Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hà của tác giả Úc Vũ Trúc. Thể loại cổ đại xuyên không thanh mai trúc mã, bàn tay vàng, sủng Độ dài 636 chương cộng 9 phiên ngoài. Văn án, Lê Bảo Ngọc Si bổn 3 năm, một sớm tỉnh táo lại, ra lại đã không ra tổ phụ cùng cha mẹ toàn chết vào tai nạn trên biển bên trong. vì sinh tồn tổ mẫu đem nàng đưa làm con dâu nuôi từ bé nàng đều đã làm tốt mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời thê thê thảm thảm xúc động chuẩn bị tâm lý nhưng tới rồi nhân ra trong nhà lại là bị phủng ở lòng bàn tay làm sao bây giờ mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ chương một thanh tỉnh nặc ngươi liền ở chỗ này ngồi chờ ta trở về nhưng không cho chạy loạn Lê Bảo Lộ theo đường tỉ ngón tay nhìn lại thân mình dừng một chút liền thành thành thật thật mà ngồi vào nàng chỉ định trên tảng đá ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn nàng. Lê Hà vừa lòng xoay người liền chạy tới công tự mình các bạn nhỏ hội hợp thật vất vả có thể nghỉ ngơi nửa ngày nàng nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cái này vụng về đường muội trên người. Mà bị lưu lại Lê Bảo Lộ chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng bóng dáng liền rời đi ánh mắt. Nàng chống cằm ngồi ở trước cửa trên tảng đá phát ngốc cũng không giống giống nhau hài tử giống nhau thích ra bên ngoài chạy Thật vất vả thanh tình một lát nàng nhất thường vẫn là hào hào cùng này một đời cha mẹ ở chung ở chung Nhưng trùng hợp bọn họ cùng tổ phụ ra biển đi tổ mẫu cũng đi vườn rau cho nên hiện tại trong nhà không có một cái thích nàng cùng nàng thích người cùng với đi xem bọn họ mắt lạnh cùng khinh thường Không bằng lẳng lặng mà ngồi ở nơi này chờ tổ phụ mẫu cùng cha mẹ về nhà Chỉ là không biết chờ bọn họ khi trở về nàng hay không còn thanh tình Chỉ hy vọng không cần lại lâm vào kiếp trước ký ức lốc xoáy chung Lê bảo lộ nghĩ trên dưới mí mắt liền có chút đánh nhau Ý thức chậm rãi mơ hồ lên Nàng cảm giác chính mình lại về tới kiếp trước nhậm giáo cái kia tiểu sơn thôn Lại mở to mắt khi liền thấy được mãn nhãn mang cười tổ mẫu Lê bảo lộ vui vẻ nàng thế nhưng vẫn là thanh tình Lê bảo lộ theo bản năng hướng tổ mẫu vạn thị lộ ra một nụ cười dạng dỡ vạn thị thật cao hứng dắt nàng tay nhỏ khen nói nhà của chúng ta bảo lộ thật lợi hại a đều nhận được đổ mẫu sao lê bảo lộ cúi đầu ngượng ngùng cười nàng đã ba tuổi nhiều gần bốn tuổi đã sớm nhận người nhưng đó là ở nàng thanh tình trạng huống hạ nghe nói nàng không thanh tình khi cả người dường như ném tam hồn chính là cái ngốc tử người kêu sẽ không ứng liền ăn cơm đều không thể tự chủ cái loại này Đây cũng là nàng vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện nguyên nhân, bởi vì nàng cũng không biết khi nào liền biến thành một cái hoàn toàn không có tự gánh vác năng lực ngốc tử. Mà gần nhất nàng thanh tỉnh số lần càng ngày càng nhiều, bảo trì thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng dài quá. Lê bảo lộ tưởng có lẽ là bởi vì nàng kiếp trước ký ức sắp truyền phát tin xong rồi đi. Nhưng trong trí nhớ nàng mới 24 tuổi, dựa theo thế giới kia người đều thọ mệnh tới nói thật ra là quá ngắn, Lê Bảo Lộ mơ hồ đoán ra chính mình kiếp trước cũng không phải bình thường tử vong. Đối với có thể thấy chính mình kiếp trước cả đời ký ức Lê Bảo Lộ là đã sợ hãi lại hưng phấn, mà theo thời gian trôi qua, nàng đã có thể lấy ra một ít quy luật. Nàng biết chính mình khoảng cách hoàn toàn thanh tỉnh không xa cho nên nàng yêu cầu chậm rãi khôi phục, không hề làm một cái ngốc từ. Vạn thị nhìn đến cháu gái trên mặt sáng lạn tươi cười, trong lòng uất thiếp, trên mặt tươi cười không khỏi càng tăng lên, nhìn không được khom lưng sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, nhà của chúng ta bảo lộ càng ngày càng thông minh, về sau thấy người muốn nhiều cười cười biết không. Nàng cũng biết bảo lộ chưa chắc nghe hiểu được bởi vậy trực tiếp sắt tay nàng trở về đi, vừa đi vừa ôn nhu giáo nàng. Về sau thái dương lớn liền không cần ngồi ở cửa, phải về nhà đi ngồi uống nhiều thủy. Lê bảo lộ ngưỡng đầu nhỏ nghiêm túc nghe, nửa ngày mới gật đầu một cái. Vạn thị lại kinh hỉ không thôi, kích động ôm lấy bảo lộ nói, bảo lộ ngươi là thật sự biến thông minh phải không? Thấy vạn thị mãn nhãn chờ đợi, lê bảo lộ không dám gật đầu, càng không dám lắc đầu, nửa ngày mới ra vẻ nghi hoặc nghiêng đầu xem nàng. Vạn thị lại ánh mắt sáng lên, chắc chắn cháu gái đây là muốn thông suốt. Phải biết rằng bảo lộ phía trước ngơ ngơ ngốc ngốc cùng nàng nói chuyện khi nàng cũng không sẽ có phản ứng, chính là đem cơm uy đến miệng nàng biên còn phải đem miệng cậy ra nhét vào trong miệng mới được nếu không phải Trượng phu chắc chắn bảo lộ đầu óc không thành vấn đề, nàng chỉ sợ cũng đã sớm tuyệt vọng. Vạn thị lòng tràn đầy vui mừng, lôi kéo bảo lộ đi mau hai bước quyết định cùng người nhà cùng chung tin tức tốt này. Kết quả nàng mới bước vào đại môn, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào thanh, sau đó liền vang lên rung trời tiếng khóc hình như là một đám người đột nhiên khóc sống lên. Vạn thị ấn đường vừa nhú, không khỏi dừng lại bước chân sau này xem, một cái phụ nhân sắc mặt trắng bệch từ thôn ngoại hướng trong thôn bôn, hét lớn, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Trong biển khởi sóng gió, ra biển người đã trở lại. Vạn thị sắc mặt đại biến, ngư dân ra biển ngộ sóng gió hồi ngạn là chuyện thường, nếu là người thuyền đều bình an, đại gia hẳn là vui mừng. Lần này ra biển trưởng phu cùng trường từ trường tức đều đi ra ngoài, vạn thị trong lòng một đột ném xuống bảo lộ liền chạy ra đi một phen kéo lấy kia phụ nhân, gấp giọng hỏi, vương tàu từ ta đương ra cùng đại nhi từ con dâu cả nhưng ở trở về người. Vương tàu từ bị nàng túng đến lào đảo hai bước thấy rõ ràng là vạn thị, đồng tình nhìn nàng một cái nói, đi ra ngoài người chỉ đã trở lại trần nhị lang cùng ngô đại lang. Lê gia trụ cột đó là Lê Bác cùng Lê Khang, này hai cha con cùng nhau xảy ra chuyện, Lê gia liền tính là đổ. Vạn thị sắc mặt trắng bệch thân mình không khỏi sau này một đảo tay trống ở trên tường mới đứng vững thân mình, nàng cường cười nói, bọn họ nói không chừng là bị tách ra. Vương tàu từ lắc đầu nói, lại không có khả năng, nàng đông tình nhìn nàng nói, đệ muội nếu là không tin liền đến bờ biển hỏi một chút trần nhị lang cùng ngô đại lang đi, đại gia hiện tại đều vây quanh ở bờ biển đâu ta còn phải đi thông chi những người khác ra liền không trì hoãn. vạn thị tre lại ngực chỉ cảm thấy tâm bị người dùng dao nhỏ từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, biển rộng chung gặp được sóng gió có thể sống sót tỷ lệ 10 không còn một ở quyết định ăn đánh cá này chén cơm khi nàng liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng đó là trượng phu của nàng cùng nhi từ con dâu nha. Lê bảo lộ cũng cả người rét run, sắc mặt trắng bạch nhìn về phía biển rộng phương hướng, nỗi lòng quay cuồng gian chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vạn thị quay đầu lại thấy, mi thiết kêu gọi một tiếng. Bảo lộ, vạn thị ôm cháu gái bi từ giữa tới, nếu trưởng phu cùng trường từ trường tức gặp chuyện không may kia bảo lộ làm sao bây giờ. lê bảo lộ một hôn lập tức bị cuốn vào kiếp trước trong trí nhớ nhưng lúc này đây nàng lại không lại an tâm ẩn thân xem điện ảnh mà là mãnh liệt dẫy giụa lên muốn từ trong trí nhớ thức tỉnh bởi vì nàng dãy giụa ký ức truyền phát tin tốc độ nhanh hơn trong lúc ngủ mơ lê bảo lộ chỉ cảm thấy đại não giống như muốn nổ mạnh mở ra mà trong hiện thực lê bảo lộ cũng chính ôm đầu nhỏ ở trên giường lăn lộn vạn thị tâm thần và thể xác đều mệt mỏi ôm chặt nàng sợ nàng một cái không cẩn thận lăn đến dưới giường đi càng là thương càng thêm thương Nương, đây là cha trước kia cấp bảo lộ khai ninh thần canh, ngài uy nàng thử xem xem. Lê Hồng bưng rực tiến vào, nhìn thoáng qua mồ hôi đầy đầu vẫn luôn dẫy ruộa chất nữ, thở dài nói, xem ra bảo lộ cũng không phải toàn vô ý thức nghe thấy đại ca đại thầu xảy ra chuyện phản ứng thế nhưng như thế kịch liệt. Lê Hồng cẩn thận nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, do hỏi nói, nương, cha cùng đại ca đại thầu tăng sự muốn làm, nhưng biển rộng mênh mang, căn bản tìm không thấy thi thể. Cho bọn hắn làm mộ chôn quần áo và di vật đi. vạn thị hồng con mắt nói tổng muốn đem bọn họ hồn phách dẫn trở về không đến mức ở bên ngoài làm cô hồn giã quỷ kia muốn bị hai phó quan tài vẫn là ba bộ vạn thị trầm ngâm một chút nói bị ba bộ đi đem ngươi tàu từ cùng đại ca quan tài táng ở bên nhau lê hồng buồn rầu nói nhưng ta trên tay tiền bà có chút không thuận lợi vạn thị tùy tay từ đầu giường hộp lấy ra một phen chìa khóa cho hắn Đây là trong nhà tiền bạc ta muốn xem bảo lộ phụ thân ngươi cùng đại ca đại tàu tang sự liên toàn giữa ngươi Lê Hồng đôi tay tiếp nhận chìa khóa nghiêm túc nói nương yên tâm ta khẳng định sẽ làm tốt Vạn thị phất tay làm hắn đi ra ngoài đem bảo lộ ôm vào trong lòng ngực mặt rán nàng mặt thấp giọng lầm bầm ngữ Bảo lộ ngươi cần phải bình bình an an cha mẹ ngươi ở trên trời nhất định sẽ phù hộ ngươi Lê bảo lộ ôm đầu ở trên giường quay cuồng, đau đến khóe mắt lăn ra nước mắt, vạn thị xem đến tim đau như cắt lại một chút biện pháp cũng không có. Phạm vi mười giảm thôn trang chỉ có nàng trưởng phu Lê bác một cái đại phu, hiện tại hắn xảy ra chuyện, nàng căn bản tìm không thấy người cấp bảo lộ nhìn xem đầu chỉ hy vọng ông trời có thể phù hộ nàng bình an không có việc gì. Lê Bảo Lộ đột nhiên mở to mắt kinh sợ nhìn về phía bốn phía chờ nhìn đến trong phòng quen thuộc bài trí khi nàng trong lòng không khỏi một an trong mộng trực diện tử vong sợ hãi mới tiêu tán không ít. Đây là kiếp này cũng không phải kiếp trước. Lê Bảo Lộ ở trong lòng nói cho chính mình nàng hiện tại còn chỉ là cái ba tuổi hoa hoa thực an toàn. Ý niệm hiện lên khóe mắt lại phiết tới rồi ngoài cửa sổ quài vải bố trắng. Lê Bảo Lộ thân mình cứng đờ té xỉu trước ký ức tức thì hồi phóng trên mặt nàng không khỏi một bạch. cha nương lê bảo lộ sốt ruột đứng dậy lại bởi vì lâu nằm mà thân thì cứng còng thân mình vừa lật liền không cẩn thận từ trên giường ngã xuống đi vạn thị nghe được động tĩnh vội vàng đầy cửa tiến vào nhìn đến ngã trên mặt đất tiểu nhân hoảng hốt vội vàng tiến lên đem thiểu hài tử bế lên tới sốt ruột hỏi bảo lộ bị thương chỗ nào không có dứt lời sốt ruột sờ lê bảo lộ cái chán cùng tay chân lê bảo lộ lại dùng tay nhỏ bắt lấy tay nàng một đôi mắt gắt gao mà chừng mắt ngoài cửa sổ vài bố trắng hỏi Tổ mẫu cha cùng mẫu thân đâu? Vạn thị tim đập lậu khiêu hai hạ, sau đó mới giật mình nghi không chừng chớp mắt hỏi, bảo lộ vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Lê bảo lộ trong mắt hàm chứa nước mắt hỏi tổ mẫu tổ phụ cùng ta cha mẹ đâu? Vạn thị vừa mừng vừa sợ, ôm chặt bảo lộ vui mừng nói thật là tổ tiên phù hộ nhà ta bảo lộ thật sự có thể nói. Nàng lại khóc lại cười ôm bảo lộ nói cái này ngươi tổ phụ cùng cha mẹ ngươi có thể an tâm. Vạn thị nói đến nơi này bi thương lại khởi, nhìn không được nức nở nói, bảo lộ cha ngươi cùng mẫu thân. Vạn thị cắn một chút đầu lưỡi, xoay giọng nói cường cười nói, cha ngươi cùng mẫu thân đi theo ngươi tổ phụ đi bầu trời, ở mặt trên nhìn ngươi đâu, về sau ngươi cần phải ngoan ngoãn, bằng không cha ngươi cùng mẫu thân chính là muốn tức giận, tổ phụ cũng muốn tức giận. Lê bảo lộ sắc mặt trắng bạch minh bạch trong đầu kia một màn cũng không phải ảo giác, cũng không phải cảnh trong mơ, mà là chân thật tồn tại. Vạn thị thấy nàng sắc mặt không tốt, sợ nàng lại cấp dọa ra cái tốt xấu tới, vội ôm nàng hống nói, bảo lộ đừng sợ, ngươi không phải còn có tổ mẫu sao, ngươi nhị thuốc cũng sẽ vẫn luôn yêu thương ngươi, cha mẹ ngươi cũng cũng không có rời đi ngươi, bọn họ liền ở trên trời nhìn ngươi đâu. Vạn thị nói, cô nén bi thống đem người ôm đến trong viện, chỉ vào bầu trời tê đẹp Thái Dương hống nàng nói, ngươi xem, cha mẹ ngươi cùng tổ phụ đều ở tại Thái Dương thượng đâu, bọn họ sẽ vẫn luôn ở mặt trên nhìn ngươi, chờ tới rồi buổi tối bọn họ liền sẽ biến thành ngôi sao. Vạn thị nhẹ giọng hống nàng nói, nhà của chúng ta bảo lộ muốn ngoan ngoãn, lớn lên về sau là có thể thấy cha cùng mẫu thân. Lê bảo lộ ngẩng đầu nhìn thái dương, ánh mặt trời bắn thẳng đến tiến đáy mắt, đôi mắt một trận hoảng hốt nhức mỏi, nước mắt liền nhịn không được ào ào đi xuống lưu. Cảm nhận được sau lưng hữu lực lại từ ái vuốt ve, Lê bảo lộ liền cắn môi nhẹ giọng nói tổ mẫu ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. chương 2, tang sự. Vẫn luôn biểu hiện thật sự kiên cường Vạn thị nghe vậy nhìn không được nước mắt rơi như mưa Đem Lê Bảo Lộ gắt gao mà ôm vào trong ngực Tổ tôn hai ở trong sân khóc thực mau liền đưa tới nhị thúc người một nhà Lê Hồng cùng Mai thị thấy Lê Bảo Lộ không chỉ có có thể nói Trên mặt ngờ ngày cũng đi ba phần trong lòng không khỏi ngạc nhiên Phải biết rằng Lê Bảo Lộ từ khi ra đời sau chính là cái ngốc tử Cũng liền cha mẹ cùng đại ca đại thầu một mảnh từ tâm một hai phải dưỡng nàng Cảm thấy nàng sẽ biến bình thường Lê Hồng tiến lên nghiêm túc đánh giá nàng một lát sau mới từ mẫu thân trong tay ôm quá nàng, an ủi vạn thị nói, nương, đây là trong bất hạnh rất may, bảo lộ kênh này một chuyện không chỉ có có thể nói còn thông suốt. Liền phụ thân đều lấy không chuẩn chứng bệnh, nàng có thể hào có thể thấy được là bị tổ tiên chiếu cố, liền tính đại ca đại thầu đi, cũng còn có ta đâu ta sẽ đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau nuôi lớn. Lại nói, việc này đến nói cho phụ thân cùng đại ca đại thầu một tiếng, làm cho bọn họ cũng đi được an tâm chút. lê gia cả nhà bị lưu đày đến quỳnh châu xem như gia đạo sa sút đã đem tang lễ một giàn lại giàn nhưng nhân lê bác cùng lê khang phu thê chết vào tai nạn trên biển vạn thị liền kiên trì còn bảy ngày lấy chiêu hồn bởi vậy liền tính lê bảo lộ hôn mê năm ngày cũng vẫn như cũ theo kịp bọn họ tang lễ lúc này lê gia nhà chính liền bày biện tam cụ quan tài lê hồng đem lê bảo lộ ôm vào nhà chính làm nàng quỳ gối chính giữa đệm hương bồ thượng nhẹ giọng giáo nàng Bảo lộ, mặt trên là ngươi tổ phụ cùng cha mẹ tới, cho bọn hắn khái cái đầu. Lê bảo lộ dương mắt ngơ ngác nhìn mặt trên tam cụ quan tài cùng linh vị. Này một đời thương yêu nhất, cũng nhất bao dung nàng ba người thế nhưng liền thi thể đều không có sao. Vạn thị xem nàng ngốc ngốc liền tiến lên ôm lấy nàng, cầm nàng tay nhỏ mang theo nàng dập đầu, biên khái biên nói, ngươi tổ phụ cùng cha mẹ ngươi còn chưa đi đâu, hiện tại ngươi cho bọn hắn dập đầu bọn họ còn thấy được, bọn họ gặp ngươi mạnh khỏe cũng liền an tâm. Lê bảo lộ môi khẽ nhúc nhích đau lòng đến nói không ra lời. Hai đời nàng đều không thể ở cha mẹ trước mặt thẫn hiếu kiếp trước nàng khi chết cha mẹ tuy khỏe mạnh lại bởi vì công tác nguyên nhân thật lâu không gặp mặt càng đừng nói thử hoan dưới gối. Nàng đều vẫn là cái làm cha mẹ lo lắng đại hài tử đâu. Mà này một đời cha mẹ càng là chỉ có nàng một cái hài tử nhật thử quá đến tuy gian nan chút đối nàng lại là thiên y bách thuận. Nàng tuy rằng đần độn, lại khi rảnh rỗi có thanh tình thời điểm, thanh tình thời điểm nhìn này một đôi tuổi trẻ cha mẹ vụng về chiếu cố nàng, nàng không phải không cảm động. Cho nên nàng nỗ lực muốn tỉnh táo lại, không gọi bọn họ thương tâm khổ sở. Nhưng bọn họ không đợi nàng tiếp thu xong kiếp trước ký ức tỉnh táo lại, không đợi nàng lớn lên liền rời đi. Giờ khắc này, Lê Bảo lộ thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn bi thống bất đắc dĩ. Lê bảo lộ ngẩng đầu thật sâu mà nhìn bài vị hai mắt, sau đó tránh thoát khai tổ mẫu ôm ấp, đoan đoan chính chính dập đầu lại ba cái. Vạn thị nhìn vui mừng không thôi, liên tục gật đầu nói, hảo, hảo, nhà của chúng ta bảo lộ trưởng thành. Nàng quay đầu đối Lê Hồng nói, nếu bảo lộ hiểu chuyện, vậy làm nàng cho ngươi đại ca đại tàu quang ngã bồn đánh cờ đi. Bọn họ liền bảo lộ này một cây huyết mạch từ bảo lộ tới đưa bọn họ, bọn họ cũng cao hứng. Lê Hồng khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua quỳ gối đệm hương bồ thượng bảo lộ thấp giọng phản đối nói, nương, bảo lộ mới có thể mở miệng nói chuyện, tuổi lại tiểu những việc này chưa chắc hiểu, vẫn là làm quân ca nhi đến đây đi. Quân ca nhi là Lê Hồng Nhi Tử, cũng là Lê Gia trước mắt duy nhất Nam Đinh, lớn tuổi Lê Bảo Lộ 2 tuổi, vốn là muốn từ hắn phùng bá phụ linh bài gia linh. Quỳ gối dưới chân Lê Bảo Lộ ngẩng đầu lên nhìn về phía nhị thúc gian nan lại kiên quyết nói, nhị thúc ta tới, phùng linh. Lê Bảo Lộ mới vừa mở miệng nói chuyện, nói được lại chậm lại mơ hồ, nhưng ở đây người đều nghe hiểu. Nghe được Lê Bảo Lộ ngỗ nghịch hắn, Lê Hồng hơi hơi có chút không vui, nhưng thấy mẫu thân mặt lộ vẻ vui mừng, hắn chỉ có thể áp xuống bất mãn. Nhị Thẩm mai thì lại rất cao hứng, chủ động tiến lên nói ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị Bảo Lộ tang phục, lại dạy nàng đưa tang quy củ. Nương yên tâm, ngày sau đưa tang trước ta nhất định đem nàng giáo hảo, bảo đảm không ra sai. Nàng quy củ ta tới giáo, ngươi đi chuẩn bị tang phục đi. Tuy rằng Bảo Lộ nhìn biến thông minh một ít, nhưng nàng tuổi rốt cuộc tiểu, học không hảo không khỏi chịu đả kích không bằng nàng tới giáo, nhiều kiên nhẫn một ít tổng có thể đem nàng giáo hảo. Lê Bảo Lộ nói chuyện thượng tuy còn có chút khó khăn, tiếp thu tân tri thức lại rất mau, rốt cuộc nàng đã nhớ lại kiếp trước sở hữu ký ức, trong thân thể tương đương với ở một cái 26 tuổi thành niên linh hồn, cho nên Vạn Thị giáo nàng lễ nghi quy củ nàng thực mau đi học biết. Vạn thị đã cao hứng lại đau buồn, bảo lộ như vậy thông minh, nàng cũng có thể càng yên tâm một ít đáng tiếc trưởng vô cùng trường từ trường tức cũng chưa nhìn đến. Lê bảo lộ một bên vì phụ mẫu thuốc trực bên linh cữu, một bên học quy củ trừ bỏ cùng tổ mẫu giao lưu cơ hồ không cùng những người khác nói chuyện đó là nhị thúc ngồi xổm xuống đậu nàng, bảo lộ cũng không dương mắt xem nàng. Nàng biết nhị thúc cũng không thích nàng, trước kia nàng vụng về thời điểm, nhị thúc thường cõng người mắt lạnh xem nàng, một chút cũng không che giấu đối nàng chán ghét. Nàng không tin cha mẹ đã chết, nàng biến thông minh một ít nhị thúc liền thay đổi đối nàng thái độ, hắn làm này đó bất quá là cho tổ mẫu xem. Liền cùng lúc trước ở cha mẹ trước mặt hống nàng giống nhau, là làm cho cha mẹ xem. Bảo lộ đối Lê Hồng kháng cự người khác nhìn không ra tới, vạn thị lại cảm giác ra tới. Nàng bất động thanh sắc nhìn con thứ liếc mắt một cái tiến lên ôm bảo lộ nói, hào hài tử, hôm nay buổi tối liền thủ đến nơi này đi, ngươi tuổi còn nhỏ, bảo trọng thân thể chính là đối cha mẹ lớn nhất hiếu đạo. người buổi tối cảnh giác một ít, đừng làm cho đèn tắt phụ thân ngươi cùng đại ca đại tàu liền chỉ vào đèn chiếu sáng phương hướng về nhà đâu. Vạn thị theo thường lệ dặn dò lê hồng một câu, lê hồng vội đồng ý bảo đảm nói nương yên tâm. lê bảo lộ liền dựa vào tổ mẫu trong lòng ngực ngẩng đầu đi xem kia chản chiêu hồn đèn chết tha hương tha hương người yêu cầu chiêu hồn về quê mà tổ phụ cùng cha mẹ bởi vì chết ở biển rộng chung liền thi thể cũng không có cho nên cũng điểm một chản chiêu hồn đèn. Nghe nói này đèn yêu cầu 7 ngày bất diệt mới được đây là đếm ngược ngày hôm sau Qua hôm nay cùng ngày mai, bọn họ hồn phách liền sẽ theo này chản đèn trở về Sau đó đi theo quan tài đi mồ, lúc này mới tính đến nơi đến trốn Có thể đến địa phủ đi đầu thai Nếu là ở kiếp trước nàng nhất định sẽ không tin tưởng Thậm chí cảm thấy là phong kiến mê tín Nhưng đã trải qua tử vong trọng sinh, Lê Bảo Lộ lại không dám kiên định phủ nhận huống chi này đề cập tới rồi chính mình thân cận nhất ba người Lê bảo lộ ghé vào tổ mẫu trong lòng ngực nói tổ mẫu ta muốn nhìn đèn Vạn thị liền vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói người nhị thúc sẽ nhìn, ngươi là tiểu hài tử Nghe đại nhân nói liền hào, ngươi xem ngươi đại tỷ tỷ cùng đại ca ca không phải đều đi ngủ sao Lê bảo lộ lập tức huệ oải nằm ở trên giường cũng không nói lời nào Vạn thị lại quay đầu nghiêm túc hỏi nàng Bảo lộ, ngươi nói cho tổ mẫu, ngươi có phải hay không không thích nhị thúc? Lê bảo lộ sừng sốt tiện đà cúi đầu không nói Vì cái gì không thích nhị thúc Vạn thị phóng nhẹ thanh âm hỏi. Lê Bảo Lộ lại không trả lời, phiên thân dùng mông đối với nàng. Vạn thị liền thở dài một tiếng không hề hỏi. Bảo Lộ con trẻ chi tâm, nhất biện yêu ghét nếu nhị lang không đối nàng biểu hiện ra ác ý, Bảo Lộ là sẽ không đối hắn như vậy phản cảm. huống chi mấy ngày nay Vạn thị cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được con thứ thay đổi, bất quá bởi vì đột thất trí thân, bi thương quá độ không muốn miệt mài theo đuổi thôi. nhưng bảo lộ về sau còn muốn dựa vào nhị lang sinh hoạt đứa nhỏ này tính tình như vậy ngạnh về sau nhưng như thế nào cùng nàng nhị thúc ở chung vạn thị đầy bụng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ đèn một đêm chưa ngủ lê bảo lộ cũng không ngủ nhiều ít nàng vẫn luôn ở trong đầu nghĩ này một đời cha mẹ cùng tổ phụ bởi vì thanh tình thời điểm thiếu nàng đối bọn họ ký ức cũng không phải rất nhiều nhưng phàm là có bọn họ ký ức liền đều thực ấm áp Kia đối tuổi trẻ phu thê vì làm nàng quá đến tốt một chút luôn là nỗ lực làm việc tồn tiền, nàng là lê gia nhất vụng về hài tử, lại là quá đến hạnh phúc nhất. Mỗi năm đều có quần áo mới xuyên, mỗi cách 4 năm ngày là có thể ăn một đốn thịt, mỗi ngày đều có một viên đường, liền tính là trong nhà duy nhất Nam hài Lê Quân, hắn cũng chỉ có thể xuyên dùng hắn thì thì quần áo sửa đổi xiêm y, chỉ có thể thông qua chiếu cố nàng từ cha mẹ trong tay trao đổi tới một viên đường. Bọn họ không cho rằng nàng sẽ vẫn luôn vụng về cho nên cho dù nàng nghe không hiểu sẽ không cấp ra phản ứng, bọn họ cũng vẫn như cố kiên trì giáo nàng chính mình ăn cơm, rửa mặt mặc quần áo. Mà tổ phụ Lê Bảo Lộ có thể ở Lê Gia quá đến như vậy hảo còn có một nửa là bởi vì làm một nhà chi chủ trước ngự y tổ phụ ngắt lời nàng cũng không phải đầu óc có vấn đề, mà là còn không có thông suốt chờ thời cơ đến nàng tự nhiên sẽ thông suốt hiểu chuyện. Cái kia thường xuyên đem nàng ôm vào trong ngực nhận thảo dược lão nhân cũng vĩnh viễn rời đi nàng. nước mắt lén lút từ nàng nhắm chặt khóe mắt bên cạnh trượt xuống, rơi xuống gối đầu thượng lập tức thẩm thấu không thấy. lê bảo lộ liền như vậy nửa ngủ nửa tỉnh ngủ một buổi tối, ngày hôm sau gà mới đánh minh liền bỏ dậy muốn cùng tổ mẫu cùng đi linh đường. nhìn đôi mắt sưng đỏ cháu gái vạn thị than nhẹ một tiếng, dắt nàng tay nhỏ đi linh đường. vừa vào cửa lê bảo lộ liền đi ngắm chiêu hồn đèn thấy dầu thắp sắp châm tẫn ngọn lửa xúc thành đậu nành lớn nhỏ, lập tức kéo lấy tổ mẫu gấp giọng nói đèn đèn. Vạn thị nhăn nhăn mày, quét linh đường liếc mắt một cái không phát hiện Lê Hồng, lúc này mới bước nhanh tiến lên cấp chiêu hồn đèn thêm du, thấy vốn dĩ đã thu nhỏ ngọn lửa một lần nữa tăng vọt lên tổ tôn hai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo Lộ cầm hương quỳ gối đệm hương bồ thượng, nhỏ giọng nói: "Tổ phụ cha, nương, các ngươi thấy đèn liền trở về đi, trở về nhìn xem Bảo Lộ, Bảo Lộ đã tỉnh táo lại, về sau cũng chỉ sẽ càng ngày càng thông minh." Tổ tôn hai mới ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống Lê Hồng liền vội vã chạy đến, hắn vội vàng giải thích nói ta đi tranh nhà xí, nương các ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy. Lúc này mới canh năm đâu, các ngươi lại đi ngủ một lát đi. Lại đi hống bảo lộ, bảo lộ ngươi vây không vây, muốn hay không lại đi ngủ một lát. Lê bảo lộ nhìn mặt trầm như nước đổ mẫu liếc mắt một cái, lắc đầu nói không đi. Dừng một chút phòng chừng là cảm thấy ngữ khí quá mức cứng đờ, lại bổ sung nói không vây. Vạn thị là có chút không cao hứng, rốt cuộc Lê Hồng vừa thấy chính là từ trong phòng ra tới. Nàng cũng không yêu cầu con thứ suốt đêm không ngủ thủ linh đường, hắn chính là muốn làm như vậy nàng còn đau lòng thân thể hắn đâu. Nhưng linh đường một bên tràn lan có mà phô, người có thể ở nơi đó nghỉ ngơi, rốt cuộc linh đường là không thể ly người. Vừa rồi nếu không phải các nàng tới ai biết chiêu hồn hội đèn lồng sẽ không diệt. Chương 3 tính toán, nếu tình liền đi mời người đem huyền mộ đào hảo, ngày mai liền phải đưa tang. Vạn thị dù cho trong lòng sinh khí cũng không hào, lúc này phát ra tới, chỉ nhàn nhạt phân phó nói. Lê Hồng biết mẫu thân sinh khí tâm lạnh lùng, cúi đầu lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đường thượng quan tài liền xoay người lui ra. Vạn thị liền kéo bảo lộ quỳ gối linh trước đốt tiền giấy. Này cả ngày đều không có phúng viếng người tới, chỉ lê ra người an tĩnh thủ linh đường. Lê bác là này phạm vi mười giảm duy nhất đại phu vẫn là ngự y bản lĩnh, bởi vậy nhân duyên không tồi, nhưng lại không tồi nơi này ở người cũng đều là bị lưu đày tội nhân cập gia quyến. Ở chỗ này, nhân tình quá mỏng, lê bác qua đời càng có rất nhiều làm người nhớ tới về sau sinh bệnh chướng mắt bị bệnh. Thiệt tình thực lòng tiến đến phúng viếng cũng sớm tại trước hai ngày qua hết. Hiện giờ toàn bộ làng trài có gần một nửa nhân gia ở làm tang sự, bảo lộ phùng cha mẹ bài vị lung lay đi ra lê ra khi liền nhìn đến trước mắt bạch nàng trong lòng bi đè nặng trong mắt ghen tuông mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến. Từ Lê Hồng cùng Lê bảo lộ tới xuống đệ nhất phùng bùn đất mời đến hỗ trợ người liền khởi sạn đem bùn đất sạn đi xuống, chỉ chốc lát sau liền nổi lên hai cái cao cao nấm mồ. Lê Khang cùng với Thê cùng táng, hai cụ quan tài chặt chẽ mà dựa vào cùng nhau. Lê Hồng thấy vạn thị biểu tình hoảng hốt nhìn nấm mồ, vội tiến lên đỡ lấy nàng nói, nương, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Vạn thị phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, rỗi tay nắm bảo lộ từng bước một trở về đi, người chết đã đi xa, nàng chỉ có giữ được người sống mới là đối bọn họ lớn nhất Trần an. Lê Bác cùng Lê Khang qua đời đối Lê Gia tới nói là một đà kích trầm trọng, bởi vì Lê Gia thu vào cơ hồ đều là bọn họ từ bọn họ trên người tới, Lê Hồng vai không thể gánh tay không thể đề, lại vẫn luôn bị phụ huynh che chở cho nên căn bản sẽ không làm việc càng đừng nói kiếm tiền dưỡng ra. Cho nên từ hôm nay trở đi bọn họ chỉ sợ muốn ăn mà cần kiệm ở nàng tim được càng tốt sinh hoạt nơi phát ra ngày hôm trước tử không có khả năng giống như trước qua đến như vậy hào. Vạn thị trong lòng kế hoạch về đến nhà mới tưởng đem Lê Hồng tìm tới thương nghị, liền có người ở bên ngoài dương giọng hô, Lê Hồng, trường tới, kêu đại gia đi nghị sự đâu, người mau tới. Lê Hồng sừng sốt vội nhìn về phía mẫu thân, loại sự tình này giống nhau là phụ thân hoặc đại ca đi. Vạn thị trầm ngâm nói, ngươi đi đi, sắp đến giao nộp hạ thuế lúc trường tìm tới hơn phân nửa là muốn nói việc này. Nghĩ đến năm trước tân thay đổi một vị huyện lệnh, vạn thị trong lòng có chút bất an, trên tay không khỏi vuốt ve khởi bảo lộ đầu tóc tới. Lê bảo lộ mở to một đôi tròn xoe đôi mắt đi xem tổ mẫu, mãn nhãn nghi hoặc. Chỉ hy vọng là ta nghĩ nhiều đi. Vạn thị xoa nàng đầu nói, khoảng cách giao nộp hạ thuế còn có hơn một tháng thời gian, theo lý không cần như vậy sớm thông chi đến thôn. Những cái đó đều là lệ thường, các gia nên ra nhiều ít thuế má, nên phục nhiều ít lao dịch cũng đều là hiểu rõ. Nhưng một đời vua một đời thần, nơi này mặc dù chỉ là cái huyện thành cũng là giống nhau, tới vị tân huyện lệnh, hành sự tự nhiên sẽ cùng trước một vị không giống nhau, chỉ hy vọng là cái công chính dày rộng. Vạn thị ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, nhưng Lê Hồng khi trở về khó coi sắc mặt liền biểu lộ lần này lớn lên đã đến không phải chuyện tốt. Vạn thị không khỏi ngồi thẳng thân mình hỏi, xảy ra chuyện gì. Mai thị cũng khẩn trương nhìn về phía Lê Hồng. Lê Hồng trầm khuôn mặt nói, trường nói năm nay hạ thuế muốn trước tiên giao nộp còn có thuế khóa lao dịch. Lê Hồng thanh âm thấp tam độ mang theo hận ý nói ấn lưu đài tội danh tăng thêm tam thành, nếu đòi tiền chuộc dịch đến so năm rồi nhiều gấp đôi. Vạn thị trường mục tân huyện lệnh mới tiền nhiệm thế nhưng liền dám như vậy bóc lột. lê hồng trong mắt hiện lên lạnh lẽo cắn răng nói hắn có cái gì không dám này quỳnh châu phủ trừ bỏ không khai hóa man di chính là ta chờ lưu đày tội dân chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy ra quỳnh châu phủ đi quảng châu phủ cáo hắn chưa từng quỳnh châu phủ lệ thuộc với quảng đông từ quảng châu phủ quản hạt tuy kêu phủ kỳ thật bất quá huyện cấp hơn nữa bởi vì cùng quảng đông cách một đạo eo biển lùi tới cực không có phương tiện đừng nói bọn họ này đó không được dễ dàng rời đi lưu đày mà tội phạm đó là có tư có sản lương dân cũng rất khổ sở hài Huống chi hắn cũng không từng bóc lột lương dân, lần này tăng thêm thuế má chỉ nhằm vào lưu đày đến đây tội dân, chừng ngoài ra, một tuổi trở lên hải tử cũng muốn nạp một nửa thuế thân. Lê Hồng nói, lần này qua đi còn không biết muốn chết nhiều ít hải tử đâu. lưu đầy đến nơi đây phạm nhân đều bị cố định hoạt động phạm vi, huống chi bọn họ là tội tịch vô triều đình công văn không thể chuộc thân cũng không thể bán mình vì nô cho nên vì giảm bớt sao nộp thuế má, hài tử nhiều nhân ra chỉ có thể đem hài tử ném đến trong núi đi, hoặc là trực tiếp chết chìm. Vạn thị hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trong ngực đè nặng một đoàn buồn bực cắn răng nói như thế táng tận thiên lương, hắn quan nhất định đương đến không lâu. Nhưng cũng đủ bức tử chúng ta, Lê Hồng Nhàn nhạt nói. Vạn thị lệ mắt chừng hướng hắn, nghiêm mặt nói, nhà của chúng ta có phụ thân ngươi cùng đại ca lưu lại tài sản, 7-8 năm tổng còn có thể duy trì được huống chi chúng ta cũng sẽ không miệng ăn núi lở. Thế đạo này có thể có cái gì đường sống. Lê Hồng chán nản nói, huống chi chúng ta vẫn là bị hạn chế hành động phạm vi tội dân. Lê Hồng đôi mắt đào qua trong phòng người sâu kín mà thở dài một hơi. Lê Bảo Lộ liền theo bản năng nắm chặt vạn thị cánh tay, vừa rồi nhị thúc đào qua trên người nàng ánh mắt làm nàng trái tim nhảy rột, luôn có loại bị ác lang theo dõi cảm giác. Vạn thị không rõ nguyên do, còn tưởng rằng là bọn họ nghiêm túc không khí dọa đến nàng, vội đem nàng bế lên lui tới ngoại đi, đối Lê Hồng nói, nếu lệnh đã hạ, người liền chuẩn bị tốt thuế má tiền bạc đi, cùng lắm thì chúng ta 6 tháng cuối năm chúng ta nhiều vất vả chút tổng có thể tránh ra một cái đường sống tới. Lê Hồng đứng dậy trầm mặc nhìn mẫu thân ôm Bảo Lộ rời đi. Bảo lộ dựa vào tổ mẫu trên vai, một đôi tròn xoe đôi mắt quan sát nhị thuốc trên mặt biểu tình tâm không ngừng đi xuống trầm nhị thúc không có ứng tổ mẫu nói. Muốn nói trong nhà này ai nhất hiểu biết Lê Hồng kia phi Lê Bảo lộ mặc trúc có lẽ còn có nàng tổ phụ Lê Bác. Lê Hồng miệng thực ngọt hơn nữa thực sẽ ngụy trang, ở cha mẹ trước mặt là hiếu thuận nghe lời nhi tử, ở huynh tầu trước mặt là kính cần nghe theo đệ đệ, ở thê nhi trước mặt còn lại là ổn trọng đáng tin cậy trưởng vô cùng phụ thân. Nhưng hắn ở Lê Bảo Lộ trước mặt là không ngụy trang, có lẽ là cảm thấy cái này chất nữ chính là cái ngốc tử, Lê Hồng đơn độc đối mặt nàng khi cũng không che giấu hắn chán ghét. Lê Bảo Lộ thanh tình thời điểm hữu hạn, nhưng chính là tại đây hữu hạn thời gian tổng có thể nhìn đến hắn nguyên hình tất lộ cho nên đối cái này nhị thúc, Lê Bảo Lộ thật sự không có gì hào cảm càng đừng nói tin tưởng. Biết một tuổi trở lên hài từ cũng muốn nạp thuế thân sau Lê Bảo Lộ liền bắt đầu lo lắng khởi chính mình mạng nhỏ tới. Lê Bảo Lộ ngửa đầu nhìn thoáng qua tổ mẫu, biết nàng liền tính nhận thấy được Lê Hồng trong ngoài không đồng nhất cũng sẽ không nghĩ vậy thằng. Làm sao vậy có phải hay không thân thể không thoải mái. Vạn thị nhận thấy được Lê Bảo Lộ tự trở lại phòng sau liền vẫn luôn có chút bất an. Lê Bảo Lộ tổ mẫu, vạn nhất nhị thúc không cần ta làm sao bây giờ. Vạn thị cười, vuốt nàng đầu trần an nói, nhà đầu ngốc ngươi là nhà của chúng ta người, ngươi nhị thúc như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Nếu nhị thúc không cần ta tổ mẫu sẽ muốn ta sao Lê bảo lộ kiên trì hỏi Vạn thị gật đầu nói Sẽ tổ mẫu như thế nào bỏ được không cần bảo lộ đâu Lê bảo lộ liền nhẹ nhàng mà thở ra một hơi yên lòng Tổ mẫu ở trong nhà địa vị không thấp Lê Hồng liền tính lại dối trá cũng sẽ không minh ngỗ nghịch tổ mẫu Chỉ cần tổ mẫu chịu lưu lại nàng Nàng mạng nhỏ hẳn là liền không thành vấn đề Mà lúc này mai thị cùng Lê Hồng cũng đang nói Lê bảo lộ mai thị bẻ ngón tay tính nói bảo lộ nếu hảo kia cha chồng cho nàng xứng tốt những cái đó dược liền không cần lại để lại đi bán đi cũng là một số tiền đâu còn có những cái đó thuốc bổ đều là cha chồng cùng đại bá vào núi thải nghe nói có chút dược ở trong huyện hiệu thuốc cũng chưa đến mua đâu đây cũng là một bút tiền lời lê hồng gối xuống tay nhìn trên đầu mà nói ngươi quay đầu lại thu thập ra tới ta tìm không bắt được hiệu thuốc đi ra tay thuốc bổ liền không cần bán lưu lại nói không chừng về sau chúng ta nhà mình có thể sử dụng thượng Mai thị không dự đoán được nàng vừa nói trưởng phu liền đáp ứng rồi còn cả kinh sừng sốt một chút phục hồi tinh thần lại ngược lại do dự lên. Toàn bán cũng không tốt suốt cuộc nàng mới vừa khôi phục chưa chắc liền hảo toàn không bằng cho nàng lưu hai ngày dược. Bằng không mẫu thân đã biết muốn tức giận, không cần để lại, lê hồng nhàn nhạt nói, người đều sắp không có, lại uống dược cũng là lãng phí. Mai thị bị hắn lạnh nhạt lời nói chấn động mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng xem hắn. Lê Hồng liền quay đầu hướng nàng ôn nhu cười. Đại ca đại tẩu phía dưới cũng chỉ có như vậy một cái huyết mạch sao có thể không quan tâm. Huống chi trên người nàng còn có si bệnh hiện tại nhìn hảo ai biết khi nào lại phạm chúng ta không phải nàng cha mẹ nàng lại không có thân sinh huynh đệ nếu là phạm vào bệnh cũng là tại đây thế gian chịu khổ. Mai thị tâm thật giống như tầm ở nước đá, nọa nọa nói trong nhà tuy gian nan, nhưng quản nàng một chén cơm ăn vẫn là có thể, chờ nàng trưởng thành cho nàng tìm cái nhà chồng đó là, nói không chừng còn có thể giúp đỡ trong nhà một ít đâu. Mai thị mồ hôi đầy đầu muốn liệt kê lê bảo lộ chỗ tốt, nhưng đó chính là cái ngốc tử, huống chi nàng từ trước đến nay cũng xem thường tên ngốc này, càng không thích nàng, lúc này muốn tìm nàng ưu điểm thật đúng là khó chỉ có thể lặp lại nói, dù sao cũng là đại bá huynh cùng đại tẩu duy nhất huyết mạch. Nếu chỉ là một ngụm cơm, đó là ta không ăn cũng sẽ làm cùng nàng, nhưng từ năm nay thủy nàng mỗi năm cũng muốn giao 8 đồng bạc thuế thân, nàng năm nay mới 3 tuổi nhiều, muốn xuất giá ít nhất còn phải đợi 10 năm, 10 năm chính là 8 lượng bạc này vẫn là ở huyện Thái Gia không tăng thuế dưới tình huống. Lê Hồng hỏi, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta có nhiều như vậy tiền sao? Mai thì cắn môi, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, nương không phải đem trong nhà chìa khóa cho ngươi sao, công chung tiền vẫn là có thể duy trì mấy năm. Lê Hồng khai dương lấy tiền khi cũng không có tránh mai thị, bởi vậy nàng biết Lê Bắc cùng Lê Khang cấp trong nhà để lại bao nhiêu tiền, chỉ Lê Khang mỗi năm cấp Lê ra nộp lên tiền đừng nói dưỡng một cái bảo lộ, đó là lại dưỡng hai cái cũng tẫn đủ rồi. Nàng không thể lý giải Trượng phu vì cái gì muốn như vậy nhằm vào Lê Bảo Lộ kia chính là hắn thân chất nữ. Chỉ giao này đó thuế má tự nhiên đủ chúng ta kiên trì mấy năm, nhưng người đừng quên chúng ta còn phải chuộc dịch người tổng không thể làm ta đi phục lao dịch đi, người cảm thấy ta đi còn có thể tồn tại trở về sao. Lê Hồng lạnh lùng nhìn thê tử nói, huống chi đánh cá trồng trọt có thể có bao nhiêu tiền lời. Trước kia nhà của chúng ta nhật thư có thể quá đến như vậy hảo là bởi vì huyện thành thường có người tới thỉnh phụ thân đi xem bệnh bằng không chúng ta chỉ sợ liền ấm no đều bảo đảm không được nhìn xem trong thôn nhà khác quá chính là ngày mấy đi. Nhưng Lê Khang sẽ không y thuật không cũng cấp trong nhà kiếm lời không ít tiền sao. Lời nói ở mai thị đầu lưỡi xoay hai vòng lại nuốt xuống, trưởng phu sao có thể cùng đại bá ca so đâu. Lê Khang đại vào đông hạ đều có thể khiêng lưới đánh cá ra biển, Lê Hồng lại liền ngày xuân xuống đất đều phải nghỉ ngơi tam hướng. Lê Hồng nhàn nhạt mà nhìn Mai Thị liếc mắt một cái, nói ngày mai ngươi liền cùng nương đi đi biển bắt hải sản, trong nhà sự không cần ngươi quản, việc này cũng không cùng ngươi tương quan, ngươi chỉ cần đem nương vướng ở bên ngoài thời gian trường một ít là được. Chương 4, vứt bỏ. Lê Bảo Lộ nhìn đến nhị thẩm vác rổ ra cửa, lập tức lào đảo lắc lư đuổi kịp mở to một đôi tròn xoe đôi mắt xem nàng. Nhị thẩm ta muốn đi bồi tổ mẫu. Mai Thị nhìn đến Lê Bảo Lộ liền trột dạ rời mắt cương mặt hống nàng nói, Bảo Lộ ngoan, người tổ mẫu ở bờ biển nhặt hàng hải sản đâu, bằng không buổi tối không cơm ăn, người đi theo thì thì các ca ca ở nhà chơi được không? Nàng mới không cần cùng Lê Hà cùng Lê Quân chơi đâu, Lê Bảo Lộ kêu lên, nhị thẩm người khiến cho ta đi thôi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, liền ngồi trên mặt đất chờ các ngươi Mai Thị liên tục lắc đầu tay vô ý thức xoa xoa rồi cơm cười nói, không được bờ biển gió lớn, người tuổi quá tiểu chạy tới bờ biển trúng gió muốn sinh bệnh. Lê Bảo Lộ nhìn lướt qua trên tay nàng động tác trong lòng tái sinh nghi, Mai Thị làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng muốn như vậy trột dạ Hai ngày này Mai Thị đối nàng cũng thật tốt quá chút một ngày tam cơm phàm là Lê Quân có nàng đều có thậm chí Lê Quân không có nàng cũng có thức ăn tuy rằng so ra kém trước kia cha mẹ ở khi lại muốn so Lê Hà cùng nữ nữ muốn hảo rất nhiều. Mai Thị cũng không là hào phóng người, ngay từ đầu Lê Bảo Lộ còn tưởng rằng nàng là thương tiếc nàng tuổi nhỏ mồ côi Vẫn là trong lúc vô ý phát hiện Mai Thị ở trốn tránh nàng sau Lê Bảo Lộ mới cảm thấy không đúng Cẩn thận quan sát xuống dưới không khó phát hiện Mai Thị đối mặt nàng khi ấy náy cùng trột giả Nàng làm cái gì sẽ làm nàng đối chính mình như vậy trột giả Lê Bảo Lộ bực bội lên thiên nàng là cái tiểu hài tử Nàng lời nói tổ mẫu chỉ đương hài tử lời nói cũng không sẽ nhiều thật sự Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy bị động Thấy bảo lộ trên mặt biểu tình không tốt lắm, mai thị lại trột dạ lại đồng tình, liền từ trong lòng ngực móc ra một tiết cam thảo cho nàng, hống nói, này đoạn cam thảo cho ngươi ăn rất ngon, ngươi ngoan ngoãn lưu tại trong nhà chơi, buổi tối chúng ta trở về cho ngươi làm ăn ngon cá. Bảo lộ trầm mặc tiếp nhận cam thảo, nửa ngày mới nói, nhị thẩm ngươi cùng tổ mẫu nói, ta tưởng nàng được không? Mai thị gian nan nói một tiếng hảo, xoay người bước nhanh rời đi. bảo lộ nhéo cam thảo gục xuống đầu về phòng lê quân chạy ra ngoài chơi lê hà mang nàng nhỏ nhất muội muội nữ nữ đi ra ngoài tàn bộ toàn bộ trong nhà chỉ còn lại có nàng một người an tĩnh lại cũng nhàm chán bảo lộ ngồi một lát liền nhảy xuống giường chạy đến ngăn tủ trước đem mẫu thân trước kia cho nàng chuẩn bị tốt tiểu ba lô nhảy ra tới làng trài nữ hài từ mỗi người đều có một cái tiểu ba lô chuyên môn dùng để trang một ít vật nhỏ Lê Bảo Lộ tuy là cái ngốc tử, Lê Khang vợ chồng lại kiên quyết tin tưởng nàng sẽ biến bình thường, bởi vậy hai từ khác có bọn họ tất cả đều trước thời gian dự bị hạ, cái này tiểu ba lô cũng là. Lê Bảo Lộ nhảy ra tổ máu kéo cất vào đi, lại lấy ra đá lấy lửa, nghĩ nghĩ lén lút lưu đến tổ phụ dược phòng nhặt mấy bao thuốc bột bỏ vào đi, lại đi trong phòng bếp sơ soạn hai cái rau dại bánh bao nhét vào trong bao. Bảo lộ ngồi ở trên sàn nhà kiềm kê tiểu ba lô đồ vật xác định đã thu thập đến trước mắt có thể thu được sở hữu bảo mệnh đồ vật sau mới cảm thấy mỹ mãn đem bao khấu hảo, sách theo ẩn chứa vào tụ quần áo. Coi như là phòng hoạn với chưa xảy ra đi, cho dù là chính mình tiểu nhân chi tâm cũng tổng so cái gì chuẩn bị đều không làm hảo. Lê bảo lộ ngồi xổm trên mặt đất mới đem bọc nhỏ nhét vào tụ quần áo, mặt sau liền vang lên một đạo thanh âm. Người đang làm gì? Lê Bảo Lộ hù nhảy dựng, sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lê Hồng nghịch quang đứng ở cửa trên mặt biểu tình đen tối không rõ nhìn nàng. Lê Bảo Lộ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ trên sống lưng dâng lên, một cổ nguy cơ cảm bao phủ ở trong lòng, nàng nỗ lực biểu hiện ra thiên chân vô tà biểu tình, mở to đại đại đôi mắt vui vẻ kêu lên, nhị thúc người đã về rồi. Lê Bảo Lộ vừa lúc ngồi sồm tụ quần áo bóng ma, bởi vậy Lê Hồng không phát hiện nàng cứng đờ, huống chi đối phương chỉ là cái ba tuổi nhiều hài tử cũng thật sự làm hắn nhất không nổi phòng bị coi trọng tâm. Lê Hồng từ cửa đi đến nàng trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng hỏi. Bảo Lộ đang tìm cái gì? Lê Bảo Lộ thoải mái hào phóng đem tụ quần áo mở ra chỉ vào bên trong điệp đến trình trình tề tê quần áo khoe ra nói, xinh đẹp quần áo tổ mẫu nói là ta nương cho ta làm. Lê Hồng nhìn lướt qua liền có chút thất vọng bên trong đều là tiểu nữ hài đồ vật vừa xem hiểu ngay căn bản tàng không được thứ gì Cần phải nói đại ca cùng đại tàu chưa cho bảo lộ lưu lại tiền riêng hắn là một chút cũng không tin kia tiền hơn phân nửa là ở mẫu thân trong tay Nghĩ đến chính mình là mẫu thân duy nhất nhi từ những cái đó tiền sớm hay muộn sẽ là chính mình Như vậy tưởng tượng Lê Hồng một chút cũng không nóng nảy còn lộ ra tươi cười hống Lê Bảo Lộ nói Bảo Lộ có nghĩ cha mẹ Lê Bảo Lộ mở to một đôi ngây thơ đôi mắt xem hắn, Lê Hồng liền cười đem nàng bế lên tới, nói nhị thúc mang ngươi đi gặp cha mẹ hảo sao. Bọn họ chỗ đó có ăn ngon, nhìn thấy bọn họ về sau ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, gặp qua thật sự hạnh phúc. Chuyện tới trước mắt, Lê Bảo Lộ ngược lại chấn định xuống dưới, nàng ôm chặt Lê Hồng cổ cao hứng hỏi, nhị thúc cũng muốn cùng ta cùng đi thấy cha mẹ sao. Lê Hồng gương mặt tươi cười cứng đờ, nói không, chỉ có Bảo Lộ mới có thể nhìn thấy cha mẹ. Bảo lộ cảm xúc có chút mất mát hỏi tổ mẫu cũng không được sao. Lê Hồng cười lắc đầu. Không được bởi vì cha mẹ chỉ không yên tâm bảo lộ nha cho nên bọn họ muốn đem bảo lộ mang theo trên người. Hảo nhị thúc này liền mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Lê bảo lộ tắc lắc đầu nói, không ta phải đợi tổ mẫu trở về, làm tổ mẫu mang ta đi. Lê Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt nheo lại tới xem nàng có vẻ thực hung. Hắn nói, người tổ mẫu không rảnh mang ngươi đi, bảo lộ muốn nghe lời nói, bằng không nhị thúc muốn sinh khí. Ta đây muốn đem ta bao trên lưng. Lê bảo lộ chỉ vào mới bỏ vào đi bao bao nói. Ta còn muốn chính mình đi. Lê Hồng chỉ cảm thấy Lê bảo lộ quá mức phiền toái, nhưng mà Lê gia vừa lúc ở thôn Trung ương, nàng gào một tiếng khẳng định có người nghe được mà hắn ôm hôn mê nàng đi ra ngoài cũng sẽ hậu hoạn vô cùng. cân nhắc một chút lợi và hại, Lê Hồng rốt cuộc là đem người buông làm nàng chính mình đi ra ngoài. Lê Bảo Lộ đem tiểu ba lô bối ở trên người, bước chân ngắn nhỏ không nhanh không chậm đi tới, chỉ hy vọng có thể kéo dài một ít thời gian, trong chốc lát nếu là có thể gặp được người liền càng tốt cho dù không thể hướng đối phương cầu cứu ít nhất cũng muốn thông qua đối phương thông chi đến tổ mẫu. Lê Bảo Lộ trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch vang, nhưng mà bọn họ này dọc theo đường đi một người cũng chưa gặp được. Lê Bảo Lộ vận khí kém thành như vậy, khó trách sẽ bị động đất tạp chết. Lê Hồng, sớm biết rằng trên đường không ai, hắn hà tất phí thời gian cùng cái tiểu hài từ cọ sát. Trực tiếp đánh hôn mê khiêng đi ra ngoài không phải càng mau. Lê Bảo Lộ chừng mắt đại đại đôi mắt xem phía trước núi rừng, chỉ ra Lê Hồng sai lầm. Cha mẹ mộ không ở nơi này, ở bên kia. Lê Hồng nhướng mày kinh ngạc Lê Bảo Lộ chỉ đi qua một hồi thế nhưng liền nhớ kỹ phương hướng rồi. Này cũng có đường qua đi, hơn nữa càng mau. Lê Hồng không đợi Lê Bảo Lộ lại mở miệng nói chuyện, trực tiếp đem người bế lên tới liền hướng trong núi đi. Lê Bảo Lộ ở kêu cùng không kêu chung trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trầm mặc. Đã ra thôn, lúc này nàng chính là kêu phá ít hầu cũng chưa chắc có người nghe được, ngược lại sẽ chọc giận Lê Hồng, vạn nhất hắn bực đến đánh vựng nàng làm sao bây giờ? Lúc này Lê Bảo Lộ đã mơ hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, liên tưởng khởi trước hai ngày lời hắn nói, chỉ hy vọng hắn là muốn vứt bỏ nàng, mà không phải trực tiếp bóp chết nàng hoặc là chết chìm nàng. Lê Bảo Lộ ngoan ngoãn ghé vào Lê Hồng trên vai, nỗ lực ghi nhớ hắn đi qua lộ tuyến, Lê Bảo Lộ là thực thức thời, nhưng không đại biểu nàng sẽ khuất phục sinh mệnh nắm giữ ở người khác trong tay tức giận khuất nhục chỉ ở trên mặt hiện lên một lát đã bị nàng áp xuống đi. Nàng hiện tại không có năng lực nói không, nhưng sẽ có một ngày nàng có thể làm chính mình chủ Dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, đối tượng vẫn là tự mình thân chất nữ Chẳng sợ Lê Hồng Tâm lại tàn nhẫn tố chất tâm lý lại cường, lúc này cũng lòng bàn tay đổ mồ hôi, khẩn trương không thôi Bởi vậy hắn cũng không có lưu ý đến an tĩnh đến quá phận Lê Bảo Lộ Lê Hồng ôm nàng buồn đầu đi rồi thật dài một đoạn đường, chờ hắn thoáng bình tĩnh lại khi chung quanh đã hết là cao lớn cây rừng, rậm rạp lá cây che trời, người đứng ở dưới tàng cây cơ hồ nhìn không tới ánh sáng. Lê Hồng tự giác cái này địa phương cũng đủ an toàn, lúc này mới đem Lê Bảo Lộ buông. Lê Bảo Lộ đứng trên mặt đất ngẩng đầu mờ to một đôi tròn xoe đôi mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Lê Hồng gần như chật vật rời đi tầm mắt tay xoa bóp nắm tay, đối với nho nhỏ hài từ rốt cuộc không hạ thủ được. Nhưng nghĩ đến kiều tử nhất sinh lao dịch, Lê Hồng rốt cuộc ngoan hạ tâm tới, cắn răng cầm Lê Bảo lộ cổ Lê Bảo lộ tay chân rét run, lại ngẩng đầu đối Lê Hồng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nãi thanh nãi khí kêu lên, nhị thúc ta muốn đi tiểu. Lê Hồng mới cổ khởi dũng khí lại tiết một nửa. Hắn đứng dậy nhìn nhìn bốn phía thấy trong rừng im ắng, chỉ có ngẫu nhiên một hai tiếng côn trùng kêu vang, một ý niệm từ trái tim xẹt qua, hắn lại cúi đầu nhìn xem Lê Bảo Lộ cùng chính mình tay, nửa ngày mới nói, hảo nhị thúc đi cho ngươi tìm địa phương, ngươi trước tiên ở nơi này chờ nhị thúc nhị thúc không tới ngươi liền không cần tùy tiện loạn đi biết không. Lê Bảo Lộ ngoan ngoãn gật đầu còn nói, nhị thúc muốn mau một chút nha. Lê Hồng lung tung gật đầu, ném xuống Bảo Lộ liền mau chân lui tới khi đường đi đi. nơi này khoảng cách cánh rừng xuất khẩu đã có rất dài một khoảng cách đừng nói một cái ba tuổi nhiều tiểu hài tử đó là đại nhân cũng có khả năng ở chỗ này lạc đường lê hồng không hạ thủ được bóp chết lê bảo lộ kia liền đem nàng ném ở chỗ này đi lê bảo lộ lại chờ lê hồng vừa đi liền thở ra thật dài một hơi một chút liền ngã ngồi trên mặt đất thiếu chút nữa liền đã chết nhưng hù chết nàng nàng giơ tay lau một phen mồ hôi trên trán cõng tiểu ba lô liền lui tới khi trên đường đi đến. Giống nhau 3 tuổi nhiều tiểu hài tử đừng nói lạc đường, độc thân đãi ở chỗ này chỉ sợ dọa đều hù chết, nhưng ai làm nàng không cẩn thận mơ thấy kiếp trước khôi phục ký ức đâu kia cùng trong thân thể ở một cái 26 tuổi đại nhân có cái gì khác nhau. Nàng phía trước vẫn luôn ghé vào lê hồng trên vai xem mặt sau lộ theo đường đi tới đi ra ngoài cũng không khó, khó chính là nàng như thế nào tránh thoát núi rừng độc trùng rắn độc cùng mãnh thú. Tới thời điểm không thấy mấy thứ này, không đại biểu đi ra ngoài thời điểm sẽ không đụng tới cổ đại núi rừng cùng hiện đại nhưng không giống nhau, xem này rậm rạp không ra phong cây cối liền đã biết hơn nữa nàng còn nhỏ cánh tay càng chân, một chân bán ra đi cũng liền lê hồng một bước một phần năm trời tối phía trước nàng khẳng định đi không ra đi. chương 5, Đâm Thủng Vạn thị nhéo một con đại tôm hùng ném vào sọt quay đầu thấy Mai thị còn ở nơi đó, cọ sát không khỏi nhíu mày hỏi, người hôm nay là làm sao vậy, như thế nào luôn là thất thần, động tác lại không mau chút thiên liền phải đen. Mai thị dẫn theo rồ tay liền run lên. Vạn thị không lưu ý tiếp tục biên tìm đồ vật biên giáo huấn nói, mấy cái hài tử đều ở nhà chờ chúng ta trở về nấu cơm đâu, bảo lộ mới hảo chút quân ca nhi không được việc nhi, cũng không biết nàng ở nhà có sợ không. mai thị sắc mặt càng bạch nàng ngẩng đầu nhìn mắt đi ở phía trước bà mẫu lại nhìn xem lê khang vợ chồng táng thân biển rộng nghĩ đến đại tẩu đãi nàng luôn luôn hiền lành đại bá ca cũng luôn là tiếp tế bọn họ nhị phòng nàng là ghét bỏ bảo lộ vụng về ghét bỏ nàng là cái con chồng trước nhưng không đại biểu nàng liền tưởng vứt bỏ nàng kia dù sao cũng là đại phòng duy nhất huyết mạch mai thị khẽ cắn môi bước nhanh tiến lên phịch một tiếng quỳ gối vạn thị trước mặt người làm cái gì Vạn thị hù nhảy dựng, lùi lại hai bước chừng mắt nàng. Mai thị run dày tay bắt lấy nàng ống quần, sắc mặt trắng bệch nói, nương, người cứu cứu bảo lộ đi, tướng công hắn, hắn. Mai thị mãn nhãn nôn nóng, nhưng kia dơ bẩn sự nàng thật sự là nói không nên lời. Vạn thị cũng đã sắc mặt đại biến, vẫn luôn tiềm tàng ở nàng đáy lòng lo lắng một chút ngoi đầu nảy mầm trưởng thành che trời đại thụ, nàng một phen đẩy ra mai thị tay, ném xuống sọt liền chiều trong nhà chạy. Mai thị liền ngồi ngã xuống đất khóc lớn lên, nàng biết chính mình xong rồi. Lê Hồng phải biết rằng nàng bán đứng nàng còn không biết như thế nào tấu nàng đâu, mà bà mẫu cũng sẽ quái nàng, đến lúc này nàng ở nhà nội tình ngoại không phải người. Nhưng dù vậy trong lòng tuy bi, lại không hối hận. Vạn thị thở phì phò chạy về ra, đẩy cửa ra liền hét lớn, bảo lộ bảo lộ. Trong phòng một tia tiếng vang cũng không có, vạn thị tay chân rét run, nhưng ngả lảo đảo đẩy ra nàng cùng bảo lộ phòng, lại thấy tổ quần áo cửa mở ra trong phòng một người cũng không có. Bảo lộ cũng không sẽ ra cửa chơi, nhiều nhất ở cổng lớn ngồi chờ nàng về nhà, lúc này nàng không ở nhà lại ở nơi nào đâu. Vạn thị lòng nóng như lửa đốt, xoay người liền chiều trong thôn chạy mới ra đại môn liền cùng lê hồng đụng phải. Nhìn đến con thứ, vạn thị đôi mắt hướng huyết, bắt lấy cánh tay hắn hỏi, ngươi đem bảo lộ mang đi đâu vậy? Lê Hồng sững sốt, đáy mắt hiện lên kinh hoàng, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, nương nói cái gì đâu, bảo lộ làm sao vậy? Vạn thị gắt gao nhìn chầm chầm hắn đôi mắt hỏi, ngươi đem bảo lộ mang đi ra ngoài, như thế nào không đem nàng mang về tới, nàng đâu? Bảo lộ không phải ở nhà sao ta khi nào mang nàng đi ra ngoài? Lê Hồng mờ to một đôi vô tội đôi mắt xem mẫu thân. Chí tử chi bằng mẫu, vạn thị vừa thấy liền biết hắn nói dối, lừa hắn nói trên đường có người thấy, ngươi nói, ngươi đem bảo lộ đưa tới chỗ nào vậy Nàng vẫn là cái hài tử, ngươi làm sao dám đem nàng một mình một người ném ở bên ngoài Lê hồng trên mặt tươi cười dần dần thu hồi tới, hiện ra khổ sở thần sắc tới, thấp giọng nói, bảo lộ xảo muốn cha mẹ ta xem nàng thật sự khóc đến lợi hại liền ôm nàng đi mộ địa, nàng nhìn đến phần mộ quả nhiên không khóc, ta thấy nàng ngoan ngoãn, ta lại bụng đau, khiến cho nàng tại chỗ chờ ta, ta hảo đi giải cái tay, ai ngờ ta ra tới người đương thời đã không thấy. Lê hồng bi thương nhìn mẫu thân nói, ta trở về chính là tìm người đi tìm nàng, nương ta sợ ngươi chịu không nổi tin tức này, lúc này mới ngay từ đầu không dám nói cho ngươi. Vạn thị thân mình lung lay hai hạ, nỗi lòng cuồn cuộn dưới chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nàng áp xuống cổ họng thanh ngọt trước mắt đỏ bừng chừng mắt Lê Hồng nhìn một lát lúc này mới rỗi tay đẩy ra hắn, chạy đi tìm người hỗ trợ tìm người. Lê Hồng có chút chột dạ lại căng lại mặt hắn biết hắn này bộ lý do thoái thác mẫu thân sẽ hoài nghi, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, một ngày nào đó hắn có thể lấy lòng khoe mẽ đem việc này bóc qua đi. Kỳ thật hắn có càng tốt lý do thoái thác, phía trước hắn cho rằng hắn ôm bảo lộ đi ra ngoài không người thấy, chỉ cần ai đến buổi tối trở về tìm không thấy bảo lộ khi đầy nói nàng là chính mình đi ra ngoài ném là được. Nơi này một mặt lâm hải, hai mặt lâm sơn, người đi ra ngoài tìm không thấy về nhà lộ thực bình thường, huống chi bảo lộ ban đầu vẫn là cái ngốc tử, chỉ thiết hắn còn không có quét sạch sẽ cái đuôi mẫu thân liền đã trở lại. Nghĩ đến đây Lê Hồng mày nhăn lại, mẫu thân không phải bị Mai Thị vướng bước chân sao, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Lê Hồng chính suy tư, vạn thị đã gọi tới vài người, một phen xông lên bắt lấy hắn tay hỏi. ngươi là ở nơi nào vứt bảo lộ, mang chúng ta đi tìm. Lê Hồng lập tức không có suy tư công phu, giả bộ đầy mặt bi thương sốt ruột bộ dáng mang theo đại gia đi mộ địa. Đại gia liền lấy mộ địa vì tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán tìm tự nhiên là một chút tung tích đều tìm không thấy. Vạn thị lập tức liền biết Lê Hồng sợ là chưa nói lời nói thật, bảo lộ từ trước đến nay ngoan ngoãn, sẽ không loạn đi, chính là đi cũng đi không ra rất xa, đại gia như vậy dày đặc tìm kiếm đều tìm không thấy, chỉ sợ người cũng không ở chỗ này. Nhưng hiện tại biết bảo lộ hướng đi chỉ có Lê Hồng một người, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, vạn thị càng thêm nôn nóng lên, Này núi rừng bên trong nguy hiểm thật sự, tới rồi buổi tối càng sâu, nếu là lại tìm không thấy bảo lộ nàng chỉ sợ liền nguy hiểm. Vạn thị gắt gao mà bắt lấy Lê Hồng tay, đem hắn túm đến Lê Khang vợ chồng mộ trước đối với hắn khóc ròng nói, Hồng Nhi chúng ta thực xin lỗi người đại ca đại tẩu, bảo lộ chính là bọn họ duy nhất huyết mạch A, nếu là ta liền này một cây huyết mạch đều giữ không nổi ta còn sống làm gì đâu. Lê Hồng sắc mặt rất khó xem ôm lấy mẫu thân nói, nhưng việc này là ta không tốt ta không nên đem bảo lộ một mình một người lưu lại nơi này, đại ca đại tẩu muốn trách cũng là trách ta. Người thật là đem bảo lộ lưu tại nơi này sao? vạn thị nhìn chằm chằm hắn bén nhọn hỏi ngươi lại cẩn thận ngẫm lại nói không chừng là ném ở địa phương khác lê hồng nhìn nàng trầm mặc không thôi vạn thị nói hồng nhi ngươi cùng đại ca ngươi huynh đệ tình thâm đại ca ngươi từ nhỏ khiến cho ngươi phàm là ngươi thích ngươi muốn đại ca ngươi liều mạng toàn lực cũng sẽ cho ngươi làm ra Chúng ta cả nhà bị phán lưu đầy, từ Kinh Thành đến Quỳnh Châu đường xá xa xôi, người thân thể yếu đối chịu không nổi, ở trên đường liền bị bệnh, cha ngươi khai phương thuốc lại bất hạnh không có dược, vẫn là đại ca ngươi cấp áp giải nha dịch dập đầu làm cho bọn họ nhiều dừng lại hai ngày, lại khoan dung làm hắn lên núi hái thuốc, vì cho ngươi hái thuốc đại ca ngươi hạn chút từ trên núi ngã xuống. Tới rồi nơi này, cha ngươi thân thể không tốt đầu hai năm toàn dựa đại ca ngươi dốc sức làm chúng ta mới có thể tại đây an cư, vì cho ngươi cưới vợ, đại ca ngươi không biết ngày đêm ra biển, nếu không phải vì ngươi. Nếu không phải vì ta đại ca cũng sẽ không hai mươi tám mới cưới đại tàu, cũng sẽ không mệt thân thể sinh ra một cái ngốc từ tới. Lê Hồng đẩy ra mẫu thân, đầy mặt oán khí nói cái gì đều là vì ta các ngươi đều cảm thấy hắn so với ta hảo, cảm thấy ta vô năng, nếu như thế hắn nữ nhi vì sao còn muốn kêu ta tới dưỡng. hắn mang theo cùng nhau đi không phải hào xúc sinh vạn thị tức giận đến đánh hắn một cái tát cả giận nói hắn là ngươi thân huynh trưởng bảo lộ là ngươi thân chất nữ người có thể nào như thế huống chi cái gì kêu ngươi tới dưỡng người đại ca đại tàu cấp trong nhà lưu tiền đừng nói dưỡng một cái bảo lộ đó là dưỡng ba cái cũng xoa xoa có thừa người có chí khí có cốt khí kia vì sao còn phải dùng ngươi phụ huynh lưu lại tiền lê hồng đôi mắt đỏ bừng oán hận mà nhìn chằm chằm mẫu thân cắn môi không nói một lời Vạn thị trong lòng vạn phần thất vọng, đôi mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm hắn hỏi, ta hỏi lại ngươi, ngươi rốt cuộc đem bảo lộ ném ở đâu. Lê Hồng xoay đầu đi không nói lời nào. Vạn thị khó thở, giấy cửa sổ đã đã vạch trần, nàng liền không muốn đi bổ trực tiếp đấm đánh hắn mắng, táng tận thiên lương đồ vật ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Lại không nói ta liền nói cho trường đi. Lê Hồng cười lạnh, này phạm vi trăm dặm mỗi năm chết chìm hài từ có bao nhiêu. Ngươi cảm thấy trường sẽ quản. trường mặc kệ đó là bởi vì chết chìm hài tử chính là bọn họ cha mẹ hoặc đồ phụ mẫu nhưng ngươi bất quá là bảo lộ thúc thúc ngươi hại bảo lộ chính là đồ tài sát hại tính mệnh ta muốn cáo ngươi ngươi cảm thấy trường là quản vẫn là mặc kệ lê hồng cắn răng mãn nhãn đỏ bừng nói ta cũng là ngươi nhi tử vì một cái cháu gái yếu hại thân sinh nhi từ cùng ba cái cháu trai cháu gái nương ngươi hạ thủ được sao vẫn là chỉ đại ca là ngươi nhi tử ta là ngươi trên đường cái nhặt được Vãn thì tức giận đến lung lay hai hạ thân tử, nảy sinh ác độc nói, người nếu là lại không nói, người xem ta tàn nhẫn không tàn nhẫn đến hạ tâm. dứt lời đẩy ra Lê Hồng liền phải ra bên ngoài bôn, Lê Hồng vội đem người giữ chặt lại không dám làm được quá mức, không gặp tới hỗ trợ tìm người đều xa xa nhìn bên này sao. Bọn họ để thấp thanh âm người ngoài nghe không được nhưng hắn lại làm mặt khác động tác việc này chỉ sợ liền giấu không được. Lê Hồng tính toán một chút thời gian, lại thấy sắc trời mau đen, đó là lúc này nói cho bọn họ chỉ sở cũng tìm không thấy bảo lộ, đó là tìm được phòng trừng cũng thành một khối thi thể. Hắn lúc ấy cố ý đem người hướng núi sâu mang, một cái hài từ một mình đãi ở nơi đó mặt chính là không hù chết cũng sẽ bị dã thú ngập đi. Mà lúc này, Lê bảo lộ tiểu đồng học không bị hù chết lại là mau khát đã chết. Nàng ba lô quá tiểu trang vài thứ kia sau liền trang không nước vào, mà lúc ấy Lê Hồng hành động quá nhanh, nàng căn bản chưa kịp lấy ấm nước Lê Hồng vừa đi, nàng liền đem ba lô đồ vật lấy ra tới, phòng trùng thuốc bột tùy thân mang theo trong tay lại túm một bao để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Nhận lộ nhưng thật ra không khó, bởi vì Lê Hồng đi qua để lại dấu vết bảo lộ đồng học điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có Nhưng nàng tay nhỏ chân nhỏ, người còn lùn, trải qua một ít rậm rạp mặt cỏ khi dứt khoát bị thảo cấp im chôn này không phải một cái tốt thể nghiệm chẳng sợ nàng đã làm tốt tâm lý xây dựng. Chờ đi rồi hơn phân nửa lộ trình thiên cũng đen, bụng cũng đói bụng, nàng móc ra trong bao rau dại bánh bao tới gặm, sau đó bi thôi phát hiện nàng đã quên mang quan trọng nhất giống nhau sinh tồn chuẩn bị thủy. Lê Bảo Lộ cảm thấy giọng nói bốc khói trong miệng phình phình hàm chứa rau dại bánh bao tả hữu nhìn xung quanh một chút cảm thấy tại đây nguyên thủy rừng rậm tìm được sông nhỏ dòng suối nhỏ thủy hố không khác lên trời nàng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở những cái đó lá cây thụ côn thượng. Lê Bảo Lộ dùng sức nuốt xuống trong miệng đồ ăn vây quanh mấy khỏa trọng đại cành lá chuyển động một chút cuối cùng lấy xuất thần nông nếm bách thảo dũng khí thật cẩn thận kéo xuống một mảnh dài rộng lá cây sau đó từ lề sách nơi đó hút chất lỏng. Một cổ ngây ngô kỳ quái hương vị ở đầu lưỡi thượng nổ tung, Lê Bảo Lộ chấp chấp miệng, do dự một chút vẫn là mắt một bế tiếp tục đi gặm kia lá cây. Vì tồn tại, nàng cũng là đủ đua. chương 6 tìm được, sắc trời dần tối, Lê Bảo Lộ ở tiếp tục đi cùng dừng lại chi gian do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định bò cũng muốn bò đi ra ngoài. Liền tính nàng đối thời đại này biết chi rất ít cũng biết ban đêm núi rừng nguy hiểm. liêu lại có gặp gỡ độc trùng mãnh thú nguy hiểm tiếp tục đi có lạc đường khả năng rốt cuộc ban đêm nhìn không thấy rất nhiều dấu vết đều bị đêm tối bao phủ hai người đều có khả năng đem mạng nhỏ ném nhưng nàng nguyện ý một đánh cuộc đánh cuộc đổ mẫu sẽ không từ bỏ nàng cũng đánh cuộc chính mình năng lực lê bảo lộ thừa dịp thiên còn chưa hoàn toàn hắc tìm nhánh cây khô làm cây đốt đem đá lấy lửa móc ra tới thật cẩn thận thắp sáng cây đốt nho nhỏ nhân nhi liền dơ so nàng không thể thiếu nhiều ít cây đốt chiếu dấu vết gian nan đi trước Vạn thị liền cháy đem ánh sáng thấy rõ phía trước núi rừng, một lòng không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, thẳng trầm đến đáy cốc. Đây là phụ cận nhất rậm rạp, cũng nhất hiểm ác một mảnh núi rừng, bởi vì khi có mảnh thú lôi tới, vào đông đánh xài mọi người đều không tới. Lê Hồng đem một cái ba tuổi nhiều tiểu hài từ ném ở bên trong, đừng nói đã có một ngày công phu, đó là quay người lại đều có khả năng xảy ra chuyện. Vạn thị trong lòng lại đau lại giận, lại không cố kỵ nhi thử mặt mũi, xoay người liền quăng hắn một cái tát, sau đó đoạt lấy một người trên tay cây đốt vọt vào trong rừng Đi theo tới tìm người các thôn dân đều trầm mặc, vẫn là phía trước một người tay mắt lanh lẹ giữ chặt vạn thị thấp giọng khuyên nhủ tím, hài từ chỉ sợ không được trong núi nguy hiểm, ngươi còn hẳn là nhiều nhớ chính mình một ít mới là Vạn thị nghe vậy lại bi lại đau, nhìn không được kêu rên ra tiếng Bảo lộ, bảo lộ Ông trời, người bất công A ta lê gia cứu từ phù thương, chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm, người như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, liền như vậy tiểu nhân hài tử đều thu A vạn thị khóc ngã xuống đất đau lòng đến thẳng không dậy nổi eo tới. Mọi người nghe vậy động dung, nhìn về phía Lê Hồng ánh mắt đều có chút không tốt lên. Tìm kiếm địa phương từ mộ địa đổi tới rồi nơi này, mọi người lại không phải ngốc tử dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là Lê Hồng không muốn dưỡng chất nữ cho nên đem người ném đến trong núi tới. này tâm đồ tàn nhẫn làm hài tử đã chết đều không được một cái toàn thây nhưng này địa giới chết chìm hài tử đúng là bình thường sự không có biện pháp đại gia sinh nuôi không nổi chỉ có thể chết chìm việc này nếu là cha mẹ làm đại gia nhiều nhất cảm thấy nhà bọn họ nhật tử đủ gian nan nhưng nếu là thúc thúc làm khó tránh khỏi cảm thấy này nhân phẩm cách không tốt đương nhiên này trong thôn từng nhà đều là lưu đày đến đây tội phạm hoặc là tội phạm lúc sau chưa nói tới cái gì người tốt nhưng người xấu cũng là có hạn cuối Huống chi Lê gia ở trong thôn nhân duyên đích xác không tồi. Mọi người đều biết Lê gia bị lưu đày đến tận đây cũng không phải bản thân phạm tội, mà là bởi vì cứu người mà đắc tội trong cung quý phi nương nương, thả Lê bác y già cha mẹ tâm, phàm là trong thôn nhân sinh bệnh tìm tới môn đi, liền tính là lấy không ra Trần Kim cũng sẽ hỗ trợ khai phương thuốc, có đôi khi thậm chí còn sẽ chi trợ một ít thảo dược. Lê Khang càng không cần phải nói, làm người sang sảng đại khí, lại trượng nghĩa trong thôn có gần một nửa thanh niên đi theo hắn hỗn, chỉ tiếc lần trước ra biển cùng hắn quan hệ tốt cũng đều toàn quân bị diệt một cái cũng chưa tồn tại trở về. Bằng không cũng sẽ không cho phép Lê Hồng như vậy khi dễ Lê Khang cô nhi. Ở đây người chung tuy rằng không có cùng Lê Khang thâm giao, nhưng chịu tới hỗ trợ tìm người đều là niệm đối phương một chút tốt thấy vạn thị bi thống thành như vậy. Lại tưởng tượng Lê Bảo Lộ bất quá ba tuổi chỉ nhi, Lê Hồng thế nhưng hạ thù được phải biết rằng Lê Bảo Lộ chính là bị Lê Khang vợ chồng phùng ở lòng bàn tay ngàn kiều vạn sủng dưỡng lớn như vậy toàn thôn liền tìm không ra so nàng càng đáng yêu hài từ. Nếu thật là nuôi không nổi hài từ bọn họ cũng liền không nói, mấu chốt là ai đều biết Lê Khang và Thê có khả năng không chừng cấp Lê ra để lại nhiều ít tài sản đâu, Lê Bảo Lộ một cái hài từ có thể sử dụng nhiều ít. Đó là tâm tàn nhẫn một ít người, cắt xén một ít ăn xuyên, đem người dưỡng đến 13-4 tuổi gả đi ra ngoài đó là tội gì yếu hại nàng tánh mạng Vẫn là trưởng huynh lưu lại duy nhất huyết mạch, không ít người đều cảm thấy lê hồng người này không thể thâm giao Vạn thị càng là cắn đến môi đều là huyết hối hận không giáo hào hài từ kết quả là phản hại chính mình cháu gái Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua giống như quái thú mở ra miệng rộng đen tuyền núi rừng Nắm tay nắm chặt quán hận mà quay đầu lại chừng mắt nhìn như tử liếc mắt một cái Đẩy ra ngăn lại chính mình người liền hướng trong đi Tím, thanh niên ngăn ở nàng phía trước Vạn thị lại thu hồi trên mặt bi thống Nhàn nhạt nói ta tuổi lớn cũng liền mấy năm nay sống đầu Nhưng sau khi chết ta có cái gì bộ mặt đi gặp A Khang cùng hắn thức phụ còn không bằng hiện tại đuổi theo bảo lộ nàng tồn tại ta không có thể che chở nàng tới rồi âm tào địa phù ta tổng có thể cho nàng khai điều nói dứt lời đẩy ra thanh niên tay dơ cây đốt từng bước một hướng trong rừng đi mọi người đều trầm mặc nhìn nàng bóng dáng lê hồng sắc mặt xanh mét nhìn mẫu thân chịu chết giống nhau đi hướng núi rừng trong lòng khí hận chẳng lẽ ta liền không phải ngươi nhi tử vì một cái đã chết cháu gái đem hắn ra mặt lột ra trước mặt mọi người đạp lên trên mặt đất nàng nhưng có nghĩ tới hắn tình cảnh Lê Hồng đáy lòng còn sót lại áy náy tại đây một khắc cũng biến mất hầu như không còn Hắn chơ mắt nhìn chính mình mẫu thân từng bước một hướng núi rừng đi Cho dù biết này vừa đi liền lại cũng chưa về, hắn cũng không ra tay ngăn lại Đây là lưu đày nơi, Lê Hồng ở trong lòng nhắc nhở chính mình Đắc tội đương triều sùng phi, bọn họ một nhà muốn lại trở lại kinh thành hoặc quê nhà Không khác người si nói mộng nếu như thế hắn cần gì phải lại để ý kia hư vô mờ mịt thanh danh Ở chỗ này nhưng không có lương thiện người chính mình liền ác một ít lại như thế nào Người thiện bị người khinh cũng chỉ có hắn ác một ít mới có thể kinh sợ người khác Lê Hồng không ngừng ở trong lòng cấp chính mình tìm lý do Hắn lại đã quên ác nhân cũng có khinh thường vì này sự Mà Lê Hồng sát chất nữ ở phía trước ngồi xem mẫu thân chịu chết ở phía sau Có thể nói bất nghĩa không để bất hiếu Mọi người tuy không muốn gây chuyện lại cũng ẩn ẩn bắt đầu xa lánh hắn tới Vạn thị đi vào trong rừng đi, đại gia biết nàng là ôm hàn phải chết quyết tâm đi vào, nghĩ đến nhật từ khó qua, thả lại quán tượng như vậy một cái nhi từ, không thể nói là tồn tại hảo, vẫn là đã chết hảo. bởi vậy ai cũng chưa lại ngăn đón, chỉ là dơ cây đốt lẳng lặng mà nhìn nàng biến mất phương hướng. Vạn thị nhìn phía trước tối om rừng rậm, nàng dơ lên cao cháy đêm cũng chỉ có thể nhìn đến trước người năm bước bảo lộ như vậy tiểu trong lòng còn không chừng như thế nào sợ hãi đâu. Vạn thị một mặt nước mắt chi khởi eo liền hướng trong đi, vừa đi vừa nhắc mãi, bảo lộ tổ mẫu tới bồi ngươi, ngươi đừng sợ, đừng sợ. Mà bảo lộ cũng chính giờ ánh lửa tiệm như cây đốt gian nan ra bên ngoài đằng, nàng vừa rồi nghe được tổ mẫu kêu nàng thanh âm, nhưng chỉ vang lên hai tiếng liền nghe không được động tĩnh, nàng hoài nghi là chính mình nổi lên ảo giác. Ở hồ hai tiếng tổ mẫu không thấy đáp lại sau bảo lộ càng xác định vừa rồi nghe được thanh âm là chính mình ảo giác nàng không khỏi có chút thất vọng toàn bộ tiểu nhân hình như là xương đánh cả tím giống nhau héo. Nàng tuy rằng còn có thể nhìn đến trên đường dấu vết nhưng cũng không biết khoảng cách rời núi còn có bao nhiêu lớn lên khoảng cách hơn nữa thời gian càng dài người càng mỏi mệt cũng dễ dàng làm lỗi nàng hiện tại hoàn toàn dựa ý chí lực chống đỡ. Trừ bỏ quanh thân một vòng vầng sáng ngoại, ánh mắt có thể đạt được nơi đều là hắc ám, một ít cây cối ở ánh lửa làm nổi bật hạ còn giống nhau quỳ quái, nếu không phải lê bảo lộ tâm trí đủ kiên định, mặc dù không điên cũng sẽ hoảng loạn đi nhầm lộ. Cũng may nàng kiếp trước kiếp này cũng chưa đã làm chuyện trái với lương tâm, có thể đúng lý hợp tình mà nói cho chính mình không cần sợ hãi. Lê Bảo Lộ nghe được rào rạt thanh âm khi còn tưởng rằng gặp gỡ mãnh thú, sắc mặt không khỏi một bạch thân mình một lùn trực tiếp ngồi sổm trên mặt đất đang do dự nếu không phải muốn thổi tắt cây đốt liền mơ hồ nghe được người ta nói lời nói thanh âm. Lê Bảo Lộ ánh mắt sáng lên, đó là tổ mẫu thanh âm. Nàng bất chấp phân biệt hiện thực vẫn là ảo giác trực tiếp nhảy lên hô lớn tổ mẫu. Trong bóng đêm thanh âm một chút biến mất khắp rừng cây đều yên tĩnh 3 giây, sau đó Lê Bảo Lộ liền loáng thoáng nghe được một tiếng kêu gọi. Bảo lộ, bảo lộ, lê bảo lộ khắp một chút chính mình đùi, đau đớn cảm giác đánh úp lại, nàng cảm giác thanh tỉnh không ít, lúc này vẫn như cũng có thể nghe được tổ mẫu kêu gọi, nàng liền biết này không phải ảo giác, nàng cao hứng ứng hòa tổ mẫu ta ở chỗ này đâu. Vạn thị cơ hồ muốn cao hứng điên rồi, nàng giơ cây đốt hướng về phía thanh âm liền chạy tới. Trong rừng cây cây cối mọc lan tràn, bụi cây lại nhiều, bảo lộ dứt khoát đứng yên không ngừng kêu tổ mẫu ta ở chỗ này cấp vạn thị xác định phương vị vạn thị thẳng ở trong rừng xuyên qua nửa khắc chung mới nhìn đến giơ cây đốt tiểu bảo lộ nàng ánh mắt sáng lên bước nhanh tiến lên một tay đem người ôm lấy vạn thị đem bảo lộ ấn ở trong lòng ngực nước mắt không ngừng rơi xuống nện ở nàng trên vai ôm mất mà tìm lại chân bảo vạn thị đối nàng thấp giọng hứa hẹn nói hào hài từ ta không sợ tổ mẫu về sau định có thể che chở ngươi Lê Bảo Lộ ôm Vạn thị cổ, bĩu môi oán giận nói, Nhị Thúc nói mang ta đi tìm cha cùng nương, đi rồi hảo xa địa phương, sau lại Nhị Thúc nói hắn muốn đi đi tiểu, làm ta tại chỗ chờ, nhưng hắn chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, ta đợi đã lâu hắn đều không tới, ta đành phải chính mình ra tới. Cùng với chờ tổ mẫu tới hỏi, không bằng nàng trước chủ động công đạo. Vạn thị trong lòng một hận, dặn dò nói, về sau đừng tin ngươi Nhị Thúc nói, biết không? nói xong mới cảm thấy quái gì trên dưới đánh giá một chút bảo lộ kinh ngạc nói bảo lộ này cây đúc ngươi là chỗ nào tới ta chính mình làm lê bảo lộ đem tiểu ba lô đồ vật đều móc ra tới cấp tổ mẫu xem kiêu ngạo nói ta còn sẽ làm rất nhiều đồ vật đâu vạn thị trong lòng dâng lên một cồ quái gì cảm giác bảo lộ mới thanh tỉnh không bao lâu trong nhà lại chưa làm qua cây đúc nàng như thế nào sẽ làm Lại còn có trước tiên ở tiểu ba lô chuẩn bị thượng mấy thứ này, nàng nhưng không cho rằng Lê Hồng sẽ cho nàng chuẩn bị này đó. Trời tối ta tìm không thấy về nhà lộ thực sợ hãi, sau đó liền làm cây đuốc ta giống như nhìn đến cha cùng mẫu thân, bọn họ mang theo ta ra tới chính là ta còn là rất sợ hãi, chung quanh đều hắc hắc. Vạn thị trong lòng đại đỗng, ngẩng đầu chung quanh hỏi cha mẹ ngươi ở chỗ này. Bảo lộ lắc đầu, bọn họ đi rồi tổ mẫu một kêu ta bọn họ liền biến mất. Vạn thị chảy nước mắt ôm chặt bảo lộ lầm bẩm nói cha mẹ ngươi đây là không yên lòng ngươi đâu Khang Nhi ngươi yên tâm nương nhất định sẽ an bài hảo bảo lộ đây là ngươi huyết mạch nói cái gì đều phải cho ngươi bảo vệ Cứ như vậy bảo lộ quái gì chỗ cũng có giải thích vạn thị mãn nhãn từ ái nhìn nàng Nói không chừng đứa nhỏ này có thể biến thông minh cũng là Khang Nhi cùng hắn tức phụ làm Bằng không như thế nào bọn họ vừa chết bảo lộ liền biến thông tuệ đâu vạn thị chính mình tìm được rồi giải thích liền không hề dối dám tại đây ôm bảo lộ liền đi ra ngoài trương bảy tò mò mọi người cũng không có rời đi đều dơ cây đốt nhìn này phiến không biết cắn nuốt nhiều ít sinh mệnh lại dưỡng dục nhiều ít sinh mệnh núi rừng sinh hoạt gánh nặng lưng đeo tội nghiệp tất cả đều đè ở bọn họ trên người nếu vô tình ngoại này đó sẽ tiếp tục để lại cho bọn họ con cháu thẳng đến đem tội nghiệp tẩy sạch từ tội dân biến thành lương dân nhưng đến lúc đó lại có bao nhiêu người có tư bản rời đi cái này địa phương đâu Bị lưu đày đến tận đây, trừ phi gặp gỡ đại xá, bằng không bọn họ là đi không ra đi. Muốn kết thúc loại này thống khổ thực dễ dàng, người chết vạn sự tiêu nhưng muốn bước ra này một bước quá khó khăn. Người tổng hội ngăn không được thưởng, chỉ cần tồn tại luôn có hy vọng, người nếu là đã chết liền thật sự cái gì đều không có. Nhưng giờ khắc này, trơ mắt nhìn vạn thị chịu chết, không ít người trong lòng cảm thấy kỳ thật tử vong cũng không phải như vậy đáng sợ, nếu người chết có thể đầu thai, nói không chừng bọn họ có thể càng mau bắt đầu tân một đoạn nhân sinh. Liền ở nhân tâm di động hết sức đen tuyền núi rừng ven xuất hiện một chút ánh sáng cũng nhanh chóng hướng bọn họ tới gần, điểm dần dần biến thành đoàn, đại gia lúc này mới phát hiện đó là cái cây đuốc. Mọi người, cho nên ngài luôn lâm thời quyết định bất tử. Còn chưa chờ mọi người chửi thầm xong Đại gia liền thấy rõ cây đốc hạ vạn thị trong lòng ngực chính ôm một đoàn đồ vật đại gia một tĩnh, hai cái tương đối cơ linh dẫn đầu cử cây đốc thoán đi lên tiếp nhận nàng trong lòng ngực hài tử thấy lê bảo lộ nhắm chặt con mắt, không khỏi khẩn trương hỏi, hài tử không có việc gì đi. Bảo lộ mệt mỏi một ngày, nằm ở tổ mẫu trong lòng ngực liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm ở bên tai nổ vang, nàng không khỏi mở to mắt đầy mặt ngây thơ nhìn ôm nàng thanh niên. Không có việc gì, chỉ là bị dọa. Vạn thị nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bảo lộ phía sau lưng, hống nàng nói, hào hài tử đừng sợ, đây là phương thúc thúc cùng lưu thúc thúc. Mọi người nhìn hoàn hảo vô thương Lê Bảo Lộ đều ngạc nhiên không thôi, này phía núi rừng nhất nguy hiểm, đại nhân cũng không dám dễ dàng vào núi. Kết quả Lê Bảo Lộ ở bên trong ngây người một ngày thế nhưng lông tóc không tổn hao gì ra tới. Vạn thị đầy mặt vui mừng nhìn bảo lộ nói, đây là nàng cha mẹ ở phù hộ nàng đâu. Nàng nếu có điều chỉ nhìn về phía sắc mặt khó coi Lê Hồng, nói, bảo lộ là từ thần minh che chờ hài tử, không phải tùy tiện có thể bị làm hại Mọi người cũng theo nàng ánh mắt nhìn về phía Lê Hồng, trong mắt đều mang theo khinh thường, bất quá này dù sao cũng là nhà người khác gia sự, đại gia cũng không tính toán nhiều nhúng tay Nếu người đã tìm được, đại gia tự nhiên là ai về nhà nấy Lê Hồng tuy cùng vạn thị xé rách ra mặt, nhưng thật muốn tại như vậy nhiều người trong ánh mắt xoay người rời đi cũng không có khả năng, cho nên hắn trầm mặc tiến lên tiếp nhận nàng trong tay cây đúc. vạn thị còn lại là gắt gao mà ôm lấy bảo lộ, sợ Lê Hồng lại đối nàng bất lợi. Toàn bộ lê gia đều đắm chìm ở một mảnh khói mù chung, vạn thị ôm bảo lộ trực tiếp trở về phòng, Lê Hồng tắc mặt âm trầm nhìn về phía một bên chân tay luống cuống mai thị âm hàn hỏi, người hôm nay đều làm cái gì? Mai Thị nhấp nhấp khóe miệng, xoa xoa tay cúi đầu đứng ở một bên, rõ ràng là một bộ trột dạ bộ dáng Lê Hồng trong mắt hiện lên hàn ý liền bước nhanh tiến lên hai bước mới dơ lên tay phía sau môn liền hoác mở ra. Vạn Thị cũng không thèm nhìn tới Mai Thị, chỉ đối Lê Hồng cười lạnh nói, muốn dậy thê về phòng đi giáo, đừng ở chỗ này thương ta mắt, cho rằng các ngươi một cái sướng mặt trắng, lại một cái sướng mặt đỏ ta liền không so đo sao. Việc này muốn nói không cùng ngươi tức phụ tương quan ta là lại không tin Này hai ngày chính là nàng cho ta tìm sống làm Hôm nay càng là mọi cách cản chờ ta trở về Vạn thị cười lạnh nói Nếu bằng không ta cũng không thể nhanh như vậy phát hiện việc này Vạn thị chán ghét nhìn mắt mai thị cắn răng nói Hảo hảo người đều kêu ngươi dậy hư Một bộ lê hồng cưới tức phụ mới đổi bại thái độ Mai thị đôi mắt đỏ bừng Nhéo góc áo không nói lời nào lê hồng trong lòng chính sinh nghi liền nghe mẫu thân nói trong nhà tiền bạc đâu phía trước bởi vì ta hôn hôn trầm trầm lúc này mới đem chìa khóa cho ngươi ta hiện tại hảo ngươi đem cái dương cùng chìa khóa một lần nữa dọn ta trong phòng đi lê hồng ngạc nhiên nhìn mẫu thân tiền tới rồi hắn trong tay liền không nghĩ tới trả lại trở về nhưng không đợi hắn nói chuyện vạn thị cũng đã lại xoay người về phòng còn phanh một tiếng tướng môn nhốt lại Lê Hồng cái này lại vô tâm tư truy cứu Mai Thị trách nhiệm chỉ hợp lại mày tưởng Mẫu thân là có cái gì át chủ bài dám cùng hắn muốn tài chính quyền to Lê Bảo Lộ cũng rất tò mò nàng mở to hai mắt nhìn hỏi Tổ mẫu nhị thúc sẽ đem tiền cho ngươi sao Sẽ không Vạn Thị xoa nàng đầu nói tiền tới rồi hắn trong tay hắn như thế nào bỏ được bồi thường tới Tổ mẫu cũng không thật sự muốn đến Lê Bảo Lộ liền càng mê hoặc vạn thị liền ôm nàng thấp giọng nói hai từ ngươi nhị thẩm không phải cái gì người tốt nàng keo kiệt ích kỳ cũng lười biếng nhưng nàng lại không hảo nàng cũng còn niệm một phần tình nghĩa lần này nếu không phải nàng tổ mẫu cũng không có khả năng biết ngươi nhị thúc như vậy phát rồi. vạn thị đôi mắt đỏ bừng thương tâm nói ngươi nhị thẩm đều biết nhớ cha mẹ ngươi hảo đều thương tiếc ngươi cái này chất nữ ngươi nhị thúc lại các ngươi mới là có huyết thống người một nhà a lê bảo lộ không biết nên nói chút cái gì an ủi tổ mẫu nhất thương tâm thời điểm đã qua vạn thị lúc này cũng bất quá là trong lòng khó chịu thôi đảo không giống phía trước như vậy tức giận đến hộc máu cho nên nàng thực mau thu hồi nước mắt tiếp tục thấp giọng giáo nàng người nhị thúc liền ngươi đều nhẫn đến xuống tay đi hại lại có thể trơ mắt nhìn ta đi chịu chết có thể trông cậy vào hắn đối với ngươi nhị thầm thật tốt Người nhị thẩm vì chúng ta mạo hiểm ta lại không thể ngồi xem nàng bị ngươi nhị thúc khinh nhục ta mắng nàng ngược lại là cứu nàng một mạng Nàng khẳng định cũng biết điểm này cho nên mới không rên một tiếng đồng ý cái này tội danh Nhưng cái này thanh danh truyền ra đi rốt cuộc không hảo đó là ở kiếp trước như vậy mở ra niên đại Như vậy thanh danh truyền ra đi cũng đủ đương sự chịu Vạn thị lại không thèm để ý nói chúng ta lê ra nào còn có cái gì thanh danh huống chi nơi này trụ đều là tội dân, cũng không có gì thanh danh nhưng để ý, ngươi nhị thẩm về sau là muốn cùng ngươi nhị thuốc quá cả đời, chân thật huệ mới là lợi ích thực tế. Bằng không lấy Lê Hồng hiện tại tâm tính, nếu là biết mai thị bán đứng hắn, mai thị liền tính bất tử cũng sẽ sống không bằng chết. Hảo, ngươi nhị thẩm sự không cần chúng ta nhọc lòng, nàng là cái người thông minh ta cho nàng đắc kiều, nàng sẽ chính mình đi qua đi, tổ mẫu lo lắng chính là ngươi. Vạn thị đầy bụng ô sầu. Ta nhưng bắt ngươi làm sao bây giờ a Nàng tự nhiên có thể vỗ bộ ngực nói chính mình nuôi sống bảo lộ nhưng bảo lộ muốn lớn lên xuất giá ít nhất còn muốn 10 năm. Hôm nay khí hòa công tâm nàng liền liên tiếp nuốt vài khẩu huyết, nàng không thể không phòng thân sau sự. Nàng không xác định chính mình còn có thể sống bao lâu, nhưng trực giác nói cho nàng không mấy năm. Nếu nàng cũng đã chết kia bảo lộ mới là chân chính dê vào miệng cọp đến lúc đó Lê Hồng là bảo lộ người giám hộ, hắn muốn làm cái gì ai còn có thể ngăn đón hắn Trường tử này căn huyết mạch nàng là vô luận như thế nào đều phải giữ được, không đơn thuần chỉ là là vì bảo lộ cùng trường tử trường tức cũng là vì lê ra huyết mạch Lê Hồng trưởng thành như vậy cũng không biết quân ca nhi có thể hay không ai, Trượng phu cả đời hành đang ngồi thẳng, kết quả là lại liền một giọt hảo huyết cũng chưa lưu lại sao Vạn thị không muốn bọn họ này một chi như vậy chặt đứt truyền thừa Bảo lộ tuy rằng không phải tốt nhất người được chọn Nhưng lấy lập tức tình huống xem bảo lộ ít nhất còn tâm chính Mà làm y giả nhất quan trọng đó là y đức mặt khác đều phải dựa sau Vạn thị nghĩ đến rõ ràng càng phải vì bảo lộ kế hoạch khởi tương lai Nàng nghĩ đến rõ ràng đầu một kiện đó là bảo lộ muốn bình an lớn lên Cái thứ hai mới là nhân phẩm muốn dai Đệ tam mới là làm nàng học nàng tổ phụ kia một thân bản lĩnh Nhưng tình huống hiện tại đừng nói đệ nhị đệ tam, đó là đệ nhất kiện liền rất khó bảo toàn chứng Vạn thị ôm bảo lộ nằm ở trên giường sầu trắng tóc Lệ ra quay về bình tĩnh, hai bên giường như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau Nhưng biến hóa vẫn phải có Tỷ như, vạn thị không hề đi đi biển bắt hải sản, mà là mỗi ngày đều thù bảo lộ Hoặc là mang theo nàng đến trong thôn đi lại nhận thức càng nhiều người Hoặc là mang nàng đi bờ biển giáo nàng nhận các loại hải sản phẩm Lê Hà cùng Lê Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy phụ thân âm trầm, mẫu thân lo sợ không yên, bọn họ cũng thu liễm không ít, không hề mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi, mà là giúp trong nhà làm chút khả năng cho phép sự. Mà nhỏ nhất nữ nữ liền càng thiên chân ngây thơ, nàng mới một tuổi nhiều, liền lời nói đều sẽ không nói, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sinh hoạt đơn giản thật sự. Lê Bảo Lộ có đôi khi nhìn nữ nữ thật giống như thấy được phía trước chính mình. Lê Bảo Lộ mới cảm thán xong nữ nữ người tiểu hạnh phúc, Lê Hồng liền buông chiếc đũa nói, trong nhà gian nan, lại quá nửa nguyệt liền phải nạp hạ thuế ta tưởng đem nữ nữ đưa đi làm con dâu nuôi từ bé. Mai Thị trong tay chiếc đũa rơi xuống đất một tay đem nữ nữ ôm vào trong lòng ngực, sắc mặt đỏ bừng chừng mắt Lê Hồng nói, người điên rồi, nữ nữ chính là người thân sinh nữ nhi. Vạn Thị nhéo chiếc đũa tay gân xanh bạo đột. Ánh mắt phát lạnh nói, ngươi cũng không cần xem ta cùng bảo lộ thật muốn đem nữ nữ xá đi ra ngoài không phải bảo lộ sai, mà là ngươi cái này làm phụ thân tâm đủ tàn nhẫn, nhà của chúng ta có bao nhiêu tiền bạc trong lòng ta hiểu rõ, liền tính nguyện thái gia gia tăng thuế má cũng tận đủ rồi, nói đến cùng vẫn là ngươi đã không bản lĩnh lại ích kỷ, muốn bắt tự mình khuê nữ đi vùng vẫy dành sự sống. Dứt lời ném xuống trong tay chiếc đũa, cười lạnh nói, ngươi không cần bức ta, bảo lộ đều có ta an bài, trong nhà ai cũng đừng nghĩ nhúng tay chuyện của nàng. Vạn thị là yêu thương bảo lộ, nhưng tại đây phía trước nàng yêu nhất vẫn là ngây thơ chất phác nữ nữ, rốt cuộc bảo lộ liền tự gánh vác đều không thể, vạn thị đối nàng càng có rất nhiều thương tiếc cùng trách nhiệm. Mà nữ nữ trắng trẻo mập mập một đoàn, lại ngây thơ chất phác muốn làm người không thích thật sự là quá khó khăn. Lê Hồng ở trên bàn cơm nhắc tới con dâu nuôi từ bé một chuyện cùng với nói là cho nữ nữ tìm nhà chồng, không bằng là cho bảo lộ tìm, đây là dùng Nữu nữ bức vạn thị ở hai người chúng tiền một cái. lê bảo lộ tò mò ngẩng đầu xem đối diện sắc mặt xanh mét nhị thúc rất muốn mở ra hắn đầu nhìn xem bên trong là như thế nào lớn lên nàng biết nhị thúc không thích nàng nhưng ai sẽ thích một cái ngốc từ đâu nhưng cũng không cần thiết hận đến muốn sát nàng đi phía trước còn tưởng rằng là vì trốn tránh thuế má này đảo còn về tình cảm có thể tha thứ dù sao cũng là vì ích lợi nhưng xem hắn thái độ hiện tại đảo không chỉ là vì ích lợi càng như là cùng nàng có thù oán nhị thúc không muốn ở nhà thấy nàng Chính là vì cái gì đâu. Nàng mới 3 tuổi, trong trí nhớ cũng không có rất được tội chuyện của hắn. chương 8, Thỉnh Cầu. Lê Hồng là vô luận như thế nào đều dung không dưới Lê Bảo Lộ, nếu nói ngay từ đầu hắn còn chỉ là đơn thuần bởi vì thường tình về điểm này thuế thân bạc kia sau lại chính là bởi vì Lê Bảo Lộ đã thành trong mắt hắn đinh trong lòng thứ, không trừ không mau. Lê bảo lộ cặp mắt kia lớn lên rất giống đại ca Lê Khang, nhìn chằm chằm hắn xem thời điểm tổng hội làm hắn sinh ra một loại Lê Khang ở nhìn chăm chú hắn cảm giác đây là hắn nhất không thể chịu đựng. Từ nhỏ cha mẹ liền càng coi trọng đại ca, nhưng bất luận phương diện kia hắn đều tự nhận không thể so đại ca nhược hắn là không có học y thiên phú, nhưng đại ca không cũng học không được sao. Cho nên vì cái gì phụ thân tổng hội dùng một loại ngươi vì sao như thế ngu dốt ánh mắt xem hắn. Mà lưu đầy lúc sau càng sâu, đại ca đã có thể đương ra một nửa chủ, hắn nói một câu cha mẹ cũng không quá nghĩ, đại ca càng là dùng một bộ giáo huấn hậu bối sắc mặt cùng hắn nói chuyện, hắn rốt cuộc là nơi nào không bằng hắn. Phụ thân cùng huynh tàu toàn vong với tai nạn trên biển, lê hồng ngay từ đầu cũng là thương tâm, nhưng thương tâm qua đi đó là một trận thả lỏng. Trong nhà có thể áp chế hắn toàn đã chết, sau này trời cao mặc chim bay, hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. tuy rằng như cũ bị trói buộc ở quỳnh châu phủ nhưng hắn trong tay có tiền có thể làm sự liền rất nhiều cho nên hắn chuyện thứ nhất chính là tìm thương tâm quá độ mẫu thân từ nàng trong tay tiếp nhận trong nhà tài chính quyền to lê hồng hùng tâm tráng trí bi thương bị áp tới rồi thấp nhất nhìn hôn mê ở trên giường ngốc chất nữ hắn tuy rằng không thích nàng nhưng liền tính là vì trưởng huynh lưu một cây huyết mạch hắn cũng sẽ đem người nuôi nấng lớn lên Chờ sau khi thành niên tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài, hắn liền tính toàn cùng trưởng huynh huynh đệ chi tình, nhưng ai biết Lê Bảo Lộ thế nhưng biến thông minh, một đôi mắt có thần lên thế nhưng cùng đại ca có bảy tám phần tương tự. Lê Hồng ghét nhất Lê Bảo Lộ mở to cặp kia mắt to xem hắn, này Tổng hội làm hắn sinh ra một loại đại ca không chết mà là thông qua ngốc chất nữ lại sống lại đây. Vốn dĩ hắn lại chán ghét cũng chỉ đương nhìn không thấy người này đó là, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mới tới huyện Thái gia bóc luật quá mức, không chỉ có muốn thêm thuế má, lên tròn một tuổi hài đồng đều phải nạp một nửa thuế thân, cẩn thận tính toán, trong nhà không duyên cớ so năm rồi nhiều gấp đôi thuế má. Phụ thân cùng đại ca lưu lại lại nhiều tiền cũng kinh không được như vậy hoa, hơn nữa hắn phải làm sự yêu cầu tiêu dùng không ít, các nơi chuẩn bị làm lợi đều phải tiền, trên người một chút trứng trọi đá lên. các loại lý do kết hợp lên khiến cho hắn làm ra quyết định này huống chi mẫu thân còn ở như vậy nhiều người trước mặt xé rách hắn ra mặt nếu lẫn nhau gian đã làm rõ lê hồng tự nhiên cũng không hề che giấu mục đích của chính mình tóm lại cái này ra là lưu không dưới bảo lộ Tiền tuy rằng đều ở hắn trên người, nhưng hắn vẫn như cũ nôn nóng bởi vì phụ huynh sau khi chết hắn là chủ hộ, đến lúc đó nha dịch xuống dưới thu hạ thuế, trong nhà có bảo lộ người này lại không có giao nàng thuế thân, đã chịu trừng phạt chính là hắn cái này chủ hộ cho nên hắn cần thiết ở nha dịch tới phía trước đem bảo lộ tiễn đi. Nếu giết không được nàng, vậy đưa nàng đi làm con dâu nuôi từ bé, đến lúc đó nàng sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ. Lê Hồng đôi mắt thâm trầm nhìn về phía mẫu thân, nói đó là hộ người trong sạch cũng không phải giống chúng ta như vậy tội dân, mà là lương dân, bảo lộ có thể gả đến nhà hắn là bảo lộ phúc khí, mẫu thân vẫn là ngẫm lại lại làm quyết định đi. Lê Hồng nhìn thoáng qua bảo lộ ngữ khí bình đạm uy hiếp nói, mẫu thân tổng không thể lúc nào cũng nhìn bảo lộ nàng dù sao cũng là muốn trưởng thành. Vạn thị sắc mặt khó coi, lưu đầy lại đây phạm nhân và gia quyến đều là tội tịch trừ phi gặp gỡ, bằng không muốn thoát ly tội tịch chỉ có một loại biện pháp. Nam Tòng quân kiến công lập nghiệp ít nhất làm được bát phẩm võ quan mới có thể từ tội tịch chuyển vì quân tịch, nhưng đây là lấy mệnh xét ở trăm người chung chưa chắc sẽ có một người thành công. Nữ gà chồng gà cho lương dân sau từ phu tịch, sinh hạ hài tử là lương tịch chính mình cũng có thể rời đi lưu đầy nơi. Nhưng điểm này càng khó. Con nhà lành đệ đó là lại nghèo cũng sẽ không cưới cái tội tịch nữ tử, không nghèo càng nhiều là thích đến này chọn tuổi trẻ xinh đẹp lưu đầy quan quyến làm thiếp này càng thêm bất khang có điểm điểm mấu chốt nhân ra là tình nguyện đem nữ nhi gả cho cùng là tội dân nhân ra cũng sẽ không làm các nàng đi làm thiếp. Cho nên Lê Hồng có thể tìm được đàng hoàng nhất định không phải cái gì người trong sạch cũng không biết vì cái gì muốn cưới con dâu nuôi từ bé. Vạn Thị nói cái gì cũng sẽ không đem bảo lộ cho hắn nhưng nàng lại có thể che chờ bảo lộ bao lâu đâu. Chính như Lê Hồng uy hiếp nàng tổng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bảo lộ bên người, luôn có đôi mắt không đến thời điểm. Đến lúc đó Lê Hồng ôm liền đi, nàng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể vì bảo lộ liền giết Lê Hồng sao? Hơn nữa nàng cũng không thể mắt thấy Lê Hồng đem nữu nữu cấp hố. Vạn thị nhìn bảo lộ suy tư thật lâu sau, cuối cùng khẽ cắn môi nói, bảo lộ tổ mẫu mày mai mang ngươi ra cửa, ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút. Lê Bảo Lộ nhận thấy được vạn thị thần sắc không đúng, thấp thỏm hỏi chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi cái rất xa địa phương. Lê Bảo Lộ trong lòng càng thêm bất an. Nói là rất xa địa phương, kỳ thật cách bọn họ nơi làng trài cũng bất quá hơn 20. Bảo Lộ cước trình chậm, vạn thị ôm nàng dùng gần ba cái canh giờ mới đến. Bọn họ ở thiên không rõ khi xuất phát Thái Dương tiếp cận Trung Thiên Thời liền thấy được một cái làng trài nhỏ. Đây là một cái so với bọn hắn cách kia làng trài càng tiểu nhân thôn xóm, từ giữa sườn núi thượng đi xuống xem chỉ có linh tinh hơn 10 hộ nhân gia lẫn nhau gian khoảng cách khá xa thôn ly bờ biển rất gần, ra cửa đi ra ngoài không nhiều lắm xa chính là bãi biển. Thời đại này người cũng không thích đem phòng ở làm ở ven biển địa phương, bởi vì sẽ có các loại thiên tai uy hiếp đến người sinh mệnh an toàn, nhưng cái này làng trài nhỏ người tựa hồ không để bụng điểm này. từ nàng thu thập tới tin tức xem này một mảnh cũng đều là lưu đày tội phạm nơi tụ tập cho nên tổ mẫu là mang nàng tới gặp ai tổng không đến mức lê ra ở lưu đày mà còn có thân bằng bạn cũ đi ý niệm hiện lên vạn thị đã cõng nàng tiếp tục xuống núi mục tiêu minh xác hướng tới trong đó một đống sân mà đi Lê bảo lộ chỉ có thể nhìn đến gạch xanh xây thành tường cao, hồi tưởng một chút vừa rồi ở trên sườn núi trên cao nhìn xuống nhìn đến phòng ở bố cục lúc này mới phát hiện này đống sân chu kiến trúc vừa lúc bị mấy cây chặn tầm mắt nàng chỉ có thể nhìn đến nơi này có đống sân cũng không có nhìn đến bên trong cụ thể bố cục. Chỉ là không biết đây là trùng hợp vẫn là chủ nhân ra thiết kế. Vạn thị đem bảo lộ phóng tới trên mặt đất khẩn trương đè đè trước ngực tay nải. Bảo lộ nhìn ra nàng khẩn trương. Không khỏi duỗi tay dắt lấy tay nàng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Vạn thị cầm cháu gái tay, nhìn nàng một cái sau hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí đi gõ vang trước mặt môn. Phía sau cửa lập tức vang lên một đạo cảnh giác thanh âm. Ai, vạn thị sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới quản môn, ngược lại có chút vô thú lên. Tổ mẫu, bảo lộ lắc lắc vạn thị tay, vạn thị mới gian nan nói, là tần phu nhân sao thiếp thân là lê bác gia còn thỉnh ngài khai cái môn. Cơ hồ là vạn thị tiếng nói vừa dứt môn liền từ mở ra, Lê Bảo Lộ vừa nhấc đầu liền thấy được trong môn đứng nữ nhân, một chút liền ngây ngần cả người. Mặt nếu bạc bồn khóe miệng mỉm cười tuy chỉ người mặc màu xám bố y, nhưng sống lưng thẳng thắn, Lê Bảo Lộ vừa thấy nàng liền giác thân thiết phòng bị tâm một chút hàng tới rồi thấp nhất. Lê Bảo Lộ trong lòng dùng mình, nàng nhà mình biết nhà mình sự, bởi vì như một đời ký ức lại là đột nhiên khôi phục thần trí, cô vẫn luôn thật cẩn thận để tránh lộ ra dấu vết đó là đối với thân cận nhất tổ mẫu, Lê Bảo Lộ cũng có mang nhất định cảnh giác. Nhưng nhìn người này, Lê Bảo Lộ có nháy mắt là toàn vô đề phòng. Lê Bảo Lộ mở to hai mắt nhìn xem nàng, hiển nhiên đối có như vậy tính chất đặc biệt người thực cảm thấy hứng thú. hà từ bội ánh mắt đầu tiên liền thấy được lê bảo lộ nhỏ nhỏ trắng trắng một đoàn tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy tò mò chỉ này liếc mắt một cái khiến cho hà từ bội thích thượng đứa nhỏ này nàng ngẩng đầu đối vạn thị mỉm cười nói nguyên lai là lê phu nhân mau mau mời vào từ biệt năm năm ngài thân mình còn ngạnh lãng vạn thị mặc danh trong lòng buông lỏng trên mặt cũng lộ ra rõ ràng tươi cười tới Còn Hảo, không biết tần tiên sinh cùng tần nương từ thân thể nhưng Hảo, lần trước ta đương ra trở về làm ta cấp tần nương từ chế thuốc viên, nhưng vẫn không được không đưa tới. Lê Đại Phu cấp thuốc viên còn thừa một ít nàng ăn Hảo không ít lần này đó là ngươi không tới chúng ta cũng muốn thỉnh Lê Đại Phu lại qua đây, nhìn xem thân thể của nàng dưỡng đến thế nào. Vạn thị chua sót nói, chỉ sợ phải đối không dậy nổi phu nhân ta đương ra. vạn thị nghẹn ngào một chút cường cười nói hắn ra biển gặp sóng gió không có thể trở về tần nương tử về sau đến tìm khác đại phu nhìn hà tử bội biến sắc miệng khẽ nhách nửa ngày mới thấp giọng nói là ta không phải vạn thị nhẹ nhàng lắc đầu hà từ bội liền nhìn về phía nàng nắm tiểu nữ hải trầm ngâm một lát nói lê đại phu tuy qua đời lại cùng ta tần ra có ân phu nhân nếu có cái gì khó xử sự, sự chỉ lo nói đến có thể giúp chúng ta nhất định giúp Nàng chỉ ở 5 năm trước cô em chồng sinh sản khi gặp qua vạn thị một mặt Sau lại vẫn luôn là Lê Đại Phu cho bọn hắn ra xem bệnh Vạn thị dễ dàng không tới cửa lần này tới nhất định không ngừng Vì đưa dược huống chi nào có đưa dược mang theo một cái hài từ Hà từ bội kính trọng Lê Bác làm người Chỉ cần có thể giúp nàng nhất định sẽ không tiếc rẻ Vạn thị lại là thật sự có chút trương không mở miệng, nhưng quay đầu nhìn xem bảo lộ, nàng vẫn là cổ đủ dũng khí nói thiếp thân lần này tiến đến đích xác có việc yêu cầu tần tiên sinh cùng tần phu nhân, nàng đem bảo lộ kéo đến trước người, đối hà từ bội nói, nàng là ta cháu gái, lần này tai nạn trên biển nàng cha mẹ đều ở trong đó, vốn dĩ đó là nàng cha mẹ đã chết nàng cũng còn có cái thúc thúc tổng có thể trưởng thành. tiếp thân cũng không sợ phu nhân nhạo báng là ta dạy con vô phương hiện giờ trong nhà không có đứa nhỏ này chỗ dung thân chỉ có thể đem nàng phó thác bên ngoài chỗ vạn thị nói nàng tuổi cùng trong phủ biểu công tử tương đương phu nhân nếu là để mắt liền đem nàng lưu lại làm con dâu nuôi từ bé nếu là trong phủ đối biểu công tử đã có an bài ngài cũng chỉ đương thiếp thân lần này tới là đưa dược hà từ bội kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn nửa ngày mới cúi đầu đi xem y ở vạn thị chân biên tiểu nữ hài Tiểu nữ hài hiển nhiên cũng thực giật mình, chính mở to hai mắt nhìn đi xem nàng tổ mẫu, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt hiển nhiên là không tha. Nhìn cặp kia ướt rầm dề đôi mắt, hà từ bội trong lòng không khỏi mềm nhũn, vốn dĩ muốn xuất khẩu cự tuyệt cũng dừng một chút, nửa ngày mới nói, việc này trọng đại ta cũng không thể làm chủ, phu nhân nếu không vội đêm nay liền lưu lại đi, chờ ta cùng người nhà thương nghị qua đi lại cho ngươi hồi đáp. Vạn thị thấy nàng không có một ngụm từ chối, trong lòng vui vô cùng. Lần này tới nàng chỉ ôm một phần vạn hy vọng Nếu là con đường này đi không thông Nàng chỉ có thể khác tưởng nó pháp chương 9 thương nghị Lê Bảo Lộ có chút tiếp không thượng tổ mẫu Sóng điện não tổ mẫu trèo đèo lội suối Mang nàng tới chỗ này chính là cho người ta Làm con dâu nuôi từ bé Hơn nữa nàng còn phải lo lắng Đương không thượng này con dâu nuôi từ bé Lê Bảo Lộ mơ mơ Màng màng đi theo tổ mẫu Bị hà từ bội an bài ở trong khách phòng Đi ngang qua đệ nhị tiến sân Khi mới hồi phục tinh thần lại tần gia tòa nhà rất lớn lê gia là cái đại tứ hợp viện chính diện năm gian đại phòng tả hữu hai sườn lại các có hai gian sương phòng lê bảo lộ cảm thấy lê gia đã đủ lớn không nghĩ tới tần gia so lê gia còn muốn đại bởi vì nó là tam tiến đại trạch viện nhà này cho dù cũng là lưu đài tội phạm ngày ấy từ cũng sẽ không quá đến kém lê bảo lộ mơ hồ minh bạch cái gì sự thật chứng minh lê bảo lộ tưởng vẫn là quá nông cạn tổ tôn hai mới vừa ngồi xuống vạn thị liền cho nàng dạy học bảo lộ tần gia gia phong thanh chính lại là thế đại thư hương vốn dĩ tổ mẫu là không có cái này vọng thưởng nhưng thời gian cấp bách tổ mẫu thật sự là tìm không thấy so tần gia càng tốt người được chọn vạn thị thở dài nói người nếu là may mắn có thể tiến tần gia nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cũng muốn cùng tần phu nhân học giỏi bản lĩnh như vậy mới có thể phúc trạch hậu thế tần gia gia phong hảo bảo lộ cùng nhà bọn họ biểu công tử đính hôn kia vạn thị liền không có cái gì hảo lo lắng bảo lộ tò mò hỏi Tổ mẫu, bọn họ vì cái gì sẽ bị lưu đày Nhà mình tổ phụ là bởi vì ở trong cung đắc tội không thể đắc tội quý nhân, lúc này mới bị biếm lưu đày kia thân phận địa vị so với bọn hắn càng tăng lên tần ra đâu. Vạn thị thở dài nói cùng nhà của chúng ta giống nhau đắc tội quý nhân, lúc này mới bị người hãm hại đến tận đây. Tổng không phải là cùng cái quý nhân đi. Vạn thị mặt trầm như nước gật đầu. Lê bảo lộ kinh tủng, như vậy đó là nàng hoàn lương có thể rời đi Quỳnh Châu phủ kia nàng dám rời đi sao? cho nên chúng ta hai nhà có cộng đồng ích lợi vạn thị nói hơn nữa ngươi tổ phụ cùng phụ thân với tần gia có ân vạn thị nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định nói cho cháu gái tiền căn hậu quả đó là nàng nghe không hiểu cũng không quan trọng trước ghi nhớ về sau nói không chừng hữu dụng đâu Tần tiên sinh một nhà vừa đến Quỳnh Châu Phủ khi vừa lúc gặp thổ phỉ áp giải bọn họ nha dịch ném xuống bọn họ một mình chạy trốn đi, vừa lúc đụng tới cha ngươi mang theo trong thôn tráng tiểu hòa môn săn thú cha ngươi mang theo người sợ quá chạy mất thổ phỉ lúc này mới bảo hạ tần tiên sinh một nhà tánh mạng. Tần tiên sinh muội muội bị kinh hách khó sinh cũng là cha ngươi chạy trở về thỉnh ta và ngươi cha lại đây đỡ đẻ, lại nói tiếp vị kia cố tiểu công tử vẫn là ta tự mình đỡ đẻ xuống dưới đâu. Vạn thị nhìn bảo lộ cười nói tuy rằng có chút gầy yếu Nhưng nghe người tổ phụ nói hắn lớn lên thực tuấn So với hắn cữu cữu còn muốn tuấn đâu Phải biết rằng tần tiên sinh chính là kinh đô có tiếng Mỹ Nam tử A Lê bảo lộ tổ mẫu, nàng mới ba tuổi đâu Hơn nữa tần nương tử cùng cố tiểu công tử là lương tịch Ta tuy không biết tần nương tử vì sao phải đi theo tần tiên sinh tới này lưu đài nơi, nhưng tội không kịp xuất giá nữ là triều đình pháp lệnh, nàng đã xuất giá tần gia sự liền không cùng nàng tương quan, bởi vậy cố Cô tiểu công tử cũng là lương tịch bảo lộ tần gia nếu có thể đồng ý hôn sự này, vậy ngươi gả cho cố Cô tiểu công tử sau cũng là lương tịch, ngươi cũng có thể đi theo hắn rời đi Quỳnh Châu phủ phụ thân hắn gia tộc đều ở Kinh Thành, khẳng định sẽ không ở chỗ này ngốc cả đời. Nếu phụ thân hắn gia tộc đều ở kinh thành, hắn nương vì cái gì sẽ mang theo hắn tới nơi này. Lê bảo lộ trực giác không đúng, nhưng tổ mẫu lịch duyệt đầu óc đều ở nơi đó, nàng nếu không đề cập tới, nàng đành phải đem vấn đề nghẹn lại, cũng ở trong lòng lần nữa nói cho chính mình ngươi mới ba tuổi, ngươi mới ba tuổi. Tần gia là vạn thị hiện tại có thể tìm được tốt nhất nhân gia, rốt cuộc hai bên xưng được với hiểu tận gốc dễ. Sớm tại kinh đô khi Lê bác liền cùng tần gia có lui tới. Không có biện pháp làm thái y viện viện phán, rất nhiều có quyền thế nhân gia liền thích lén thỉnh hắn hỗ trợ xem bệnh, mà tần gia tự nhiên cũng ở có quyền thế chi liệt. Mà tới rồi lưu đầy nơi sau, hai nhà đi lại đến càng thêm chặt chẽ, trừ bỏ lê gia là tần gia ân nhân cứu mạng nguyên nhân này ngoại còn bởi vì bọn họ có cùng cái địch nhân, bọn họ tam quan đều duy trì ở một cái mặt bằng thượng lê bác cùng tần tiên sinh là bạn vong nhiên cảm tình vẫn là thực không tồi. cho nên vạn thị biết rõ tần ra mọi người bản tính đem bảo lộ giao cho bọn họ nàng phóng 99 mươi cái tâm đó là lập tức đã chết đôi mắt cũng không sai biệt lắm có thể nhắm lại cùng vạn thị giống nhau tần ra đối lê ra hiểu biết cũng không cản lê thái y thường tới nhà bọn họ bọn họ xem bệnh giao lưu nhiều ha từ bội cũng biết lê ra tình huống vạn thị đề việc hôn nhân nàng đệ nhất cảm giác là cự tuyệt nhưng nghĩ lại lúc sau lại có ba phần nguyện ý Hiện giờ trong chiều thế cục hiểm ác đối bọn họ phi thường bất lợi, bọn họ không nhất định có mệnh trở về, một khi đã như vậy liền phải sớm vì cô em chồng cùng cháu ngoại trai làm quyết định. Hà tử bội suy tư, ngẩng đầu liền thấy nửa dựa vào bên cửa sổ phát ngốc tần văn nhân, nàng không khỏi sâu kín thở dài, trong lòng lại càng nguyện ý hai phân. Tần tín phương nắm cháu ngoại trai tiểu cố cảnh vân khi trở về ngẩng đầu liền đối thượng ánh mắt sáng ngời thê tử. Tần tín phương cùng cố cảnh vân đồng thời cảm thấy sống lưng căng thẳng. Tần tín phương ra vẻ chấn định buông ra cố cảnh vân tay căng ra đầu cùng hà tử bội cười nói. Nương tử đây là cố ý tới đón vi phu sao. Hà tử bội oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối cố cảnh vân cười nói cảnh vân nhà của chúng ta tới cái tiểu khách nhân người đi tìm nàng chơi được không. Cố cảnh vân khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới tiểu đại nhân giống nhau dương mi nói ta không thích cùng tiểu hài tử chơi. Hà tử bội bật cười. Chính người đều vẫn là một cái hài từ đâu, nàng là nhà của chúng ta khách nhân, người là chủ nhân, liền đến hảo hảo chiêu đãi nhân ra kết thúc chủ nhân nghĩa vụ, mau đi đi tiểu muội muội ở phòng cho khách đâu. Cô Cảnh Vân nghe nói là cái nữ hài, hơi hơi có chút nhảy nhót tâm một chút liền làm lạnh, hắn ghét nhất khóc khóc nháo nháo tiểu cô nương. Nhưng thấy mợ mục hàm uy hiếp nhìn hắn, hắn chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng hướng phòng cho khách đi. Tần tín phương buồn cười nhìn trắng sĩ giống nhau đi tới cháu ngoại trai, đang muốn trêu ghẹo hai câu đã bị thê tử con mắt hình viên đạn đào qua, hắn lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, sủi xuống tay nghiêm túc cùng thê tử đi phòng khách trên đường hỏi, cái gì khách nhân, như thế nào còn mang theo tiểu hài tử. Nhà bọn họ ở lưu đài nơi nhận thức ít người có thể kết giao liền càng thiếu tần tín phương thật sự nghĩ không ra ai sẽ mang cái hài tử tới làm khách. Là lê thái y phu nhân mang theo nàng cháu gái tới. Hà từ bội thanh âm hơi thấp nói, Lê Thái Y gặp gỡ tai nạn trên biển, này trường tử cùng trường tức cũng ở trong đó. Tần tín phương sừng sốt, trên mặt tươi cười dần dần thu hồi tới, nghiêm nghị nói, chúng ta thế nhưng một chút tin tức cũng không thu đến. Lê gia cũng không có tìm về thi thể, người nếu là có tâm liền đi bờ biển tế điện một phen đi. Tần tín phương có chút đau buồn, gật đầu nói, Lê phu nhân lúc này tìm tới môn tới nhất định có khó khăn, người đem nàng mời đến phòng khách đi, có thể giúp chúng ta liền giúp nàng. Nàng đã nói với ta. Hà từ bội ngẩng đầu xem Trượng phu, nói, nàng muốn cùng ta nhóm ra kết thân. Ai với ai, lời nói vừa ra hắn lập tức phản ứng lại đây, nhếu mày nói, nàng cháu gái cùng cảnh vân. Hà từ bội gật đầu. Ta xem qua kia hài từ trắng trẻo mập mạp, đôi mắt tròn xoe, không chỉ có thân thể khỏe mạnh, nhìn còn thực thông minh. Tần tín phương tắc nhíu mày nói, nhà của chúng ta cũng không hưng định oa hoa thân. Không phải oa hoa thân. Hà tử bội liếc mắt nhìn hắn nói, Lê phu nhân là tưởng đem nàng cháu gái lưu tại nhà của chúng ta làm con dâu nuôi từ bé. Tần tín phương nghe vậy giận dữ, mặt đỏ lên nói quả thực hồ nháo, Lê huynh mới vừa qua đời nàng như thế nào liền làm ra như vậy hồ đồ sự tới. Chỉ có nghèo đến nuôi không nổi hài tử nhân ra mới có thể đem nữ hài đưa đi đường con dâu nuôi từ bé, con dâu nuôi từ bé không có cuộc hồi môn, ăn uống chụp cùng các loại tiêu dùng đều ở nhà chồng, như vậy nữ tử có thể ở nhà chồng quá đến thật tốt. Người có thể nghĩ đến lê phu nhân không thể tưởng được sao. Hà tử bội oán trách ngó hắn liếc mắt một cái, nói ta xem lê phu nhân cũng không phải tham ái tiền tài người, nghe nàng ý tứ lê ra con thứ tựa hồ cũng không nguyện nuôi nấng chất nữ. Hà tử bội thở dài nói, nơi này là lưu đài nơi, không có tông tộc ước thúc, Lê Nhị Lang không muốn nuôi nấng chất nữ có rất nhiều biện pháp vứt bỏ nàng. Hà tử bội thanh âm thấp mấy độ nói, ta xem Lê Phu nhân thân thì hảo chút không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt ta cho nàng mở cửa khi tay nàng chân đều là run lên. Tần tín phương kinh ngạc nhìn về phía hà Từ bội, người tưởng định ra việc hôn nhân này, bằng không thê tử sẽ không vì nàng biện dài nhiều như vậy. Hà từ bội trầm khuôn mặt gật đầu, nói ta là có ý thứ này, nhưng sự tình quan trọng đại dù sao cũng phải hỏi qua ngươi cùng văn nhân ý kiến. Vì cái gì, Hải tử dễ chết non, bọn họ nhân ra như vậy vì không cho hài từ trên lưng khắc thân ác danh, như vô tất yếu tuyệt không gặp qua sớm cấp hài tử đính hôn, càng đừng nói dưỡng con dâu nuôi từ bé. Về sau cảnh vân trở lại kinh đô chỉ hắn cưới chính là con dâu nuôi từ bé một cái liền đủ người chê cười hắn. Hà tử bội tại đây sự kiện thượng lại so với tần tín phương càng bình tĩnh, nàng hỏi, ngươi xác định chúng ta có thể trở lại kinh đô sao? Tần tín phương trầm mặc. hà tử bội tiếp tục nói, ngươi xác định văn nhân cùng cảnh vân nếu là trở lại kinh thành bọn họ có thể sống sót sao? Tuấn Đức chúng ta địch nhân quá cường đại, lúc trước văn nhân có mang kéo bệnh khu cũng muốn đi theo chúng ta tới Quỳnh Châu Phủ còn không phải là bởi vì nàng ở kinh thành nhất định sống không lâu sao? ngươi đừng quên cảnh vân hắn họ cố, hắn nếu là trở lại kinh thành cố thị như vậy thất tín bội nghĩa gia tộc ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào an bài cảnh vân tiền đồ Hà từ bội trong mắt hiện lên hàn quang, nói cho dù nơi này thiếu ăn uống ít các loại không tiện, nhưng cảnh vân là bị chúng ta phùng ở lòng bàn tay lớn lên, hắn trên người càng chảy ta tần thì huyết mạch dựa vào cái gì muốn xem người ánh mắt phụ thuộc tồn tại Nhưng cảnh vân như vậy thân phận muốn cưới một cái hảo thê từ thật sự là quá khó khăn, chúng ta không cầu đối phương ra thế, chỉ cần nhân phẩm tài năng xuất chúng là được nhưng nhà nghèo nhân gia bên trong có bao nhiêu gia có thể giáo dưỡng ra như vậy khuê tú. Hà từ bội khí phách nói, nếu như thế không bằng từ chúng ta tới giáo con dâu nuôi từ bé thì thế nào? Chỉ cần chúng ta cho nàng tôn trọng, nàng cũng tự tôn tự ái liền sẽ không so người khác kém, còn không phải là không có nhà mẹ đẻ sao chúng ta tần thị làm nàng nhà mẹ đẻ. Tần tín phương trầm mặc. Đại ca liền chiếu đại tẩu nói làm đi. Tần văn nhân đỡ không cửa suy yếu nói. Tần tín phương lập tức đứng dậy đi đỡ nàng, bực nói: mới hảo một ít ngươi như thế nào lại ra tới chúng gió? Ngươi này thân mình còn muốn hay không? Hà Tử Bội cũng vội cho nàng đổ một ly trà, duỗi tay đi sờ tay nàng, vào tay lạnh băng, liền có chút lo lắng nói: ngươi có việc kêu một tiếng đó là tội gì chạy ra? Trong phòng ngốc lâu rồi buồn liền muốn đi ra dạo một chút, vừa vặn liền nghe được đại ca đại tẩu đang nói chuyện. Tần văn nhân mỉm cười nói, đại ca ta cảm thấy tẩu tử nói đúng, trừ phi thái tử đăng cơ cho chúng ta tần ra sửa lại án xử sai, bằng không cảnh vân cả đời cũng đừng nghĩ cưới đến người trong sạch khuê nữ. Cố hoài cần người như vậy có thể cho con ta tìm cái gì hào tức phụ. Cùng với chờ về sau cảnh vân trở lại kinh thành sau bị cố ra đắn đo việc hôn nhân còn không bằng chúng ta hiện tại liền đem hết thảy đều định ra. con dâu nuôi từ bé cũng không có gì không tốt đến lúc đó đại ca đại tàu tự mình giáo dưỡng nàng còn sầu cảnh vân không có hiền thế sao. Tần văn nhân đôi mắt tinh lượng nói. Chương 10 đồng ý. Tần tín phương há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là nhịn không được nói cảnh vân dù sao cũng là cố hỏi cần nhi tử Luận huyết thống so với chúng ta còn gần một tầng chỉ cần còn có chút đầu óc liền sẽ không làm loại này hại người mà chẳng ít ta sự đi. Tần văn nhân cười lạnh chua ngoa nói kia đại ca cảm thấy hắn là có đầu óc người sao. Nghĩ đến cố gia ở tần gia bị hạch tội sau làm những cái đó sự tần tín phương trầm mặc không nói. Tần văn nhân còn như thế thái độ, hà từ bội càng khinh thường nói, ngươi đừng xem thường thế gian này ngu xuẩn, không có bọn họ làm không tới chuyện ngu xuẩn, chỉ có ngươi không thể thưởng được. Cố thị gia phong như thế, ta là như thế nào cũng không yên tâm một tay nuôi lớn hài từ lẻ loi một mình hồi kinh cho hắn bồi dưỡng cái lợi hại tức phụ liền tính hắn một ngày kia phải đi về, bên người tốt xấu có cái làm bạn người. Tần tín phương nhìn hai cái kiên trì nữ nhân, đau đầu nói, người liền biết lê gia này tiểu cô nương là cái lợi hại. Hà tử bội tự tin nói, ta dưỡng nữ hài ta có thể không biết sao. Nàng chính là quả hồng nhiết ta cũng có thể làm nàng biến thành pháp ngọc. Tần văn nhân liên tục gật đầu, ở điểm này nàng vô cùng tin tưởng hà tử bội. Tần tín phương dạo bước suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Như vậy cũng hảo trong nhà thêm một cái hài tử cảnh vân liền sẽ không tịch mịch. chỉ không biết bọn họ hay không có thể ở chung đến hào nói đến điểm này trong nhà ba cái đại nhân tất cả đều đau đầu lên trong thôn tuy rằng chỉ có hơn 10 hộ nhân gia nhưng hài từ lại không ít cùng cố cảnh vân cùng tuổi cũng có bốn năm cái nhưng cái nào đều cùng hắn chỗ không tới mỗi lần một mình ra cửa không phải bị người khi dễ đó là khi dễ nhân ra mà lúc này đề tài trung ương hai đứa nhỏ đang lườm đen lúng liếng đôi mắt đối diện lê bảo lộ cảm thấy chính mình nội bộ là đại nhân kiếp trước lại là đương lão sư liền tính trước mắt hài tử vẻ mặt kiệt ngạo nàng cũng đến đem hắn giáo hảo không nói được bọn họ về sau còn muốn ở bên nhau sinh hoạt đâu kia càng đến soát hào cảm độ cho nên lê bảo lộ dơ lên gương mặt tươi cười cao hứng hỏi hắn tiểu bằng hữu người tên là gì Cố cảnh vân trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú nàng một lát, cao ngạo nói ta khi nào nói qua phải làm ngươi bằng hữu, không cần tự mình đa tình, còn có ngươi tới nhà của ta làm khách không nên ngươi trước báo thượng tên họ tới sao? Lê Bảo lộ không chút nào để ý hắn ngữ khí tiếp tục cao hứng tự giới thiệu nói ta họ Lê kêu Bảo lộ ngươi về sau đã kêu ta Bảo lộ đi. Cố cảnh vân trên dưới đánh giá nàng cuối cùng bĩu môi nói chín chương, Tiệp Giang Trung ngôn, Bị Minh Nguyệt hề bội Bảo lộ. Nhưng mà ta trên dưới đánh giá cũng không cảm thấy ngươi giống Mỹ Ngọc đảo có chút sống cỏ đuôi chó tên này ai cho ngươi lấy Lê bảo lộ mờ to hai mắt nhìn, này rốt cuộc từ đâu ra hùng hài tử còn tuổi nhỏ liền như vậy sẽ nói móc người Nàng đô đô miệng nói, là cha ta lấy, ở ta cha mẹ trong mắt ta chính là Mỹ Ngọc thế gian không người có thể so Nàng kiêu ngạo nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi lại tên gọi là gì cố cảnh vân sắc mặt lập tức có chút khó coi nhưng thực mau lại thẳng thắn ngực nói ta danh cảnh vân là ta cứu cữu cho ta lấy hắn khinh bỉ nhìn mắt lê bảo lộ hỏi người biết xuất xứ sao lê bảo lộ hận đến ngứa răng nhưng nàng thật đúng là không biết xuất xứ nhưng nàng đồng dạng đúng lý hợp tình ta còn không có đọc quá thư đâu cố cảnh vân vừa lòng dung đùi đắc ý nói cảnh vân hai chữ xuất từ bảy gián. mậu gián, hồ gầm mà cốc phong đến hề long cử mà cảnh vân hướng lê bảo lộ lặp lại đọc hai hạ liền nói người cứu cữu hy vọng ngươi làm thần long bên người mây tía nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút bừng tỉnh kêu lên ta đã biết người cứu cữu muốn cho ngươi đi đương tể tướng cố cảnh vân khinh bì nàng nói triều đại trung tể tướng trước sớm bị từ bỏ hiện giờ chỉ có nội các phụ chính sau đó là thượng thư từ đâu ra tể tướng cho ta đương hơn nữa ta cứu cữu bổn ý cũng không phải này Hắn nâng cầm kiêu ngạo nói ta cựu cựu hy vọng ta có thể đẩy ra hết thầy mây mù, như mây tía giống nhau sáng lạn vui sướng. Xua tan sinh mệnh sở hữu khói mù, làm ánh sáng chiếu mãn hắn nhân sinh. Cố cảnh vân nghĩ đến lúc trước nghe lén đến nói cảm xúc có chút hạ xuống. Tên này ngụ ý thực hảo nhưng mà cùng trước mắt hài từ một chút cũng không đáp làm sao bây giờ. Lê Bảo Lộ vốn dĩ đang muốn lấy cái gì lời nói bác tên của hắn Đột nhiên thấy hắn thấp hèn đầu cảm xúc hạ xuống lên Nàng ngược lại có chút ngượng ngùng Đứa nhỏ này miệng lại độc kia cũng là cái hài tử Nàng một cái có kiếp trước ký ức lão yêu tinh hà tất cùng hắn so đo đâu Thật là càng sống càng đi trở về Lê Bảo Lộ hào phóng quyết định tha thứ hắn Lập tức tiến lên bắt lấy hắn tay Cười nói nếu giới thiệu tên chúng ta đây cùng nhau tới chơi đi Cố cảnh vân nhíu lại mày xem nàng tay nhỏ Không tình nguyện hỏi, chơi cái gì? Ngươi tưởng chơi cái gì, ta đều có thể bồi ngươi. Cố cảnh vân khinh thường nói, các ngươi tiểu hài tử trừ bỏ chơi bùn đó là chơi chơi trốn tìm ta mới không cần chơi đâu. Đáng tiếc ngươi không biết chữ, bằng không chúng ta có thể chơi thơ từ chơi domino. Lê Bảo Lộ ngươi thật là 5 tuổi hài tử sao. Vẫn là ngươi cùng ta giống nhau nhiều một đời ký ức. Lê Bảo Lộ chừng mắt mắt to 360 độ vô góc chết nhìn quét hắn. Cố Cảnh Vân cho rằng nàng là sinh khí, trong lòng lập tức có chút thấp thỏm, cân nhắc một chút nhượng bộ nói, chúng ta đây liền chơi chơi trốn tìm đi ta là ca ca tổng muốn chiếu cố một chút ngươi. Một bộ phi thường miễn cưỡng bộ dáng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh tỏa sáng lên. Lê Bảo Lộ nhìn bật cười, rõ ràng là hắn tưởng chơi. Cố cảnh vân đối tần trẻ quen thuộc vô cùng cho nên chiếm hữu bẩm sinh ưu như thế, nhưng hắn cũng không có chơi đùa chơi trốn tìm, chỉ thấy quá người khác chơi, cho nên chỉ có một ít lý luận xuông kinh nghiệm hậu thiên không đủ. Lê Bảo Lộ lại có được kiếp trước ký ức chơi trốn tìm bất luận là ở đâu cái thời đại đều thực chịu hài từ sao hoan nghênh cho nên nàng chơi linh từ 3 tuổi mãi cho đến 15 tuổi kinh nghiệm không cần quá nhiều. Bởi vậy liền tính có cảnh vân phát huy bẩm sinh ưu thế thực mau tìm cái ẩn nấp địa phương cất giấu, Lê Bảo Lộ cũng thực mau đem người tìm đến. Mà đến phiên Lê Bảo Lộ tàng, cố cảnh vân tìm thời điểm hắn thiếu chút nữa điên mất trong nhà liền lớn như vậy, lại hạn định trừ phòng cho khách ngoại sở hữu phòng đều không thể tiến kia Lê Bảo Lộ rốt cuộc tàng chỗ nào vậy. lê bảo lộ liền giấu ở hắn che lại đôi mắt đếm đếm mặt sau nàng nhìn tiểu nam hài vội vã chạy ra đi lại vội vã chạy về tới một đôi đẹp lông mày hung hăng mà nhăn tựa hồ phi thường không cao hứng nhìn quanh toàn bộ tần trạch lê bảo lộ trong lòng cười lạnh kêu ngươi dùng tên của ta nói móc ta lần này làm ngươi tìm được địa lão thiên hoang tiểu cảnh vân đứng ở trong viện nhíu mày tự hỏi đem có thể giấu người địa phương đều suy nghĩ một lần lại đem chính mình đi tìm địa phương bài trừ rớt cuối cùng hắn ánh mắt đặt ở cái này sân thưởng Hắn suy tư vây quanh sân đi một vòng, phiên hai cái địa phương liền dạo bước chiều Lê Bảo Lộ ẩn thân địa phương đi. Lê Bảo Lộ ngẩng đầu cùng đứng ở nàng trước mặt cố cảnh vân mắt to chừng mắt nhỏ, trong lòng rơi lệ đầy mặt đây là điển hình đắc ý bất quá ba giây sao. Cố cảnh vân lại cảm thấy Lê Bảo Lộ cũng không phải thực xuẩn sao, cuối cùng không phải đặc biệt ghét bỏ nàng. Không tồi, hư tác thật chi, kỳ thật hư chi ta là như thế nào cũng không thể thưởng được ngươi sẽ ẩn thân ở chỗ này. Nếu Lê Bảo Lộ lại lớn tuổi vài tuổi, lại là cái nam hải cũng giống hắn giống nhau tiền vô của nhân hậu vô lai giả thông minh nói hắn nói không chừng sẽ trước tiên nghĩ đến điểm này, nhưng Lê Bảo Lộ là cái nữ hải còn chỉ có 3 tuổi, bề ngoài vừa thấy liền xuẩn, người như vậy chơi trốn tìm không nên tận lực chạy xa một chút trốn đi sao. Lần đầu tiên chơi trốn tìm có cảnh vân có chút tính sai, bất quá hắn cũng không khởi nhụt chí, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu, một đôi mắt bởi vậy đều lấp lánh tỏa sáng lên. Tần tín phương cùng hà tử bội tiến vào khi nhìn đến chính là hai mắt sáng lên chó ngoại trai, luôn luôn tiểu đại nhân giống nhau ít khi nói cười hài từ lúc này chính cả người sáng lên cùng hắn trước người tiểu nữ hài nói, chúng ta lại đến chơi một lần, lần này vẫn là ngươi tàng ta tìm, không hạn định điều kiện, bất luận cái gì phòng ngươi đều có thể tiến, xem ta có thể hay không tìm được ngươi. Lê Bảo Lộ nghiêm túc lắc đầu nói, như vậy không tốt chưa kinh đại nhân cho phép như thế nào tùy tiện xông loạn phòng đâu. cuối cùng liền tính có cảnh vân cùng các đại nhân nói là hắn chủ ý nàng cũng sẽ bị chán ghét hơn nữa nàng là khách nhân xông loạn chủ nhân ra phòng vốn dĩ liền không lễ phép cố cảnh vân lại bá đạo nói ta là chủ nhân ta nói có thể liền có thể người chiếu ta nói làm chính là lần này ta xem ngươi giấu ở địa phương nào Tần Tín Phương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tươi sống cháu ngoại trai, nhất thời có chút chố mắt, Hà Từ bội lại rất vui mừng thấp giọng cùng Trưởng phu nói, xem ra bọn họ ở chung đến không tồi, hài từ quả nhiên nên cùng hài tử chơi mới đúng. Tần Tín Phương hơi hơi gật đầu, đạp bộ tiến lên. đang ở tranh chấp hai đứa nhỏ nghe được tiếng bước chân đều xoay đầu tới, Lê Bảo Lộ là có chút vô thố đứng ở tại chỗ, Cố Cảnh Vân lại là chạy tiến lên đô miệng nói cứu cứu, mợ ta muốn cùng Bảo Lộ muội muội chơi chơi trốn tìm, chính là nàng nhát gan, không dám chạy vào phòng trốn đi, ngài hiện tại liền nói cho nàng chúng ta có thể dùng trong nhà phòng được không? Tần Tín Phương ngẩng đầu gõ một chút hắn đầu, lại cười nói, ngươi muội muội như thế là biết lễ, làm sao có thể nói nàng nhát gan đâu? dứt lời mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía lê bảo lộ thấy nàng trắng trẻo mập mạp mắt tròn xoe viên mặt liền thân mình đều là thiên viên trong lòng càng thêm vừa lòng đang muốn giơ tay cùng nàng chào hỏi lê bảo lộ cũng đã châm trước hảo đối phương xưng hô thấy hắn nhìn về phía nàng liền ngẩng đầu hướng hắn cười nói tần thúc thúc hà a di tần tín phương đã bị tự mình nước miếng cấp sặc nhìn trước mặt hai cái tiểu đậu đinh không biết như thế nào cho phải bọn họ bối phận giống như kém Tần Tín Phương cùng Lê Bác là bạn vong nhiên, sớm 5 năm trước liền thân thiết Lê Huynh Tần Hiền Đệ kêu khai, mỗi lần Lê Bác tới cấp nhà bọn họ người bắt mạch xem bệnh cố cảnh vân đều là kêu Lê Bác làm Lê Thế Bá. Nhưng Lê Bảo Lộ là Lê Bác cháu gái, lẽ ra hắn cũng nên là nàng tổ phụ bối. Tần Tín Phương có chút buồn bực, cháu ngoại trai đính hôn sau bạn tốt biến thành chính mình thuốc thuốc bối làm sao bây giờ. Hà từ bội ngó Trượng phu liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, khó được thấy hắn ăn mệt cao hứng lên kéo bảo lộ tay cười nói, gọi là gì thúc thúc a gì. Vẫn là đi theo cảnh vân kêu chúng ta cứu cứu mở đi. Lê bảo lộ há to miệng cho nên bọn họ việc hôn nhân tính thành. Tổ mẫu không phải nói chỉ có một phần trăm khả năng sao. Nàng còn tưởng rằng tần gia muốn do dự thật lâu đâu, ai biết không đến một canh giờ liền định ra. Lê bảo lộ nhịn không được gãi gãi đầu nhỏ giọng kêu lên cứu cứu mở Hà tử bội cao hứng lên đem tiểu nhân bế lên tới hỏi ngươi tổ mẫu đâu mười 11 của hồi môn Vạn thị đang ngủ nàng đêm qua suy nghĩ quá độ căn bản ngủ không được sáng sớm lại cõng lê bảo lộ đi rồi gần ba cái canh giờ lộ cùng hà từ bội nói chuyện với nhau qua đi tâm sự buông xuống một nửa mặc kệ đối phương ứng hoặc không ứng nàng đều mở miệng đi ra nhất gian nan một bước dư lại đó làm mặc cho số phận cho nên vạn thị một thả lòng liền ở trong khách phòng ngủ rồi vốn dĩ lê bảo lộ cũng là muốn ngủ kết quả nàng còn chưa ngủ liền nghe được tiếng bước chân vừa ra tới liền nghênh diện gặp phải vẻ mặt nghiêm túc ra vẻ đại nhân cố cảnh vân đối phương vẻ mặt ta là chủ nhân cho nên ta hãnh diện tới chiêu đãi ngươi biểu tình làm lê bảo lộ tưởng mở miệng về phòng ngủ đều không được hơn nữa nàng cũng nghĩ thông suốt quá cố cảnh vân hiểu biết một chút tần ra tình huống rốt cuộc đây là tổ mẫu tất cả cân nhắc sau cho nàng tìm che chở chỗ Đáng tiếc nàng còn không có mở miệng hỏi thăm, đối phương liền từ các phương diện xem thường nàng một đốn, vì thế Lê Bảo Lộ quyết đoán quên chính sự. Nàng cảm thấy này không phải chính mình sai, rốt cuộc nàng mới ba tuổi sao, hai từ đều là dễ quên. Đến nỗi nàng có kiếp trước ký ức chuyện này bị nàng lựa chọn tính quên đi. tuy rằng ở cùng cố cảnh vân giao phong chung nàng lược chỗ hạ phong nhưng ứng đối hà từ bội khi vẫn là nho nhã lễ độ cho nên nàng thỉnh ba người bên ngoài thất ngồi xuống chính mình đặng đặng chạy về nội thất đánh thức tổ mẫu hà từ bội thấy nàng tiểu đại nhân giống nhau chính thức thỉnh bọn họ ngồi chờ một chút trong lòng không khỏi buồn cười tần tín phương trong mắt cũng hiện lên ý cười còn cố ý quay đầu liếc cháu ngoại trai liếc mắt một cái cùng nhà bọn họ cảnh vân giống nhau luôn là ái làm bộ đại nhân Nhưng có cảnh vân giả đại nhân khi là quá mức nghiêm túc mất hài từ thiên chân, Lê Bảo Lộ lại xuẩn manh xuẩn manh, không chỉ có ha từ bội, đó là tần tín phương cũng đối nàng nhiều hỉ vài phần. Tổ mẫu, Lê Bảo Lộ đầy đầy vạn thị tiến đến nàng bên tai thấp giọng kêu hai tiếng. Vạn thị gian nan mở to mắt chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, đầu váng mắt hoa, nhưng nàng trên mặt bất động thanh sắc hướng về phía Bảo Lộ bài trừ một mặt cười hỏi. Bảo Lộ làm sao vậy? Tần cứu cứu cùng tần mở tới. Vạn thị nháy mắt tỉnh táo lại, nàng không nghĩ tới Tần Tín Phương sẽ trở về đến sớm như vậy, người bình thường xuống đất không nên chờ mặt trời xuống núi mới về nhà sao? Vạn thị sửa sang lại một chút dung nhan, đang muốn kéo Bảo Lộ đi ra ngoài đột giác không đúng, dừng lại bước chân hỏi, ngươi như thế nào gọi bọn hắn cứu cứu mợ? Tần Tín Phương cùng trưởng phu là bạn vong niên, mặc dù không cho Bảo Lộ kêu hắn thế bá, cũng nên làm Bảo Lộ kêu hắn ra ra đi. Là Tần mợ làm ta như vậy kêu? Bảo lộ nói tần mở nói muốn đi theo cảnh vân ca ca cùng nhau kêu Vạn thị đôi mắt tức khắc lượng đến kinh người Bắt lấy lê bảo lộ tay hơi hơi dùng sức kích động nói Bọn họ đây là đáp ứng rồi Vạn thị lôi kéo bảo lộ cao hứng đi ra ngoài Hai bên lúc này mới một lần nữa chào hỏi Tần tín phương nhưng thật ra rất muốn sưng vạn thị vì tàu phu nhân, bất quá nhìn mắt trong phòng hai cái tiểu đậu đinh hắn vẫn là sửa lời nói, lê phu nhân tính toán nội tử đã nói với ta qua, hai đứa nhỏ tuổi tương đương ta cũng không ý kiến, xá muội cũng đáp ứng rồi. Chỉ là đính hôn là đại sự, liền tính bảo lộ là làm con dâu nuôi từ bé ta tần ra cũng sẽ không ủy khuất nàng, cho nên phu nhân không bằng chức đem nàng mang về chúng ta tuyển ngày lành lại mang lễ tới cửa cầu hôn, đến lúc đó lại đem nàng tiếp nhận tới. Vạn thị thương tiếc nhìn bảo lộ liếc mắt một cái, lắc đầu nói tiên sinh hảo ý ta minh bạch chỉ là thời gian khẩn cấp, vì để ngừa vạn nhất vẫn là ngày gần đây liền định ra đi, nếu là có thể đem nhật tử định vào ngày mai vậy càng tốt. Tần tín phương trong lòng không vui, trên mặt lại vẫn như cú mỉm cười nói, phu nhân yên tâm, đó là ngươi mang theo bảo lộ đi trở về ta cùng với nội thử cũng sẽ thực mau định ra thời gian tới cửa. Cho rằng vạn thị là sợ bọn họ lật lỏng. Vạn thị hơi lăng tiện đà phản ứng lại đây, nàng chua sót nói tiên sinh hiểu lầm cũng không phải ta vội vã đem cháu gái ra bên ngoài đẩy nàng do dự một chút, vẫn là nói, không sợ tiên sinh chê cười, ra có nghịch từ ta thật sự là không yên tâm bảo lộ đãi ở nhà. Tần tín phương nhíu mày chính là hà từ bội cũng nhíu mày. Nhà bọn họ chỉ này một cái cháu ngoại trai, hơn nữa có khả năng này một thế hệ chỉ có này căn trải tần ra huyết độc đinh, bởi vậy đối hắn mọi cách sùng ái. Vốn dĩ làm hắn cưới con dâu nuôi từ bé đã là có chút ủy khuất, nếu là đính hôn lại làm cho như thế hấp tấp vậy thật xin lỗi hắn Vạn thị hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng lau lau nước mắt đứng dậy trở lại nội thất phùng ra một cái tiểu tay nải tới Tiên sinh cùng phu nhân ý tứ ta minh bạch, không muốn ủy khuất hai đứa nhỏ ta nhưng thật ra không phản đối đính hôn lễ đại làm nhưng không thể ở lê gia Vạn thị vuốt ve trên tay tay nải nói, ở tới phía trước ta liền nghĩ kỹ rồi, nếu tiên sinh cùng phu nhân không đồng ý việc hôn nhân này liền thôi, nếu là đồng ý, vậy thuận tiện đem việc hôn nhân định ra ta cấp bảo lộ của hồi môn đều chuẩn bị tốt. Dứt lời mở ra cái kia tiểu tay nải, bên trong là một đối thủ vòng, mấy thỏi bạc từ cùng bốn quyển sách. Tần tín phương cùng hà tử bội nhìn đến phía dưới thư không khỏi ngồi ngay ngắn, đầy mặt nghiêm túc lên. Vạn thị buồn bã vuốt kia bốn quyển sách nói, đây là ta Lê Gia lịch đại tổ tiên viết y thư, nhà tôi có thể tuổi còn trẻ ngồi trên viện phán vị trí, này bốn quyển sách kề công đến vĩ, hiện tại liền làm chúng nó cấp bảo lộ của hồi môn đi. phu nhân coi nhi từ tôn tử, vì sao phải giao cho một cái ba tuổi trĩ nhi? Vẫn là một cái nhất định phải xuất giá nữ hài. Đừng nói là Lê Gia loại này gia tộc tài nghệ loại đồ vật đó là tần gia như vậy thư hương thế gia. có chút thư, có chút đồ vật cũng là chỉ cấp nam hài xem, mà không được nữ hài tiếp xúc. Bởi vì mặc kệ nữ hài học được lại hảo, nàng xuất giá sau đó là nhà người khác người. Mà Vạn thị thế nhưng bỏ được khí tử tôn mà lựa chọn Lê Bảo Lộ Tần Tín phương bội phục nàng lựa chọn, nhưng đồng thời cũng rất tò mò Vạn thị lại không có như vậy phức tạp suy tính, nàng nói, Lê Hồng không có học y thiên phú, quân ca nhi ba tuổi khi đã bị hắn tổ phụ mang theo trên người nhận quá, thảo dược cũng không có thiên phú, này y thư để lại cho bọn họ cũng là lạc hôi, còn có khả năng giữ không nổi còn không bằng cho bảo lộ. Vạn thị trịnh trọng đối tần tín phương nói, cho nên ta còn có một việc yêu cầu tiên sinh. Phu nhân cứ nói đừng ngại. Nếu về sau bảo lộ trưởng thành ta Lê Gia còn ở kia liền làm nàng sao chép một bộ cấp Lê Gia đưa đi, đến lúc đó là truyền thừa đi xuống, vẫn là bán của cải lấy tiền mặt xuất liền xem chính bọn họ. Vạn thị thở dài nói, Lê Gia mấy bối tổ tiên nỗ lực không thể chỉ ký thác ở Lê Hồng và con cháu trên người. Này bộ y thư là nàng cùng trưởng phu hao hết trăm cây ngàn đắng, một đường trốn trốn tránh tránh đưa tới Quỳnh Châu phụ tới, vì thế bọn họ dọc theo đường đi mang tiền tài cơ hồ đều hối lộ nha dịch. Đối với vạn thị tới nói, hay không từ lê ra con cháu kế thừa này bộ y thư đã không quan trọng, quan trọng là muốn đem này bộ y thư truyền thừa đi xuống, mặc kệ người thừa kế chính là ai. Đi qua Lê Hồng vứt bỏ bảo lộ một chuyện, vạn thị đối hắn không hề tín nhiệm tự nhiên cũng không dám đem này bộ y thư giao từ hắn kế thừa. Tần tín phương là trưởng phu bạn vong nhiên, hai người mấy năm gần đây hướng chặt chẽ, nàng đem y thư mang lên đó là quyết định chủ ý đem thư cấp đối phương bảo quản, mặc kệ hắn có đồng ý hay không việc hôn nhân này. Vạn thị khai sáng làm tần tín phương kinh ngạc, hắn lập tức minh bạch vạn thị kiên quyết muốn nhanh chóng cấp hai đứa nhỏ đính hôn cũng không phải sợ bọn họ bên này thay đổi, mà là nàng lần đó từ đích xác bất kham đến làm nàng không thể đem bảo lộ mang về thế cho nên liền như vậy đồ gia truyền cũng không dám để lại cho hắn. Lại chân quý vòng tay đều là vật chết tần tín phương cùng hà tử bội đều không thèm để ý, nhưng thư lại là vô tận tài bảo, đặc biệt là giống loại này gia tộc chính mình sửa sang lại viết ra truyền chi thư, bên trong nhưng đều là thế gian khó được y học tri thức là lê ra mấy bối người trí tuệ kết tinh. Lê bảo lộ này phân của hồi môn đích xác đủ hùng hậu. Tần tín phương cũng không phải quyết giữ ý mình người, lĩnh ngộ tới rồi vạn thị sốt ruột chân chính nguyên nhân sau hắn liền đáp ứng rồi ngày mai đính hôn, lê bảo lộ không cần hồi lê ra. Đây là con dâu nuôi từ bé chỗ tốt rồi, lễ có thể là nhất giản, quy củ là có thể tùy ý biến báo. Tuy rằng đính hôn lễ đơn giản một ít nhưng tần tín phương vẫn như cũ trịnh trọng chuyện lạ lấy ra một chương giấy tới viết lê bảo lộ của hồi môn đơn tử cũng ở mặt trên ký tên. Hắn cùng vạn thị bảo đảm nói, này phân đơn tử nhất thức tam phân ta lấy một phần, cảnh vân lấy một phần, bảo lộ lấy một phần, chờ nàng lớn lên một ít này bộ thư ta sẽ tự mình giao cho nàng. Vạn thị liền quy quy cụ cụ cùng tần tiên sinh hành lễ tần tín phương vội tránh đi Nói chúng ta hai nhà đã muốn đính hôn ta đây đó là phu nhân vãn bối Phu nhân đối ta hành lễ chẳng phải là chiết sát ta Đây là tiên sinh cùng phu nhân nên đến Vạn thị hồng hốc mắt nói Này đó y thư là ta lê ra tổ tiên tâm huyết Đừng nói chỉ là một phúc lễ Đó là đại lễ các ngươi cũng nhận được Ba cái đại nhân vui sướng định ra hai cái tiểu hài tử hôn sự Mà một bên bàng thính hai cái tiểu hài tử sớm đã mộng bức Cố Cảnh Vân hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn phải có tức phụ. Cố Cảnh Vân quay đầu nhìn về phía Lê Bảo Lộ thấy nàng vẻ mặt dại ra, lập tức ghét bỏ bĩu môi, bất quá nghĩ đến nàng đã cha mẹ song vong, người lại còn tính không phải phi thường vụng về phân thượng hắn liền cố mà làm đáp ứng đi. Lê Bảo Lộ lại chính nhìn chằm chằm trong bao quần áo nén bạc đang ngẩn người. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết tổ mẫu có giấu nhiều như vậy tiền, nếu tổ mẫu có tiền kia vì cái gì còn muốn đem nàng đưa ra đảm đương con dâu nuôi từ bé đâu. Bọn họ có thể chính mình giao tự mình thuế thân cùng lắm thì thoát ly nhị thuốc chính mình quá bái. Lê bảo lộ nội tâm lửa nóng lên, nàng nguyện ý nghe từ tổ mẫu ý thứ đi làm con dâu nuôi từ bé, nhưng đó là ở bọn họ không còn hắn tuyển dưới tình huống. Nhị thuốc vì về điểm này thuế thân dung không dưới nàng cùng với bị hắn tùy tiện tìm cá nhân ra tiễn đi hoặc là bị hắn vứt bỏ còn không bằng nghe tổ mẫu đâu. Nhưng tổ mẫu có tiền à, bọn họ có tiền có thể chính mình giao thuế thân vì cái gì còn phải làm con dâu nuôi từ bé. Đừng tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ liền tưởng lừa gạt nàng tuy rằng nàng tổng cộng chưa thấy qua vài lần bạc nhưng trong bao quần áo kia bốn thỏi bạc từ nàng vẫn là nhận thức mỗi một cái đều có mười lượng. 40 lượng cũng đủ nàng cùng tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau trưởng thành. Lê bảo lộ mắt trông mong nhìn tổ mẫu, không biết nàng trong óc nghĩ như thế nào thế nhưng ở có nhiều như vậy tiền tiền để hạ đưa nàng ra tới đương con dâu nuôi từ bé còn đem sở hữu tiền đều cho nàng làm của hồi môn. Lê bảo lộ thương tâm đến không kiềm chế được cho nên liền nhấp miệng không nói lời nào, dừng ở cố cảnh vân trong mắt đó là cảm thấy nàng cũng khiếp sợ hai người phải làm phu thê, mà ở tần tín phương cùng hà từ bội xem ra, đứa nhỏ này ngửa đầu trừng lớn đôi mắt bộ dáng xuẩn manh xuẩn manh, vừa thấy chính là không nghe hiểu bọn họ lời nói. mười 12, đính hôn. Hai nhà nói đính hôn sự, vạn thị trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất một cả ngày đều thật cao hứng. ngẩng đầu lại thấy bảo lộ quể oài ngồi ở một bên, giống như có vô hạn tâm sự. Vạn thị buồn cười tiến lên đem người bế lên giường, ôn nhu hỏi nói có phải hay không cùng cảnh vân ca ca cãi nhau. Ta thấy người vẫn luôn có chút không vui, cơm chiều cũng chưa ăn nhiều ít đâu. Lê bảo lộ ngẩng đầu nhìn về phía tổ mẫu, hỏi tổ mẫu chúng ta có nhiều như vậy tiền vì cái gì còn muốn tới tần gia. Chúng ta không thể chính mình sinh hoạt sao, chỉ có người cùng ta. Vạn thị nghe vậy trong lòng đau xót, trong mắt chua xót nhìn Lê Bảo Lộ, miệng trương chương, cuối cùng chỉ là đem nàng ấn ở trước ngực lầm bẩm nói nhỏ nói, đứa nhỏ ngốc tổ mẫu cũng luyến tiếc rời đi ngươi, nhưng đây là bất đắc dĩ cử chỉ có thể cùng cố cảnh vân đính hôn, đạt được tần gia che chở đã là tốt nhất kết quả. Chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch, nhưng ta hiện tại liền muốn biết. Lê Bảo Lộ cố chấp nói tổ mẫu ta không nghĩ rời đi ngươi, chúng ta cùng tần cựu cựu nói một tiếng, mang theo bạc trở về tự mình quá đi, chúng ta cũng không cùng nhị thúc một khối qua. Vạn thị nghe vậy cười khổ, nếu là có thể đó là lại khổ lại mệt tổ mẫu cũng nguyện ý nuôi nấng ngươi lớn lên, nhưng không được. Vạn thị do dự một chút nói, ta nói ngươi cũng chưa chắc nghe hiểu được, nhưng ngươi nếu muốn nghe, tổ mẫu liền giảng cùng ngươi nghe, ngươi trước nhớ kỹ, chờ ngươi lại lớn lên một ít liền minh bạch. tần gia cùng cố gia đều là nhà giàu nhân gia làm bảo lộ trước thời gian tiếp xúc một ít đạo lý đối nhân xử thế cũng không có gì không tốt chúng ta là lưu đày tội nhân một tội danh đối một chủ hộ tam đại lúc sau mới có thể thừa tội tịch thượng thoát ly cũng mới có thể dọn ly chúng ta hiện tại sở trụ tội thôn nhưng vô triều đình cho phép đồng giảng không thể rời đi quỳnh châu phủ Người tổ phụ ở khi hắn chính là nhà của chúng ta chủ hộ vốn dĩ tiếp theo cái chủ hộ nên là cha ngươi, ngươi nhị thúc dựa vào cha ngươi sinh tồn, đáng tiếc vạn thị buồn bã thở dài một tiếng, tiếp tục nói cho nên không chỉ có ngươi, chính là ta đều không rời đi ngươi nhị thúc, thuế má lao dịch đều đến thông qua hắn hướng triều đình giao nộp chúng ta quyền lợi cùng nghĩa vụ đều là thông qua ngươi nhị thúc mới có thể được đến. Mặc dù chúng ta có thể cùng ngươi nhị thúc nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần ở thuế má lao dịch khi nộp lên trên ngân lượng chúng ta tổ tôn hai ở tội thôn cũng sống không nổi. Vạn thị thở dài nói, Hai từ Quỳnh Châu phù trừ bỏ dân bản xứ cùng một ít không thể không đến đây thương nhân ngoại liền tất cả đều là lưu đày tội dân cùng sau đó người, những người này chung cố nhiên có cùng ngươi tổ phụ giống nhau là bị oan uổng đến tận đây, nhưng quá ít. Bọn họ bản tính liền hư, huống chi còn sinh tồn tại đây không tranh liền sẽ chết lưu đày nơi. Chúng ta tổ tôn hai quá yếu, khác không nói, dọn sau khi rời khỏi đây trong nhà chỉ cần nhiều tới mấy sóng tiểu tặc hoặc du côn, chúng ta lại nhiều tài sản cũng sẽ bị cướp đoạt đi. Còn có một chút phản thị không nói cho Lê bảo lộ các nàng tổ tôn hai thật muốn đưa ra sống một mình, những cái đó tiền các nàng căn bản mang không đi, Lê Hồng lại không phải ngốc tử. Lúc ấy nàng bi thống quá độ cho nên Lê Hồng nhắc tới nàng liền đem trong nhà phóng bạc chìa khóa cho hắn, bởi vì hắn là nàng nhi tử nha. tuy rằng có chút lười biếng có chút tự cho mình siêu phàm nhưng này đó ở nàng xem ra cũng không phải không thể sự tật xấu cho nên nàng lúc ấy tín nhiệm hắn nể trọng hắn ai biết hắn tâm như vậy tàn nhẫn đâu nàng lấy ra tới cấp bảo lộ làm của hồi môn những cái đó tiền là trượng phu cố ý cho nàng tiền riêng Lê bác đối với thê tử đi theo chính mình đến lưu đày nơi tới chịu khổ chịu tội vẫn luôn áy náy không thôi, cho nên mỗi lần đến khám bệnh tại nhà đều sẽ giữ lại một bộ phận tiền cấp phản thị làm tiền riêng, mỗi tổn chữ đến nhất định mức liền cho nàng đổi thành đại thỏi bạc như vậy hào tàng một ít. Dù sao hắn mỗi lần đến khám bệnh tại nhà có thể bắt được nhiều ít trần kim chỉ có chính hắn biết trong nhà tiền cũng vẫn luôn là hắn cùng thê tử quản cũng không lo lắng nhi từ con dâu biết hắn cấp phản thị để lại tài sản riêng. lê bác này cử là vì để ngừa vạn nhất rốt cuộc như từ lại hiếu thuận hắn cũng có tự mình tiểu ra có đôi khi khó tránh khỏi không thể chú ý thượng vạn thị nhưng ai biết hắn cùng trường từ trường tức gặp nạn sau này đó tiền liền thành vạn thị cùng bảo lộ náo thân căn bản lê hồng cũng không biết nàng mẫu thân trong tay có lớn như vậy một phần tài sản bằng không khẳng định sẽ không tha nàng mang theo bảo lộ ra cửa Vạn thị đem chỉnh thỏi tiền giao cho tần tín phương làm bảo lộ của hồi môn, bạc vụn lại trang ở túi tiền giao cho bảo lộ, nàng nói, vốn là tưởng ngày mai lại cho ngươi, nhưng hôm nay nếu nói đến nơi này liền cùng nhau cho ngươi đi. Tần gia tuy hảo, nhưng ngươi là con dâu nuôi từ bé, luôn có không có phương tiện mở miệng thời điểm, này đó bạc vụn ngươi thằng hảo, về sau nói không chừng sẽ dùng đến. Lê bảo lộ ngơ ngác nhìn trong tay túi tiền, nàng không nghĩ tới tại đây lưu đầy nơi sinh tồn như vậy gian nan, cũng không nghĩ tới tổ mẫu thừa nhận rồi áp lực lớn như vậy. Nàng hồng con mắt đem túi tiền nhét vào vạn thị trong lòng ngực ướt rầm dề đôi mắt nhìn nàng nói tổ mẫu, người lấy về đi mua thịt ăn, người muốn khỏe mạnh nhìn bảo lộ lớn lên, phải thường xuyên tới xem ta, bằng không ta sẽ thương tâm. Nàng biết vạn thị thân thể không hảo, bằng không nàng sẽ không cứ như vậy cấp đem nàng tiễn đi. Vạn thị đang muốn cười cự tuyệt một cúi đầu liền đối tượng Lê Bảo Lộ mãn dưng dưng thủy đôi mắt nàng ngẩn ra, miệng khẽ nhúc nhích cuối cùng vẫn là tiếp được túi tiền. Hảo hài từ kia tổ mẫu cùng ngươi một người một nửa được không? Lê Bảo Lộ muốn lắc đầu, vạn thị liền cười nói, ngươi nếu là không cần kia tổ mẫu cũng không cần, ngày mai vẫn là giao cho ngươi thần cữu cữu làm ngươi của hồi môn. Lê Bảo Lộ lúc này mới không lắc đầu. Vạn thị liền đem túi tiền kéo ra từ bên trong đảo ra một nửa bạc vụn tùy tiện tìm cái túi trang cái kia túi tiền vẫn như cũ giao cho Lê Bảo Lộ thu hào. Này đó tiền dễ dàng không cần hoa, đắc dụng ở quan trọng thời điểm, biết không? Lo lắng đứa nhỏ này lấy tiền đi mua đồ ăn vặt linh tinh đồ vật. Lê Bảo Lộ lại không phải thật sự hài tử, nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Giải trong lòng nghi hoặc Lê Bảo Lộ lại là tiểu hài tử thân thể cơ hồ là một nằm xuống liền ngủ rồi. Vạn thị liền ỉ ở mép giường xem nàng, nhịn không được sơ sờ, sờ nàng gương mặt rốt cuộc là Khang Nhi cốt nhục vừa rồi liền cùng Khang Nhi khi còn nhỏ giống nhau, đôi mắt ướt rầm dề nhìn nàng. Vạn thị cảm thấy chính mình sờ làm hết thảy đều đáng giá. Vạn thị vội vã về nhà, tần gia chính là cố ý đại làm đính hôn lễ cũng không còn kịp rồi, cho nên tần tín phương đành phải cầm tiền đi tìm trong thôn vương đồ tể mua nửa chỉ heo làm thiệt rượu thỉnh toàn thôn người tới ăn. Cái này tất cả mọi người biết tần tín phương cho hắn cháu ngoại trai mua cái con dâu nuôi từ bé Vẫn là cái tội dân lúc sau con dâu nuôi từ bé Mọi người cười nhạo liền có người không khách khí hỏi tần tín phương Tần đại nhân là tính toán cả đời cắm dễ Quỳnh Châu sao Thế nhưng ở loại địa phương này cấp tiểu cháu ngoại trai tìm thức phụ Tần tín phương cười tuồng tìm nói ta đảo cảm thấy Quỳnh Châu phù thực không tồi Phong cảnh tú lệ khí hậu ấm áp lâu dài tại đây cư trú cũng không tồi người nọ liền cười nhạo nói các ngươi này đó làm quan liền ái nói này đó hư lời nói nếu không phải bị lưu đày đến tận đây ta không tin các ngươi còn sẽ đến tần tín phương liền chậm gì gì liếc mắt nhìn hắn nói nếu thời gian đầy đủ ta thật đúng là sẽ đến rốt cuộc ta bất đồng các hạ ta lâu dài ở đầy đất khó tránh khỏi đối non xanh nước biết hướng tới người mắng ta người nọ một phách cái bàn nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên ai đều biết hắn là ở non xanh nước biết chung đương thổ phỉ Tần Tín Phương chắp tay cười nói, "Không dám, không dám." Cố Cảnh Vân thấy bên kia gãi cọ ồn ào, dường như muốn đánh lên tới, lập tức hừ lạnh một tiếng, dạo bước tiến lên nói, "Trường muốn tới, cứu cứu ngươi không đi nghênh đón sao?" Ra vẻ nghiêm túc giọng trẻ con thành công ngăn lại một hồi sắp phát sinh ẩu đả sự kiện, trước thổ phỉ đại đương gia Trương Đại truy nghĩ đến Tần Tín Phương cùng Trường Hữu Hào quan hệ. Hắn đành phải đem lửa giận hướng trong bụng nuốt hôn tợn ngồi ở ghế trên chừng mắt tần tín phương, lại quay đầu đi chừng cái kia thấp le tè tiêu tử thúi. cố cảnh vân dường như không thấy được hắn ánh mắt xoay người chậm gì gì đi đến hắn vị hôn thê so với hắn lùn một cái đầu lê bảo lộ bên người. Tần tín phương đã cười tùm tìm đứng dậy đi nghênh đón bản địa lớn nhất quan lớn lên người. Lê bảo lộ chậm rãi khép lại mở ra miệng quay đầu hỏi cố cảnh vân. Đại gia giống như đều không thế nào hữu hào. Cô Cảnh Vân mặt vô biểu tình gật đầu. Nơi này chỉ có 19 hộ nhân gia, lẫn nhau quan hệ đều không thế nào hào. Kia vì cái gì còn muốn thỉnh bọn họ tới ăn tiệc. Lê Bảo Lộ mờ to hai mắt nhìn hỏi, giống nhau loại này hỉ sự không nên thỉnh chính là quan hệ hảo nhân gia hoặc là thân thích sao. cố Cảnh Vân lại ngạc nhiên hỏi lại Lê Bảo Lộ, còn có thể không thỉnh bọn họ sao. ở hắn hữu hạn trong trí nhớ nhà ai có đại sự giống như đều là toàn thôn người cùng nhau thỉnh ngay cả ăn tết khi đại gia cũng đều muốn ghé vào cùng nhau ăn một đốn tuy rằng luôn là sẽ phát sinh cãi nhau ẩu đà chờ đột phát sự kiện nhưng cố cảnh vân chừng mắt mắt to hỏi này không phải tập tục sao chẳng lẽ các ngươi tội thôn không như vậy lê bảo lộ vác bà vai bất đắc dĩ nói ai nói cho ngươi đây là tập tục ai sẽ chế định như vậy kỳ ba tập tục a chúng ta tội thôn không như vậy cố cảnh vân liền hỏi Các người ở đệ mấy cái tội thôn. năm Lê Bảo Lộ ở tới trước vạn thị giáo nàng bối địa chỉ, để ngừa về sau có việc muốn tìm nàng khi tìm không thấy kỳ thật bọn họ địa chỉ thật sự thực hảo bối. Cũng không biết là ai lấy tên Quỳnh Châu trong phủ sở hữu lưu đài phạm nhân sơ cư thôn xóm đều xưng là tội thôn, ấn con số sắp hàng, nghe nói hiện tại đã bài tới rồi 19. Mà phạm nhân đời thứ ba sau con cháu ta có thể lựa chọn rời đi tội thôn đến hướng thiện thôn đi cư trú, nơi đó mặt trụ đều là lưu đầy phạm nhân hậu nhân cũng là dùng con số sắp hàng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn lưu tại tại chỗ chờ toàn bộ tội thôn tội dân đều tới rồi đời thứ ba sau, tội thôn liền có thể cải danh. Nhà môn đối những người này hạn chế không nghiêm. Bọn họ cũng có thể cùng trường xin sửa mặt khác thôn danh, nhưng không biết đại gia là lười, vẫn là thói quen như vậy tên ở cải danh khi mọi người đều sẽ tự giác mà đi theo hướng thiện thôn con số đi xuống. Cho nên bọn họ chỉ cần nhớ con số là đến nơi, không lo tìm không thấy về nhà lộ. tỷ như cố cảnh vân, hắn nếu là chạy đến bên ngoài đi chơi đã quên về nhà lộ chỉ cần tùy tiện kéo một cái vấn tội thôn một thôn ở đâu là được đơn giản hảo nhớ rõ đến không được. cô cảnh vân nhíu mày nói có lẽ là các thôn tập tục đều không giống nhau khả năng đi lê bảo lộ trừ bỏ tiếp thu cái này giải thích cũng nghĩ không ra mặt khác lý do lê bảo lộ nhìn về phía ăn ngấu nghiến hài từ một bàn thọc thọc cố cảnh vân hỏi ngươi hảo các đồng bọn ở nơi nào chúng ta muốn hay không đi theo bọn họ nói chuyện không có cố cảnh vân mặt vô biểu tình nói ngươi chỉ cần cùng ta nói chuyện là được không cần lý mặt khác tiểu hài từ các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì Hà tử bội quay đầu thấy hai cái tiểu hài tử còn ghé vào cùng nhau nói nhỏ, liền buồn cười tiến lên nói còn không mau đi ăn cơm, trong chốc lát chúng ta liền phải chào hỏi. chương 13 ở chung, Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân quỳ gối tần tín phương cùng hà tử bội trước mặt cùng nhau cung kính về phía hai người kính trà. Nhìn ngưỡng đầu nhỏ hai đứa nhỏ tần tín phương cùng hà tử bội mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhanh chóng tiếp nhận trà uống một ngụm, sau đó tần tín phương cùng hà tử bội móc ra một đôi ngọc bội cùng bọn họ mang lên. đây là các ngươi bà ngoại của hồi môn các ngươi cựu cựu hướng ta cầu hôn khi đính hôn lễ hiện giờ chuyển giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể thương kính yêu nhau bạch đầu giai lão hà tử bội cẩn thận cấp lê bảo lộ hệ thưởng cố cảnh vân vẻ mặt nghiêm túc đồng ý lê bảo lộ cũng vội vàng gật đầu đôi mắt không được đi ngó kia ngọc bội kia chính là trong truyền thuyết mỡ dây ngọc không nghĩ tới có một ngày sẽ treo ở nàng tiểu phì trên eo vạn thị xem đến lệ nóng doanh tròng, tần ra như thế coi trọng bảo lộ nàng đi được càng yên tâm Vạn thị ra cửa khi căn bản không cùng Lê Hồng chào hỏi, nhiều ít có chút lo lắng trong nhà cho nên việc hôn nhân nhất định nàng liền quyết định về nhà đi. Lê bảo lộ không dự đoán được nhanh như vậy liền phải cùng tổ mẫu phân biệt ngơ ngác bắt lấy ngọc bội không phục hồi tinh thần lại. Vạn thị liền vuốt nàng khuôn mặt nhỏ dặn dò nói, bảo lộ ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, ngoan ngoãn nghe ngươi tần cứu cứu cùng tần mợ nói, hảo hảo cùng cảnh vân ở chung, biết không? Lê bảo lộ run lên môi, hỏi tổ mẫu, ngươi sẽ đến xem ta sao? Sẽ, năm thôn cùng một thôn cách xa nhau không xa tổ mẫu sẽ thường xuyên tới xem ngươi, ngươi phải hào hảo, bằng không tổ mẫu nhưng không tới. Vạn thì cũng lòng tràn đầy không tha, nhưng nàng biết sớm muộn gì đều phải phân biệt trường đau còn không bằng đoàn đau. Tưởng bãi, nàng đem Lê bảo lộ đẩy đến hà từ bội trong lòng ngực, xoay người liền đi. Lê bảo lộ đi theo chạy chậm hai bước thấy tổ mẫu thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, hoàn toàn không thấy, nước mắt sốt cuộc nhịn không được phun trào mà ra. Hà tử bội thấy nàng khóc đến đầy mặt là nước mắt, cố tình cắn môi không phát ra âm thanh, đau lòng không thôi, lập tức đem người ôm vào trong lòng ngực hống nói, bảo lộ ngoan, mợ mang ngươi đi chơi hảo ngoạn được không? Tần tín phương cũng có chút chân tay luống cuống, xoay người cầm quyển sách ra tới hống nàng. Bảo lộ ngoan cữu cữu giáo ngươi đọc sách được không? cố cảnh vân vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn là chậm gì gì về phòng cầm chính mình yêu nhất một bộ lắp ráp ngựa gỗ cho nàng vẻ mặt rối rắm nói cho ngươi mượn chơi hà từ bội vỗ tay đoạt lấy nhét vào lê bảo lộ trong lòng ngực giáo huấn cháu ngoại trai nói ngươi cũng qua keo kiệt trực tiếp liền cấp muội muội đi quay đầu lại ngươi muốn lại làm ngươi cữu cữu cho ngươi làm một bộ đó là cố cảnh vân không nghĩ tới luôn luôn yêu thương hắn mở sẽ đoạt hắn đồ vật hơn nữa hắn thế nhưng bại cho mới đến nhà hắn một ngày tiểu hài tử lăng qua đi lập tức lông mày dựng ngược sông lên đi đoạt lấy quá chính mình ngựa gỗ trang phục lớn tiếng kêu lên ta không mượn ngươi xoay người liền chạy hà từ bội nhìn không được thấp giọng mắng một câu tiểu tử thối trong giọng nói lại tràn đầy sủng ái Tần Tín Phương cùng Hà từ Bội sợ Lê Bảo Lộ khóc đến càng hung, vội vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta không cần ca ca quay đầu lại chúng ta cũng cho ngươi làm một bộ được không? Lê Bảo Lộ khụt khịt nhìn xem Tần Tín Phương, nhìn nhìn lại Hà từ Bội cẩn thận gật đầu một cái. Tần gia người đối nàng đều thực hữu hảo, trừ bỏ chưa thấy qua tương lai bà bà Tần Nương Tử, bất quá nàng có thể đồng ý cố cảnh vân cùng nàng cái này bé gái mồ côi đính hôn, tần gia nhân phẩm lại bãi tại nơi này, nghĩ đến nàng cũng thực không thôi. Về sau nàng cả đời phòng trừng đều phải tại đây vượt qua, Lê Bảo Lộ cũng không tưởng chọc bọn hắn phiền chán cho nên nàng vẫn như cũ nhịn không được khụt khịt thanh âm thong thả chậm thấp xuống. Cố cảnh vân giận dỗi chạy về chính mình thư phòng, khí đô đô đem lắp sáp tốt ngựa gỗ toàn mở ra, nhìn linh kiện rơi rất tan tác rơi trên mặt đất, hắn lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút. Hừ có bản lĩnh chính ngươi lắp sáp a tưởng chơi có sẵn, môn nhi đều không có. Hà Từ bội thấy hắn tính tình lớn như vậy, mà lê bảo lộ tính tình tốt như vậy, tính tình như vậy ngoan ngoãn, lập tức lo lắng lên. Về sau nhà của chúng ta cảnh vân có thể hay không khi dễ bảo lộ. Tần tín phương dương dương mày. Hà Từ bội liền tiếp tục nói, vốn dĩ ta lo lắng bảo lộ đột nhiên rời nhà rời đi tổ mẫu sẽ bất an cho nên muốn bồi nàng ngủ một đoạn thời gian, nhưng vừa rồi ta hỏi nàng, nàng nói nàng có thể chính mình ngủ ở nhà khi nàng chính là chính mình ngủ. Ta xem không bằng khiến cho nàng cùng cảnh vân trụ một gian đi, hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, điểm này nhưng thật ra không cần kiêng rè thừa dịp tuổi còn nhỏ, làm cho bọn họ nhiều ở chung ở chung, bồi dưỡng hảo cảm tình, miễn cho lớn lên về sau không hòa thuận. Tần tín phương nhìn về phía ngồi dưới đất chuyên tâm phiên tam tự kinh Lê Bảo Lộ gật đầu nói, hảo đem cảnh vân phòng dùng bình phong cách thành hai gian, một người ngủ một bên. Hắn biết thê từ là ở lo lắng Lê Bảo Lộ tương lai. Thời đại này đối nữ từ rất nhiều trói buộc, đặc biệt này vẫn là ở lưu đày nơi, mà Lê Bảo Lộ không chỉ có là tội dân xuất thân, càng là con dâu nuôi từ bé, thân phận của nàng chú định thấp cảnh vân vài giai thê tử là tưởng hai cái tiểu hài từ nhiều ở chung bồi dưỡng cảm tình, về sau cảnh vân đối Lê Bảo Lộ hảo chút. Nhưng hắn cũng không như vậy cho rằng, tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn hai ngày, đối phương cũng chỉ là cái ba tuổi tiểu nữ hài, nhưng tần tín phương lại từ trên người nàng nhìn ra rất nhiều tính chất đặc biệt. Này tiểu hài Tử thông tuệ thả khoan dung, thông tuệ không nói đến, khoan dung lại là tần tín phương nhất thưởng thức này ý nghĩa nàng có thể bao dung hạ cảnh vân xấu tính. Nhà mình hài từ nhà mình biết, nhà hắn cảnh vân thiên tư thông minh, đừng nói là tại đây thâm sơn cùng cốc đó là ở kinh thành cũng là số một số hai. Thiên tư hảo tuy hảo, lại quá mức không coi ai ra gì, hơn nữa tính tình hư tâm tư tối tăm, nếu bọn họ còn ở kinh thành tần gia vẫn như cũ là trước đây tần gia, hắn có thể sinh ra ở cố gia, này đó đều không tính cái gì khuyết điểm. Bởi vì có hắn cái này làm cựu cựu che chở cũng có cố gia làm hậu thuẫn. Nhưng hiện tại tần gia đổ cố thị hưu hắn mẫu thân, hắn là ở Quỳnh Châu sinh ra lớn lên, những cái đó khuyết điểm lập tức liền biến thành đòi mạng phù chú. Từ phát hiện đứa nhỏ này tính cách không hảo khi hắn liền tìm mọi cách đi sửa đúng, vì thế còn cố ý cấp bạn tốt viết thư làm hắn đem gửi lại ở hắn nơi đó thư đều đưa tới, liền chỉ vào hắn nhiều thư sau có thể lòng dạ chống trải, đi ra tâm ma. Ai biết đứa nhỏ này phiên thư càng ngày càng nhiều cơ hồ tới rồi trí nhiều gần yêu nông nỗi, tính cách có thù tất báo lại cũng làm trầm trọng thêm. Trong thôn tiểu hài tử xa lánh hắn bất quá là bởi vì hắn không giống người thường, không hợp đàn, hắn liền châm ngòi đến trong thôn tiểu hài tử nhóm cho nhau ẩu đả thiếu chút nữa đánh ra thương tàn tới. Tần tín phương sở dĩ nhanh như vậy liền đồng ý hạ hôn sự này còn bởi vì ngày đó nhìn đến cảnh vân thế nhưng nguyện ý cùng bảo lộ chơi chơi trốn tìm như vậy ấu chỉ trò chơi. Hắn hy vọng cảnh vân có thể cùng bảo lộ nhiều tiếp xúc không cầu hắn có thể cùng bảo lộ giống nhau lòng dạ trống trải chỉ cần hắn không như vậy cực đoan là được. Hai vợ chồng một cái vì vợ chồng son về sau cảm tình sinh hoạt một cái vì cố cảnh vân tính cách dưỡng thành tự mình cầm chủ ý. Hai cái tiểu hài tử lại là chờ giữa chưa muốn nghỉ chưa khi mới biết được này một tin dữ. Cố cảnh vân mở to hai mắt nhìn cảm thấy cậu mở ở lê bảo lộ tới hậu quả nhiên không hề đau chính mình khí hận đến quay đầu đi chừng lê bảo lộ. Mất công hắn còn thương tiếc nàng cha mẹ song vong đối nàng như vậy hảo kết quả nàng lại là tới cùng chính mình đoạt đồ vật. Lê Bảo Lộ cũng mở to hai mắt nhìn trên người nàng lòng mang kiếp trước lớn như vậy bí mật còn nghĩ buổi tối một chỗ khi có thể có thanh tịnh thời điểm đâu kết quả nàng thế nhưng muốn cùng một cái tiểu thí hài trụ một phòng. hai cái tiểu hài tử đều không thế nào vui vẻ, nhưng mà tần tín phương cùng hà tử bội thái độ kiên quyết căn bản không cho hai người cơ hội phản bác, trực tiếp đem bọn họ đưa về phòng, chỉ vào trong phòng cách xa nhau không xa hai chương tiểu giường nói, giường đã cho các ngươi sửa sang lại hảo, bảo lộ ngủ bên trong kia trương, cảnh vân ngủ bên ngoài kia trương. Hôm nay không còn kịp rồi, ngày mai cho các ngươi cựu cựu đi trong núi chặt cây trở về cho các ngươi trang cái bình phong. Cố Cảnh Vân nghiêm túc cùng mợ nói, "Mợ, nam nữ có khác, liền tính ta cùng nàng đính hôn cũng không thể ở cùng một chỗ. Ngươi mới 5 tuổi, ngươi bảo lộ muội muội càng là chỉ có 3 tuổi, nơi nào có khác?" "Đều là tiểu thí Hải, chạy nhanh đi rửa mặt lên giường ngủ, buổi chiều muốn mang theo ngươi bảo lộ muội muội đi cho ngươi nương kính trà." Lại nói, "Ngươi nương thân thể không tốt đang ở uống dược, ngươi nhưng đừng xảo nàng, miễn cho nàng suy nghĩ quá nặng lại không hảo." Cô Cảnh Vân lúc này mới nhắm chặt thượng miệng, nhưng vẫn như cũ đầy mặt không cam nguyện. Cố Cảnh Vân đều câm miệng, vừa mới gia nhập tần thị một nhà Lê Bảo Lộ liền càng không dám mở miệng phản bác, nhưng hai cái tiểu hài tử đều thực không cam nguyện cho nhau xem đối phương đều không vừa mắt là được. Tần tín phương lại rất vừa lòng, Cháu ngoại trai tuy rằng có các loại khuyết điểm, nhưng hiếu thuận lại là lớn nhất ưu điểm, hắn hy vọng Lê Bảo Lộ có thể ảnh hưởng Cảnh Vân, làm hắn khai phá ra càng nhiều ưu điểm tới. Lê Bảo Lộ có thể hay không ảnh hưởng cố Cảnh Vân còn chưa cũng biết cố Cảnh Vân lại là ảnh hưởng tới rồi Lê Bảo Lộ bởi vì Lê Bảo Lộ đồng học ngoan ngoãn bỏ lên trên giường xà quá chăn cái quá bụng chuẩn bị ngủ khi cố Cảnh Vân lại là chầm chậm từ một bên kệ sách thượng rút ra một quyển sách ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường liền thoạt nhìn. Lê Bảo Lộ không khỏi quay đầu đi xem hắn bìa mặt tuân tử. Lê Bảo Lộ, nếu nhớ không lầm ngủ ở nàng đối diện tiểu hài từ năm nay mới năm tuổi đi, vì cái gì cảm giác hắn là 25 tuổi. Lợi hại như vậy làm nàng cái này nhiều một đời ký ức tiểu hài tử làm sao bây giờ Lê Bảo Lộ cảm thấy chính mình liền tính muốn thua cũng không thể thua quá khó coi Bởi vậy lại bỏ dậy đi bắt vừa rồi tần tín phương đưa cho nàng tam tự kinh Không có biện pháp nàng không biết chữ A Mất công nàng nhiều kiếp trước ký ức tuy rằng tự thể không đồng nhất Nhưng đoán mò cũng có thể đọc hiểu rất nhiều Thông qua này nói nhận thự tốc độ vẫn là rất nhanh Chính là ghi tội liền quên lần sau đem tự đơn sách ra tới làm nàng nhận nàng lại không nhận biết Lê Bảo Lộ cảm giác hảo yêu thương, tựa hồ chính mình mới là thật sự tiểu hài tử, giường đối diện cái kia mới là nhiều một đời ký ức người đi. Cố Cảnh Vân đã đắm chìm ở sách vở căn bản không phát hiện chính mình ảnh hưởng bạn cùng phòng, hắn từ trước đến nay tự hạn chế, lại có quy hoạch. Khi nào đọc sách, khi nào ngủ, khi nào rời giường đều là định đến gắt gao, liền tính hôm nay phát sinh ngoài ý muốn trong phòng nhiều một người, hắn cũng khắc chế trong lòng không thoải mái chiếu kế hoạch tới. Mà người một khi đắm chìm đến trong sách ngoại giới sự tự nhiên liền ảnh hưởng không đến hắn, trong lòng không cao hứng cũng chậm rãi phai nhạt. Lê Bảo Lộ còn ở mồ hôi đầy đầu đối với tam thực kinh nhận tự cố cảnh vân liền thu hồi thư đặt ở gối đầu biên, thân mình nằm xuống, kéo qua chăn tre đến ngực, không đến tam thức liền ngủ say. Lê Bảo Lộ ngơ ngác nhìn nhỏ giọng ngáy Cố Cảnh Vân, sơ sờ đầu, cuối cùng nhẹ nhàng mà chụp một chút chính mình đầu, chính mình là có bao nhiêu xuân a, đó là muốn quyết trí thực cường cũng không vội tại đây nhất thời, nàng mới ba tuổi, có rất nhiều thời gian. Lê Bảo Lộ nhìn quen mắt ngủ Cố Cảnh Vân, Thu Hảo thư cũng nằm xuống ngủ. Chương 14, dậy dỗ. tần văn nhân là thật sự bị bệnh nằm ở trên giường hạ không tới bệnh của nàng không thể thấy phong bởi vậy đối với nàng giường cửa sổ bế đến gắt gao nhưng lại không thể giữ cửa cửa sổ toàn đóng miễn cho người buồn không đại sự ngược lại bị buồn hỏng rồi cho nên cửa là khai làm không khí lưu thông bên trong lại cách một đạo đại bình phong đem từ cửa vọt vào tới thiết bị chắn gió trụ hoãn một chút mới mềm nhẹ lưu truyền tiến nội thất nhưng dù vậy lê bảo lộ vừa vào cửa vẫn là cảm thấy buồn một cổ dược vị tràn ngập chóp mũi Nàng thường bị tổ phụ mang theo trên người, dược vị thường có thể ngửi được, nhưng những cái đó dược chỉ là phơi chế cho nên là dược hương, tần văn nhân trong phòng dược vị lại nồng đậm thật sự không dễ ngửi. Cô cảnh vân cũng nhăn chặt mày, lòng tràn đầy sầu lo đi xem nàng mẫu thân. Đại nhiệt thiên, lê bảo lộ muốn lộ chân ngủ mới thoải mái, tần văn nhân lại đắp lên chăn mỏng, chăn kéo đến cổ chỗ, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Lê bảo lộ có chút minh bạch vì cái gì như tử đính hôn chuyện lớn như vậy nàng cũng không xuất hiện, không phải nàng không nghĩ, mà là không thể đi. Hà tử bội nhìn đến hai đứa nhỏ tiến vào liền thấp giọng hống bọn họ nói các ngươi nương mới vừa ăn rực ngủ rồi, các ngươi trước đi ra ngoài chơi trong chốc lát chờ vãn một chút lại đến cùng nàng vấn an. cố cảnh vân nhìn thoáng qua mẫu thân tái nhợt sắc mặt xoay người liền đi, Lê bảo lộ vội đuổi kịp. cố cảnh vân càng đi càng nhanh sắc mặt cũng càng ngày càng trầm lê bảo lộ chạy chậm đuổi kịp hắn hỏi ngươi vì cái gì sinh khí cố cảnh vân tức giận nói ta không sinh khí ngươi khóe miệng đều nhấp thẳng còn dám nói không sinh khí lê bảo lộ đi theo phía sau hắn chạy chậm kêu lên ta còn nhỏ ngươi dừng lại nói chuyện sao cố cảnh vân dừng lại miệng nhấp đến càng thẳng không cao hứng quay đầu lại chừng nàng ai làm ngươi đi theo ta ta tổ mẫu làm Lê bảo lộ một chút cũng không e lệ nói tổ mẫu nói về sau ta chính là người tức phụ, muốn theo sát ngươi, không cần đem ngươi đánh mất. Cố cảnh vân liền hướng nàng trợn trắng mắt tìm tàng đá ngồi xuống. Lê bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội ở hắn bên cạnh mặt cỏ ngồi hạ tuy rằng nàng thân thể hào, nhưng cũng kinh không được như vậy chạy, sẽ mệt chết người nàng mới ba tuổi đâu. Cố cảnh vân lại so với nàng còn không bằng, bất quá là đi mau một đoạn, lúc này liền phải hé miệng tới hô hấp ngực phập phồng không chừng. Lê Bảo lộ giống như không thấy được thân thể hắn trạng huống tiếp tục giống như thiên chân hỏi ngươi vì cái gì sinh khí? Cố Cảnh Vân nhìn chằm chằm dưới chân cỏ xanh không nói lời nào mà liền ở Lê Bảo lộ cho rằng hắn sẽ không trả lời nàng khi hắn sâu kín nói ngươi tổ phụ đã chết. Lê Bảo lộ chớp chớp mắt ta mẫu thân bệnh vẫn luôn là ngươi tổ phụ xem cứu cứu cùng mợ nói là ngươi tổ phụ đã cứu chúng ta mẫu tử. Cố Cảnh Vân nói, nàng sinh ta khi khó sinh, dòng huyết sau khi sinh, thiếu chút nữa đem chính mình mạng nhỏ cấp băng không có, người tổ phụ phí thật lớn công phu mới đem người cứu trở về tới, mấy năm nay nàng dược vẫn luôn không ngừng, 10 ngày có 7 ngày không thể ra cửa chúng gió, nhưng chính là như vậy cữu cữu cũng nói mất công gặp gỡ người tổ phụ bằng không toàn Quỳnh Châu phù hảo đại phu tới cũng vô dụng. cố cảnh vân nhìn về phía lê bảo lộ nói người tổ phụ là phụ khoa thánh thủ ở trong cung khi chủ yếu phụ trách chính là hậu cung phi tần chứng bệnh liền tính quỳnh châu phủ thiếu y thiếu dược hắn vẫn như cũ cứu sống ta mẫu thân nhưng hắn hiện tại không còn nữa ta nương nàng còn có thể sống bao lâu lê bảo lộ há miệng thở dốc nói không ra lời ở nàng hữu hạn trí nhớ nàng biết tổ phụ mỗi cách 10 ngày liền phải ra một lần môn mỗi lần bên ngoài ở một đêm hẳn là tới chính là tần gia Tổ phụ y thuật nàng là biết đến Quỳnh Châu phủ những cái đó quan viên cùng đại địa chủ đều ái thỉnh hắn đi xem bệnh, lê ra gia sản chính là như vậy tích lũy xuống dưới, liền hắn đều không thể chỉ tận gốc chứng bệnh, làm Quỳnh Châu phủ những cái đó đại phu tới xem chỉ sợ càng hung hiểm. Cho nên nàng mới vừa làm con dâu nuôi từ bé, nàng tương lai bà bà liền có khả năng muốn quải sao. Vận khí cũng quá không hảo đi, hai đứa nhỏ đều có chút trầm mặc nửa ngày lê bảo lộ mới nói ta tổ phụ cho các ngươi lưu phương thuốc đâu. Ta nương thân thể vẫn luôn ở truyền biến tốt đẹp, phương thuốc mỗi cách một đoạn thời gian liền biến hóa một lần, chúng ta không thể tổng ăn một trương phương thuốc. cố Cảnh Vân nói đến nơi này, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Lê Bảo Lộ, nói cho nên ta có chuyện yêu cầu ngươi. Lê Bảo Lộ nghiêng đầu xem hắn, người tổ mẫu không phải đem Lê Gia Gia truyền y thư đều cho ngươi sao, ngươi cho ta mượn xem đi. Lê Bảo Lộ mãn nhãn bất đắc dĩ xem hắn. Không thành vấn đề, nhưng ngươi còn như vậy tiểu, hiện tại xem y thư còn kịp sao. Lâm thời ôm chân Phật cũng không như vậy ôm, ngươi hiện tại mới năm tuổi đâu, phải học nhiều ít năm mới có nàng tổ phụ bản lĩnh. Huống chi học y cũng không phải nhìn y thư là được, còn phải thông hiểu đạo lý, còn phải có cũng đủ nhiều chứng bệnh kinh nghiệm. Nàng tổ phụ chính là ở trong hoàng cung ngốc quá phụ khoa thánh thủ tích lũy đại lượng kinh nghiệm mới có hôm nay y thuật cố cảnh vân mới năm tuổi thế nhưng liền tưởng tiếp hắn ban. Lê Bảo Lộ hoài nghi Cố Cảnh Vân, Cố Cảnh Vân lại càng khinh bỉ Lê Bảo Lộ chờ một chúng phàm nhân chỉ số thông minh, hắn kiêu ngạo nói, người khác không được ta chưa chắc không được. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ liền như vậy cuồng rốt cuộc là với ai học. Thư ở tần cữu cữu nơi đó, Lê Bảo Lộ nói, Cố Cảnh Vân đứng dậy nói, thư là của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Đó là Lê Bảo Lộ của hồi môn, chỉ cần nàng đồng ý cữu cữu tự nhiên sẽ không phản đối. Cô Cảnh Vân kéo Lê Bảo Lộ đi thư phòng tìm thư, tần cữu cữu đang ngồi nắm bút ngồi ở án thư cho mày, thấy hai đứa nhỏ chạy vào, liền tùy ý phất tay nói, hôm nay không đi học ngươi tùy tiện tìm quyển sách đi xem có rảnh sẽ dạy cho Bảo Lộ nhận tự. Cữu cữu ta muốn xem Lê ra y thư. Cố Cảnh Vân nâng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. tần tín phương nhíu mày nhìn cháu ngoại trai liếc mắt một cái lại nhìn thoáng qua hắn trong tay lôi kéo bảo lộ nửa ngày mới thở dài gật đầu nói hảo đi bất quá về sau không được ngươi lại lừa gạt bảo lộ nàng vẫn là hài tử đâu hiển nhiên cho rằng cháu ngoại trai thông qua không chính đáng thủ đoạn đạt được độc quyền lê bảo lộ di ông di ông có thần thế hắn biện hộ ta là tự nguyện cấp cảnh vân ca ca xem tần tín phương nhìn bảo lộ ánh mắt càng đồng tình đứa nhỏ này bị người bán còn cho hắn kiếm tiền đâu thật là cái đáng thương hài tử Lê Bảo Lộ đầy đầu hắc tuyến nhìn tần cữu cữu trên mặt không chút nào che giấu đồng tình quyết định câm miệng. Cố cảnh vân một chút cũng không ngại bị hiểu lầm tiếp nhận cứu cữu trong tay thư xoay người liền đi, Lê Bảo Lộ lại lần nữa bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp. Tần tín phương nhìn cháu ngoại trai chui đầu vào phía trước đi mau, nho nhỏ Bảo Lộ thắp chạy chậm ở phía sau đuổi, mặc xanh vì Bảo Lộ tương lai lo lắng lên. Hắn là muốn cho bảo lộ ảnh hưởng cảnh vân, đem cảnh vân giáo hảo tới chính là hiện tại giống như cảnh vân đối bảo lộ ảnh hưởng lớn hơn nữa làm sao bây giờ. Hai cái tiểu hài từ trở lại bọn họ phòng, cố cảnh vân từ đệ nhất bổn y thư tìm khởi, hắn chỉ xem phù hợp tần văn nhân chứng bệnh, mặt khác tất cả đều lừa quá không xem cho nên thư phiên đến bay nhanh, ở mỗi một tờ thượng dừng lại thời gian đều không vượt qua năm thức nếu là nhìn đến phù hợp bệnh trạng liền ở kia một tờ kẹp thượng một cái thẻ kẹp sách để lần thứ hai cẩn thận đọc Nhưng Lê Bảo Lộ vẫn là cả kinh há to miệng, đừng nói Cố Cảnh Vân mới 5 tuổi, đó là kiếp trước nàng 25 tuổi khi phiên thư cũng không nhanh như vậy à. 5 giây thời gian liền đem một tờ nội dung đại khái đọc quá cũng làm ra chuẩn xác phán đoán lật qua. Lúc này, Lê Bảo Lộ có chút tin tưởng Cố Cảnh Vân lời nói, hắn đích xác thông minh đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảm giác áp lực thật lớn làm sao bây giờ. Nếu vô tình ngoại hai người bọn họ muốn ở một khối quá cả đời. Đời trước vẫn luôn là tam hào học sinh Lê Bảo Lộ lúc này cảm thấy chính mình chỉ số thông minh kham yêu, rõ ràng nàng trước kia cảm thấy chính mình rất thông minh. Nhìn xem nghiêm túc nhấp lanh mồm lanh miệng tốt đọc cố cảnh vân, nhìn nhìn lại chính mình trong tay tam thực kinh, Lê Bảo Lộ quyết định chính mình vẫn là thành thành thật thật mà nhận tự đi, nếu là liền tự đều nhận không được đầy đủ, hết thầy đều ủng nói. Lê Bảo Lộ thực mau liền đắm chìm đến sách phở chung đi kết hợp kiếp trước ký ức đối với tam tự kinh một chữ một chữ nhận. Trong nhà nhất thời an tĩnh lại, chỉ nghe được thỉnh thoảng phiên thư thanh. Hà tử bội từ ngoài cửa sổ hướng trong thăm khi nhìn đến chính là như vậy một bộ yên tĩnh hình ảnh, nàng khuôn mặt một nhu, nhìn không được lộ ra ý cười tới. Nhà nàng cảnh vân là cái hào đọc sách, không nghĩ tới cười cái tiêu thức phụ cũng ái đọc sách. Xem hai người xem đến nghiêm túc, hà tử bội liền không có quay giày bọn họ, xoay người đi chuẩn bị cơm chiều. Tần văn nhân trạng vạng khi thức tỉnh trong chốc lát hà từ bội nhanh chóng lãnh hai đứa nhỏ vào nhà cho nàng dập đầu kính trà, xem như đem lễ toàn, sau đó liền đem hai đứa nhỏ đuổi ra đi, chính mình nhìn chằm chằm tần văn nhân uống thuốc. Cố cảnh vân tâm tình càng không hào, hắn quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói, nương thân thể càng không hào, rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng có thể xuống giường đi đường, ngày xưa còn có thể thỉnh người tổ phụ đến xem. Lê Bảo Lộ cũng không ngôn. Cố cảnh vân lại giống như mở ra máy hát đối Lê Bảo Lộ cười lạnh nói cứu cứu cùng mở cho rằng ta tiểu không hiểu cái gì đều gạt ta. Nhưng ta lại không phải ngốc tử chỉ xem mẫu thân sắc mặt liền đã biết huống chi ngày xưa hai người bọn họ hận không thể đem ta bó ở mẫu thân trong phòng bồi nàng. Hôm nay lại liên tiếp ra bên ngoài đuổi ta về sau ngươi không cần làm loại này giấu đầu lói đôi chuyện ngu xuẩn có chuyện gì đều phải nói cho ta biết không. Lê Bảo Lộ hài tử người mới 5 tuổi nàng suy yếu thế tần tín phương phu thê nói tốt. Cứu cứu cùng mở cũng là vì ngươi hảo cố Cảnh Vân hư lạnh nói có thể thật sự giấu giếm được ta mới là thật sự tốt với ta. Nhưng mà bọn họ giấu giếm được sao? Lê Bảo Lộ lắc đầu. Cho nên bọn họ hay là nên nói cho ta. Miễn cho ta còn nhiều hơn nghi kỵ ta chỉ biết mẫu thân thân thì không hảo. Lại không biết có bao nhiêu không tốt này không phải làm ta lo lắng phiền lòng sao? Về sau ngươi không chuẩn học bọn họ. Lê Bảo Lộ nghiêm túc gật đầu. Ta không học bọn họ về sau có chuyện gì ta đều nói cho ngươi, nhưng tôn trọng là lẫn nhau, ngươi cũng đến nói cho ta. Cố cảnh vân khinh bỉ nàng. Ta nói ngươi nghe hiểu được sao. Lê Bảo Lộ nghiêm túc nói, đó là nghe không hiểu ngươi cũng có thể dạy ta. Đó là cuối cùng cũng giáo không hiểu, mà ta chỉ cần biết rằng xảy ra chuyện gì liền hảo liền như ngươi theo như lời tổng so làm người lo lắng hãi hùng hào. Lê Bảo Lộ sợ thuyết phục không được hắn cuối cùng lại uy hiếp nói người nếu là không nói cho ta, về sau chuyện của ta ta cũng không nói cho ngươi Lại nói, ngươi liền nghĩ cứu cứu cùng mở không nói cho ngươi tình hình thực tế Vậy ngươi đã nói với bọn họ tình hình thực tế sao? tỷ như ngươi biết, Lê Bảo Lộ do dự một chút vẫn là kêu tần văn nhân làm nương Mẫu thân thân thể không hảo, ngươi lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không hảo giác, đọc không hảo thư Cố cảnh vân trầm mặc Lê Bảo Lộ sẽ nhỏ giọng nói chúng ta hôm nay đi cùng cựu cữu lấy thư, hắn khẳng định biết ngươi vì sao phải xem y thư, nhưng vì cái gì hắn liền không mở miệng hỏi đâu. Bởi vì ngươi cũng không mở miệng nói. Lê Bảo Lộ nói các ngươi đều hào kỳ quái, có chuyện liền nói, vì sao phải như thế ngượng ngùng. Cố Cảnh Vân liếc nàng liếc mắt một cái, nói bởi vì đều là người thông minh, có chút lời nói không cần phải nói đến quá minh bạch. Nhưng ngươi đã hiểu sao? Lê Bảo Lộ không khách khí hỏi tỉ như mẫu thân bệnh tình. Cô cảnh vân trầm mặc nửa ngày mới ngạo kiều hư một tiếng, bước nhanh hướng phòng khách đi. Lê bảo lộ bất đắc dĩ đi theo hắn phía sau, còn muốn nàng chuyện gì đều phải cùng hắn thẳng thắn đâu, chính hắn đều như vậy. Cũng may đối phương tuy thông minh, tuổi lại tiểu, nàng không tin nhiều một đời ký ức nàng dạy dỗ không tới, nói như thế nào cũng là muốn cả đời một khối sinh hoạt người, há có thể không dạy dỗ hào. mười 15, Lý Thưởng Cố Cảnh Vân do dự một chút cuối cùng vẫn là nghiêm túc cùng Lê Bảo Lộ nói: Ngươi đi về trước đi, ta còn có ai phải làm. Lê Bảo Lộ cũng mặc kệ hắn có chuyện gì, xoay người liền trở về phòng. Cố Cảnh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi cứu cứu thư phòng, rất xa liền nhìn đến bên trong đèn sáng. Cố Cảnh Vân do dự một lát cuối cùng vẫn là đẩy ra cửa thư phòng, ngồi ở án thư sau tần tín phương ngẩng đầu thấy cháu ngoại trai vẻ mặt nghiêm túc đứng, không khỏi nhướng mày hỏi chuyện gì. tiểu tử này không phải mới vừa lấy đi lê gia y thư sao chiếu hắn thói quen hắn nếu là không tế đọc xong là sẽ không lại tiến thư phòng vẫn là hắn cháu ngoại trai đã nghịch thiên đến nửa ngày là có thể tế đọc xong năm bổn y thư tần tín phương tâm can loạn run cố cảnh vân lại bản khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu xem hắn nghiêm túc nói cữu cữu ta tới là muốn hỏi một chút mẫu thân ngươi bệnh tình tần tín phương kinh ngạc Cố cảnh vân lại trong lòng buông lòng, cảm giác nói ra cũng không có chính mình tưởng tượng gian nan, trên mặt hắn biểu tình thả lỏng không ít. Mẫu thân hiện giờ thân thể rốt cuộc như thế nào? Tần tín phương há mồm liền phải hỏi hắn vì nghĩ như thế nào khởi muốn hỏi cái này, nhưng lại nghĩ vậy là hắn nhiều năm qua lần đầu tiên chủ động nhắc tới việc này, không khỏi bỏ qua vấn đề này, đồng dạng nghiêm túc cùng hắn tham thảo khởi tần văn nhân bệnh tình. Tần văn nhân nhìn bệnh thật sự trọng, kỳ thật cũng không hung hiểm, chủ yếu là nàng trước hai ngày ra khỏi phòng ở bên ngoài ngốc đến lâu rồi một chút hơn nữa giải quyết nhi tử trung thân đại sự, nàng tâm tình khó tránh khỏi kích động, buổi tối liền không ngủ hảo tổng hợp dưới tác dụng ngày hôm sau liền không có thể rời giường. Nhưng vạn thị cho bọn hắn đưa tới lê Bắc phía trước vì tần văn nhân làm thuốc viên, chỉ cần hảo hảo điều trị là có thể khôi phục. Tần tín phương lo lắng chính là về sau làm sao bây giờ. Mụi mụi bệnh tình luôn có tốt xấu thời điểm, bọn họ tổng không thể vẫn luôn dùng lê bắc khai trước phương thuốc này đó thuốc viên luôn có ăn xong thời điểm. Mà tần tín phương cũng không tín nhiệm Quỳnh Châu phủ đại phu không có biện pháp bọn họ phía trước dùng vẫn luôn là ngự y, đột nhiên làm cho bọn họ tìm một đám thậm chí không trải qua hệ thống giáo dục đại phu xem bệnh. tần tín phương sợ bọn họ trị hỏng rồi nhà mình nguội nguội cho nên hắn chính châm trước viết thư hồi kinh đem lê bác phía trước lưu lại kết luận mạch chứng cập phương thuốc gửi trở về làm bạn tốt hỗ trợ tìm thái y khai căn tuy rằng lui tới thời gian trường cũng sẽ có lệch lạc nhưng thái y ra tay tổng hội làm người cảm giác đáng tin cậy một ít Chó ngoại trai khó khăn thẳng thắn thành khẩn bố công tìm hắn tần tín phương liền một cổ não đem tình hình thực tế tất cả đều nói cho hắn, cuối cùng nói ta biết ngươi xem những cái đó y thư là vì mẫu thân ngươi, nhưng y thuật cùng mặt khác bản lĩnh bất đồng, nếu muốn trở thành lê bác như vậy ngự y, trừ bỏ thiên phú ở ngoài còn cần các loại y học tài nguyên cập cũng đủ nhiều chữa bệnh kinh nghiệm. Tần tín phương nói, ngươi là thông minh, nhưng ngươi chưa chắc ở y thuật thượng có thiên phú, Huống chi ngươi chỉ đọc lê ra bốn bổn y thư. Tần tín phương lắc đầu cười nói, chẳng lẽ lê bác có thể lên làm thái y viện viện phán cũng chỉ dựa hắn lê ra kia bổn y thư sao? Cố cảnh vân mặt đỏ. Tần tín phương liền vỗ vỗ hắn đầu Trần An nói, ta sở dĩ đem thư cho ngươi không phải làm ngươi học thành y thuật kia phi một ngày chi công, chỉ là làm ngươi đối với ngươi mẫu thân bệnh biết đến càng sâu chút. Huống hồ biết chút y học thượng tri thức cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng Hai cái canh giờ phía trước cố cảnh vân còn hùng tâm bừng bừng muốn trở thành đại sở lợi hại nhất đại phu Nghe xong cựu cựu nói tuy rằng không đến mức chán nản nhưng luôn là có chút chịu đà kích Hắn là vì mẫu thân mới muốn học y mà nếu y thuật không thể học cấp tốc còn có cái gì ý nghĩa đâu Chờ hắn học thành hắn nương đã sớm không còn nữa kia hắn học y thuật tới làm gì Hắn lại không cần làm những cái đó hành y tế thế đại phu Cảnh vân, người tinh lực hữu hạn, cho nên cả đời chỉ có thể chuyên chú với một chuyện tỉ như lê bác, hắn y thuật chắc tuyệt, trong đó lại thiện phụ khoa. tỷ như ta chỉ thiện kinh, sự tử tập, tại đây bốn sách tra cứu khảo ta ta không dám nói thiên hạ đệ nhất, lại cũng rất ít có người khó trụ ta, nhưng mặt khác liền không được. Tần tín phương nhìn chăm chú vào hắn nói, ngươi hiện tại cũng nên ngẫm lại về sau muốn thiện nào một chuyện. Vốn dĩ này hẳn là chờ ngươi năm mãn 12 tuổi sau lại lựa chọn Nhưng ngươi còn tuổi nhỏ đã duyệt trăm thư thật sự không cần thiết câu nệ với tuổi Tiểu tử này quá thông minh, học quá tạp lại không tăng thêm dẫn đường Về sau chỉ sợ muốn đả thương trọng vĩnh Cố cảnh vân nhăn khuôn mặt nhỏ Tần tín phương thấy liền ha ha cười nói Hảo đây là nhân sinh đại sự Không phải nhất thời có thể quyết định ta có thể cho ngươi một năm thời gian tự hỏi Một năm sau ngươi lại nói cho cữu cữu ngươi muốn học cái gì hắn muốn học cái gì hắn muốn học cái gì cố cảnh vân mang theo vấn đề này về phòng tần tín phương ở phía sau vút dầu xem hắn rời đi vừa lòng vô cùng hà từ bội liền trộm mà từ thư phòng sau ra tới cảm thán nói cảnh vân thế nhưng sẽ công bằng hỏi chúng ta có thể thấy được thật là trưởng thành tần tín phương cười tuồng tìm khen tặng nàng nói là ngươi định thân sự hào Cháu ngoại trai đánh tiểu liền thông minh, mới vừa có thể nói khi còn díu dít mỗi ngày đều là 10 vạn cái vì cái gì, làm cho bọn họ đã thích đồng thời lại vô hạn phiền não luôn là trả lời không thượng cháu ngoại trai vấn đề làm sao bây giờ. Nhưng từ tiểu tử này bắt đầu nhận tự sau tính cách liền thay đổi, hắn đầu tiên là lục tung cơ duyên xào hợp dưới nhảy ra bọn họ tin, đã biết chính mình thân thế, sau đó lại mưa rầm thấm đất từ bọn họ nơi này đã biết chút phi hắn như vậy tuổi hẳn là biết đến sự đứa nhỏ này liền sớm hơn 9. ai sẽ nghĩ đi phòng bị một cái ba tuổi tiểu nhi đâu? cho nên bọn họ cũng không có đem cố cảnh vân phiên hủy đi ra tới tin đương hồi sự, đàm luận thời cuộc cập trong kinh cố ra khi cũng cũng không kiêng dè hắn. vẫn là lê bác trước hết nhìn ra không đối nhắc nhở hắn, bọn họ lúc này mới phát hiện cố cảnh vân thông minh trưởng thành sớm đến đáng sợ trí nhiều gần yêu. nếu là ở kinh thành tần gia không có bị hạch tội, hắn nói không chừng có thể bồi dưỡng ra cái thiếu niên trạng nguyên cháu ngoại trai. Đáng tiếc loại này thế cục hạ hắn tuyệt đối thông minh liền thành hắn cực khổ. Ở chỗ này, hắn không có sư hữu, không có đồng đạo thậm chí liền thư tịch đều không có nhiều ít nội tâm hư không là đáng sợ bọn họ bị giam cầm tại đây một phương trong thiên địa không thể động đậy Liêu đày không chỉ có giam cầm bọn họ thân thể thượng tự do còn chém tới linh hồn ký thác. Cho nên thường có chém đầu sát thân, lưu đày diệt tâm cách nói. Tần tín phương vẫn luôn nỗ lực muốn trở lại kinh thành, không vì chính mình cùng thê tử chỉ vì cảnh vân đứa nhỏ này. Hắn cùng thê tử cả đời này đã xem như sống đủ rồi, lại mất đi nữ nhi duy nhất tồn tại bất quá là ngao nhật tử, đã chết lại là giải phóng. Nhưng văn nhân cùng cảnh vân ở một ngày, bọn họ liền không thể chết được. Bọn họ đã chết, bọn họ mẹ con cũng không có đường sống. Tần tín phương trên mặt tươi cười dần dần thu hồi tới quay đầu cùng thê tử trịnh trọng nói, ngày mai ta bắt đầu cấp hai đứa nhỏ đi học bảo lộ nơi đó ngươi lưu ý chút. Chúng ta liền tính cho bọn hắn phô hảo lộ cũng muốn bọn họ có bản lĩnh đi được ổn, đi được xa mới hảo. Hà tử bội nghiêm túc gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn nàng, sẽ không làm nàng lạc hậu quá nhiều. Tần tín phương liền thở dài nói, đuổi theo cảnh vân là đừng nghĩ, chỉ cần không thể so người bình thường kém là đến nơi. Tần tín phương nói lời này lòng có xúc động trước khi hắn tin tưởng vững chắc nỗ lực do so thiên phú muốn quan trọng đến nhiều, nhưng kiến thức qua cháu ngoại trai sau hắn cảm thấy thiên phú vẫn là rất quan trọng. Cháu ngoại trai 2 năm là có thể phiên xong nửa cái thư phòng thư, hắn có thể sao? Ngẫm lại cháu ngoại trai 5 tuổi khi làm sự, nghĩ lại hắn đang làm gì? Tần tín phương lập tức đối chính mình chỉ số thông minh sinh ra một loại hoài nghi. cũng chỉ có loại này thời điểm tần tín phương đối cố hoài cần không phải như vậy hận bởi vì hắn chỉ số thông minh cũng không tệ lắm lúc này mới có thể cùng hắn kinh tài tuyệt diễm muội muội sinh ra như vậy một cái đa trí cháu ngoại trai tần tín phương cùng hà từ bội thương lượng hai đứa nhỏ giáo dục đại kế trở lại phòng cố cảnh vân lại còn không có nghĩ ra chính mình về sau muốn chuyên tấn công nào một đường Vừa nhấc đầu liền nhìn đến bên trong tiểu trên giường ngủ đến hình chữ X tiểu hài tử, hắn lập tức khó chịu tiến lên sở trường chỉ chọc nàng mặt vẫn luôn đem người chọc tình mới từ bỏ. Tỉnh lại Lê Bảo Lộ xoa xoa đôi mắt làm lên, mê mang nhìn Cố Cảnh Vân, một chút tính tình đều không có bộ dáng. Cố Cảnh Vân vừa lòng, xoay người ngồi trở lại chính mình tiểu giường, hỏi, ngươi về sau muốn làm gì? cứu cứu làm ta thuyền một đường chuyên tấn công, nhưng ta cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, thông minh, tuyệt đỉnh, cái gì đều có thể học được, chỉ học giống nhau cũng quá mức hẹp hòi Đối diện Lê Bảo Lộ đánh ngáp một cái, đôi mắt nửa mị mơ mơ màng màng lại muốn ngủ rồi. Cô Cảnh Vân liền tức giận đến nhảy xuống giường kéo lấy nàng vì đô đô mặt liền nhiết tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm, còn nhiều xả hai hạ. Lê Bảo Lộ liền nước mắt lưng chồng xem hắn, nói ta nghe được còn không phải là lý thưởng sao. nàng chính là trải qua quá cao trung đi học đứng có thể ngủ ngủ có thể nghe giảng bài đặc huấn cố cảnh vân nói tuy rằng không quá tâm nhưng quá nhĩ ngắn ngủi vài giây còn không có quên nàng mở to hai mắt đẫm lệ hỏi cố cảnh vân lý tưởng của ngươi là cái gì lý tưởng sao cố cảnh vân cúi đầu trầm tư sau đó bộ mặt dữ tợn lên ta lý tưởng chính là cấp cứu cứu xử lại án xử sai mang theo mẫu thân sẽ kinh đem cố ra đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền lại nghiền lê bảo lộ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cố cảnh vân trong mắt lóe hàn quang nho nhỏ trong thân thể giống như ở một đầu quái thú trên mặt không được cười lạnh nói làm cho bọn họ cũng nhất nhất nếm chịu mẫu thân chịu quá khổ lê bảo lộ liền gãi gãi đầu nói không nên lời oan oan tương báo khi nào dứt nói tới nàng không phải đương sự cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Thấy cố cảnh vân ánh mắt hung lệ, nghĩ đến hắn tính cách nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở nói cố ra rất có quyền thế sao. Cố cảnh vân hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi thật sự nỗ lực mới được à ít nhất quyền thế không thể thua bọn họ bằng không đừng nói báo thù, liền thế cứu cứu sửa lại án xử sai đều khó. Cố cảnh vân cúi đầu trầm tư, nửa ngày mới nói chẳng lẽ ta phải làm quan. Chính là làm quan đến làm được khi nào mới có thể đè ở cố ra trên đầu. huống chi cố ra vẫn là huân quý. Lê Bảo Lộ thành thật lắc đầu, nàng liền bọn họ ở đâu một sớm nào một thế hệ cũng không biết như thế nào biết được con đường phía trước. Cô Cảnh Vân cũng không muốn hỏi Lê Bảo Lộ muốn chú ý có ý nghĩ hắn liền căng cằm chính mình tưởng Nửa ngày mới cảm thấy bốn phía an tĩnh đến quá phận ngẩng đầu lên xem Lê Bảo Lộ lại ngủ đi qua cuốn thân thể chính ghé vào một bên hô hô ngủ nhiều. Cô Cảnh Vân ghét bỏ nhíu nhíu mi, nhưng xem ở nàng cho hắn để ra ý kiến phân thượng, Cô Cảnh Vân vẫn là xà quá tiểu chăn cho nàng cái hảo, phút cuối cùng lại nhéo nhéo nàng mặt lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc chuyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.